Tự trương, triều binh mãi mã, buồn công ty thành chiêu dự trữ cán bộ vài tên, trang bị cá nhân làm công vị, tự do đi làm chế độ, tiền lương hậu đãi, phát triển không gian thật lớn. Làm đến nơi đến trốn giả thỉnh bát gọi điện thoại, ít ít ít ít liên hệ địa điểm, nhạc tổng văn phòng. Phát phát cao ốc 15 lâu, ánh trăng điều tra công ty. Một người 25-6 nam tử đang xem này trương có điểm phát hoàng thông báo tuyển dụng, xem này nam tử, khí chất bất phàm một bộ độ cao kính cận. Tiền vệ giấc ngủ thêm thủy khó có thể trải vớt cỏ giải phát 10 đồng tiền một kiện áo sơ mi nhét ở 30 đồng tiền quần Tây Trung ngoại xứng một đôi du lịch giải vừa thấy liền biết là một người bên người tuyệt thư sinh vật Tuy rằng có điểm không phối hợp nhưng cũng biểu hiện ra thành thật hàm hậu bề ngoài hình thái đại sảnh Bảo An không có gì chú ý Nam tử liền thông qua thang máy thượng 15 lâu công ty khắp nơi là 15 lâu cũng không ngoại lệ một đường đi đến cuối trường 6 ra công ty mà ánh trăng điều tra công ty thì tại cuối An toàn thông đạo thang lầu cách vách. Một phiến cửa kính, đập vào mắt chính là 10 tới bình phương phòng khách, trung ương sofa, góc thả hai chương bàn làm việc còn có uống nước cơ. Có khác mấy gian tiểu văn phòng. Một cái diện mạo quyến rũ hơn 30 tuổi nữ tử đang ngồi ở ghế xoay thượng, tay gõ cái bàn nói, tiểu nhạc, chúng ta từ Đông Nam Á tài chính nguy cơ bắt đầu nhận thức, mai cho đến hiện tại thứ thải nguy cơ, cũng coi như là lao giao tình đi. Nàng đối diện một người hai mươi mấy tuổi cô nương vội trả lời, bình tỉ nói chính là Nàng một thân chính trang tây trang, giá trị xa xỉ, tóc dài sau bàn, có vẻ này cực có quyết đoán năng lực. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là một người mỹ lệ, hào phóng, thông tuệ, tự tin, cao nhã, khí chất. Với một thân cao cấp bạch lĩnh. Một cái tuần. Bình tỷ vươn một ngón tay. Thật cảm ơn bình tỷ. Tiểu nhạc vui sướng cùng bình tỷ bắt tay. ân Nay cuối tuần có rảnh liền tới đây ăn một bữa cơm đi, sinh ý về xinh ý, giao tình về giao tình, Bình tỷ đứng lên đi đến cửa kính biên, trên giới đánh giá nam tử, ánh mắt hết sức sắc bén, học sinh. Nam tử vội gật đầu cười làm lành, mới vừa tốt nghiệp. Nhìn ra được tới. Bình tỷ gật gật đầu, lưu ban lưu thảm đi. ân Nam tử không minh bạch. Bình tỷ cũng không tính toán lại nói, quăng trong tay chìa khóa vận eo đạp miêu chạy bộ người. Lúc này tiểu nhạc đã qua tới tiếp đón, tiên sinh. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng tả hữu thật sự xem không được nam tử nào có tiên sinh khí chất Nga. Nam tử luống cuống tay chân từ đại túi sách lấy ra một chồng giấy ra tới, ta kêu hứa khai, nghe nói quý công ty thông báo tuyển dụng nhân thủ. Nhận lời mời. Tiểu nhạc ánh mắt như cảnh sát giống nhau xem kỹ cái chán ra mồ hôi, túng cá nhân lý lịch sơ lược hứa khai một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, ngựa ngùng, đã chiêu đẩy. Đẩy. Hứa khai sừng suốt, trong tay tài liệu rớt xuống dưới, vội nói, ngựa ngùng, ngựa ngùng. Rồi sau đó ngồi sổm mà trảo tài liệu chiều trong bao tác Này thái độ giống như là làm sai sự tiểu hải tử, lại tượng không có gặp qua việc đời người đột nhiên tham gia hoàng gia buổi tiệc giống nhau, câu nệ phi thường. Liên tiểu học tốt nghiệp chứng đều mang ra tới. Tiểu nhạc không khỏi cười một chút, rồi sau đó có điểm đồng tình, tựa hồ thấy đã từng chính mình cùng kia mất đi chuyện cũ. Nhìn nhìn lại hứa khai tay chân còn tính sạch sẽ, không khỏi tới hỏi, người muốn công tác. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức hối hận. Là, là, hứa khai vội vàng gật đầu. Ấn Tiểu Nhạc quay chung quanh hứa khai dạo qua một vòng, thân thể còn hành, bất quá, Tiểu Nhạc nói, thời gian thử việc tiền lương 500, 3 tháng sau biểu hiện tốt đẹp chuyển vì chính thức công, 1.000 thêm chịu thành. Tiểu Nhạc ngấm lại, không có nói thêm gì nữa, như vậy hà khắc điều kiện hẳn là sẽ không có ai đáp ứng. Không tưởng hứa khai phản hỉ hỏi, bao ăn ở sao? Như vậy điều kiện đổi lấy như thế ánh mắt, Tiểu Nhạc không khỏi tới tâm mềm nún bao, là không có khả năng, giữa trưa bao một cơm, Nếu ngươi có thể chuyển vì chính thức công nói, có thể cung cấp điều kiện nhất định dừng chân. Lòng đang mềm mại không mềm chi gian bồi hồi, nữ nhân này động vật, ngươi thật sự rất khó dùng mặt ngoài hoặc là lo dịp tới lý giải. Cảm ơn, cảm ơn. Hứa khai liên tục gật đầu trí tạ. Có cái điều kiện, buổi chiều một chút đi làm phía trước, ngươi muốn xuất hiện một cái hoàn toàn mới tự mình. Hứa khai không minh bạch. Kính sát tròng, tóc sửa sang lại rõ ràng, nếu ngươi muốn xuyên cuốn tây, liền xứng dày ra xứng dây lưng Bằng không liền áo thun, quần jean xứng dậy thể thao, dù sao ngươi chính là đánh tạp, cũng không cần xuyên như vậy rõ ràng. Chỉ cần cầu sạch sẽ, hiểu chưa? Minh bạch. Hứa khai ướt ngực. Ấn. Ta kêu nhạc nguyệt, là ánh trăng điều tra công ty người phụ trách, ngươi kêu ta nhạc tổng liền có thể. Nhạc nguyệt gật đầu, đi thôi. Cảm ơn nhạc tổng. Hứa khai sau khi gật đầu lui, thái độ cung kính. Cái này làm cho nhạc nguyệt không lý do có một kia xin lỗi, nhân ra không chê chính mình Côn tư lệnh Nhân ra không chê hèn mọn tiền lương, còn đối chính mình như vậy, chính mình thế nhưng đối hắn như vậy. Bất quá, như vậy phế xài thu vào tới làm gì. Liên cơ bản xã hội thường thức phòng trừng cũng không hiểu biết, bất quá ngâm lại, hiện tại 500 đồng tiền có thể mướn cái quét tức vệ sinh sao. Tiện nghi không hảo hoa à, nhạc nguyệt lấy ra sổ tay ghi nhớ câu này nhân sinh thể nghiệm, lời cuối sách tái thời đại ngày, địa điểm, đề cập tương quan nhân vật. Không thể phủ nhận. Một bộ 50 khối nhị tay hàng vỉa hẹ tây trang tạo thành hoàn toàn mới hứa khai làm nhạc nguyệt trước mắt sáng ngời. Người này chính là thiếu thu thập, như vậy thu thập vừa thấy, có thể từ nguyên lai like một phân tăng giá trị tài sản đến 6 phần. Nhạc nguyệt gật gật đầu, xem ra vẫn là có nhất định dạy dỗ không gian. Không đúng, là có nhất định chuyển chính thức thức công tiềm lực, trừ bỏ cái kia thổ đến rất cha đại bao bao. Nhạc nguyệt nói, bao bao đặt ở một bên, hiện tại theo ta đi. Hảo, hứa khai vội đem bao bao đặt ở bàn làm việc thượng. Rồi sau đó biên đi theo biên tiểu tâm hỏi, nhạc tổng, chúng ta đi đâu? Tới rồi sẽ biết, nhớ rõ ít nói nhiều xem. Nhạc Nguyệt phân phó, giữ cửa kéo xuống tới. Là, nhạc tổng, hứa khai nhảy dựng lên bắt cửa cuốn lôi kéo rốt cuộc. Cửa cuốn thượng dán một chương thông chi, buồn điều tra công ty toàn thể nhân viên đang ở ra ngoài làm công, có việc thỉnh liên hệ điện thoại, ít ít ít ít, ít, ít nhạc Nguyệt thuận tay đem chính mình công văn bao đưa cho hứa khai. Hứa khai cũng không có bất luận cái gì bất mãn liền nhận lấy Cao Úc ngầm dừng xe xưởng, Nhạc Nguyệt đang ở phát động một chiếc sản phẩm trong nước cũ nát ô tô, đánh vài cái hỏa vô pháp phát động. Nhạc Nguyệt xuống xe tả hữu nhìn xem, khởi chân trái giày cao gót, rồi sau đó góp chân đặng ở phía trước xe động cơ đắp lên, xuyên giày, trở lại trên xe, đánh lửa, ô tô phát động. Nhạc Nguyệt xem hứa khai kia kinh ngạc si ngốc ánh mắt, mặt không có tới từ đỏ lên. Cương tự không chút để ý nói, làm sao vậy? Nhạc Tổng ngươi, ngươi thật sự quá lợi hại Ta trước nay chưa thấy qua có người như vậy sửa xe. Hứa khai tự đáy lòng ca ngợi, khó trách sửa xe nam trên cơ bản đều phù hợp rắn chắc đặc thủ. Thời đại này, nữ nhân tổng muốn học điểm đồ vật. Nhạc Nguyệt đem ca ngợi toàn bộ nhận lấy, rồi sau đó rời đi cao Úc, nàng có lập tức đem hứa khai chuyển chính thức xúc động. Nhưng xúc động là tiền tài, xúc động là ma quỷ ký sự bổn tín điều làm nàng rốt cuộc không có mở miệng. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1 Liệp ma truyền kỳ, giáp cấp điện tử tập đoàn thành phố A thị trường bộ biển người tấp nập, vô số điều trưởng lòng từ cao ốc bên trong bài tới rồi bên ngoài manh trên đường. Như vậy hòa bạo, nhạc nguyện tả hữu nhìn xem, rồi sau đó đột nhiên một gia tốc, từ một chiếc chớ có sở tay của ta biên chính là cướp được một cái rừng xe vị. Có lầm hay không a Chớ có sở ta vươn một cái đầu hô to, ta đợi một tiếng rơi mới chờ đến một cái xe vị, ngươi có hay không đạo đức công cộng? Biết nhiều người như vậy đều đang làm gì sao? Nhạc Nguyệt không để ý tới tạm âm hỏi Hứa Khai. Hứa Khai nói, hình như là bán một khoản tiêu liệp ma truyền kỳ game giả thuyết mắt kính. Cái này làm cho Nhạc Nguyệt cực kỳ giật mình, "Không tồi a." Bên kia có biểu ngữ. Hứa Khai tiểu tâm chỉ chỉ trước mặt 10 mét ngoại một đám đại khí cầu lôi kéo biểu ngữ. Nhạc Nguyệt vô ngữ hồi lâu nói, "Xuống xe." "Là." Hứa Khai đẩy hai xuống xe môn không khai. Nhạc Nguyệt không kiên nhẫn đẩy Hứa Khai bả vai, Hứa Khai thân mình đụng vào cửa xe thượng, môn rốt cục là vang ra tới. Hứa khai vướt ve bả vai tán thường nói, này ô tô hệ số an toàn thật sự rất cao. Ha ha. Nhạc Nguyệt cười gượng một tiếng xuống xe, này cùng vô tri người hợp tác, vẫn là có nhất định là thú. Hứa khai hỏi, nhạc tổng, ta xếp hàng, người một bên nghỉ ngơi. Xếp hàng? Vì cái gì muốn xếp hàng? Nhạc Nguyệt lắc đầu thâm trầm nói, đừng quên chúng ta là Trung Quốc quan trọng điều tra công ty, còn cần xếp hàng sao. Người ở bên này chờ ta, đừng chạy loạn, người nhiều. Là, nhạc tổng vỡ khai đầy mặt khâm phục. Nhạc Nguyệt trực tiếp đi đến cao ốc quay phục vụ nối tiếp đái hỏi, "Trương tổng có ở đây không?" "Trương tổng năm trước đã bị bắt." Quay phục vụ trả lời. "Nhanh như vậy bị bắt?" Nhạc Nguyệt ngẫm lại, "Kia Vương tổng đâu?" "Tiểu thương, ta xem ngươi vẫn là trở về xếp hàng đi." Quay phục vụ khẩu khí lời ngầm là, "Ngươi người như vậy ta xem đến nhiều. Liên điện thoại đều không có người lại tới giả mạo người quen." "Uy, ngươi cái gì thái độ?" Nhạc Nguyệt bất mãn Một nam một nữ bảo an lập tức lại đây, tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Không có. Nhạc Nguyệt hầm hực rời đi, tới rồi bên ngoài cho hứa khai 1.000 đồng tiền. Ta dắt vẫn là tuần kỷ xếp hàng tương đối hảo. Nếu không đối đại gia không công bằng, chúng ta tuy rằng ưu tú, nhưng cũng không thể làm đặc thù sao. Người trước bài, ta ở đối diện phố quán cà phê. Là, Nhạc Tổng. Hứa khai tiếp tiền sau khi gật đầu cảm động, cảm ơn Nhạc Tổng đối ta tín nhiệm. ân Nhạc Nguyệt chạy lấy người. Thành công đệ tứ quy tắc, tiểu vật phẩm tiểu nhân vật thông thường sẽ phát huy thật lớn tác dụng. Thành công đệ nhất quy tắc, thành bại ở chỗ chi tiết. Hứa Khai tả Hữu nhìn xem, rồi sau đó từ trên mặt đất tìm sắp xếp trước mà báo chi giả quét một lần, tiếp theo đem tiền túi tiền một tắc, rồi sau đó cùng vùng tiểu hài tử nam nhân đụng phải một chút đi vào cao ốc. Bảo An đang chuẩn bị đuổi đi này diện mạo người thường thị, Hứa Khai móc ra một quyển giấy chứng nhận nói, "Cảnh sát, muốn gặp các ngươi Vương tổng." Mấu chốt là cái này khí thế Phải làm đến hờ hững mà không đông cứng, mỏi mệt mà không mệt nhọc. Mấu chốt nhất là ngươi đến chính mình tin tưởng chính mình, mới có thể để cho người khác tin tưởng chính mình. Bảo an lập tức lui về phía sau một bước, quay phục vụ biên gọi điện thoại biên hỏi, tìm chúng ta vương tổng có chuyện gì. Công sự. Hứa khai mỉm cười nói, ta tới cởi xuống một vị bị các ngươi đổi việc công nhân tình huống. Ngựu sát. Cứ bóc. Là ai à? Quay phục vụ phi thường 38 hỏi, hai cái bảo an cũng kéo dài quá lốt thai. Vừa khai lộ nha cười, cũng không trả lời. Quay phục vụ thực hiểu chuyện, chuyên tâm cùng Vương tổng liên hệ, rồi sau đó qua điện thoại nói, "Mời lâu, thỉnh. Vương tổng thân cao cùng thể trọng thực kém xa, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là cái kia hủ bại bụng. Vương tổng nghe xong cơ bản tình huống sau gật đầu nói, "Gần nhất hiệu quả và lợi ích không tốt, này xóa một cái bộ môn là phi thường bình thường sự." Thị trường kinh tế sao? Lâm giám đốc người này ta còn là hiểu biết, làm người cũng không tệ lắm. Hắn xảy ra chuyện gì? Đang ở điều tra chung, chúng ta yêu cầu hắn tư liệu, lý lịch sơ lược từ từ có quan hệ hắn văn kiện, có vấn đề sao? Hứa khai uống một ngụm trà hỏi. Không thành vấn đề. Vương Tổng nói, ta gọi điện thoại, ngươi trực tiếp đi nhân sự bộ lấy liền hảo. Cảm ơn. Hứa khai cùng Vương Tổng bắt tay sau do dự một chút nói, cái này. Ta lâm lại đây khi, triệu cục làm ta cho hắn mang hai cái trò chơi mắt kính. Đừng hiểu lầm. Chỉ sự lại công lại tư, ta thật không có thời gian lãng phí ở dưới xếp hàng thượng. Điểm này việc nhỏ. Vương Tổng từ bàn làm việc hạ cầm hai cái hộp cấp hứa khai, cầm đi chơi đi. Bất quả, lưu cảnh sát, lâm giám đốc cũng coi như là công ty Nguyễn lão, rốt cuộc đồng sự một hồi, chúng ta đều thực quan tâm hắn. Nếu các ngươi điều tra có mặt mày có thể hay không hơi chút lộ ra một ít. Hứa khai tả hữu nhìn xem không ai thấp giọng nói, là cùng nhau trộm cấp án chủ yếu vấn đề là lâm giám đốc ngoại hối cùng Hoàng Kim tựa hồi nhiều điểm. Nga. Vương Tổng gật gật đầu, rồi sau đó ruôi tay thất ý. Kiêng ngài chậm một chút. Hứa khai ra cao ốc tiến vào trường long bên trong, rồi sau đó chụp được nam tử bả vai, sư phó, người đổ vật rớt. Nam tử túi đầu nhặt lên giấy chứng nhận vừa thấy sau nói, cảm ơn A. Không khách khí. Xa hoa bản. Nhạc nguyệt không kịp kinh ngạc hứa khai trở về tốc độ, 1.000 khối mua hai. Làng Nga Hứa khai thực buồn bực nói, vì cái gì? Ấn nhạc nguyệt có điểm minh bạch, rất có thể là bên trong công nhân đầu cơ trục lợi, bất quá có phải hay không quá tiện nghi điểm kia rất có thể là bên trong công nhân sốt ruột tiêu tàng, cho nên mới tùy tay cho cái giới. Nhạc Nguyệt là cái thiện lương hảo cô nương, nàng không có một chút ý tứ đi hỏi hứa khai vì cái gì, mà là tưởng tận các loại khả năng đến trả lời hứa khai vì cái gì. Nhạc Nguyệt giới thiệu, đừng nhìn mắt kính là bọn họ tiêu thụ, nhưng vừa lên internet liền thuộc về trí năng máy tính quản lý phạm chủ, cùng này đó điện tử công ty không có quan hệ. Nhạc Tổng, chúng ta này đi làm làm sao có thời giờ chơi trò chơi. Tiểu hựa à chúng ta như vậy điều tra công ty, nói như vậy không có khả năng khách thương tụ tập. Bởi vì điều tra cơ hồ đều là riêng tư. Nhạc Nguyệt Khai Đạo nói, nhưng là Internet ủy thác liền không giống nhau, chúng ta căn bản không biết tư liệu của đối phương, yêu cầu chỉ là hoàn thành điều tra nhiệm vụ thôi. Người cấp tư liệu hắn gửi tiền, trò chơi ai không quen biết hai tùy tiện nói chi tiết. Đây là 21 thế kỷ điều tra công ty phát triển xu thế. Ta đã thành lập công ty trang web. Rồi sau đó chính là trong trò chơi đem này tin tức chuyển bá đi ra ngoài. Thành phố á người chơi có bao nhiêu, hôm nay ngươi cũng thấy. Luôn là có suy ý. Nhạc Tổng Anh Minh, hứa khai lại ca ngợi, giống nhau. Nhạc Nguyệt tương đối khiêm tốn giống như cười nói, vốn gì ta đi vào liền có thể, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể mua hai đài, vẫn là 5.000 khối xa hoa bản. Cho nên cũng đưa ngươi một đài, bất quả nhớ rõ, đây là công ty tài sản, đến trong trò chơi mặt còn muốn nghe ta phân phó. Một đồng tiền làm một vạn đồng tiền cống hiến, nhạc nguyệt tổng cảm giác chính mình không đi mua vé số có điểm thực xin lỗi chính mình. Đánh giá hạ hứa khai, chẳng lẽ hắn chính là chính mình may mắn tinh. Hứa khai vội chối tử, chính là trò chơi ta liền chơi đùa hồn đấu la cùng siêu cấp ma dì ô. Ta mang ngươi. Nhạc nguyệt nói, nghe ta liền không sai. Cảm ơn nhạc tổng. chương 2, Thiềm Long ở giã. Hứa khai, Nam, tuổi 26, quốc tịch Trung Quốc. Lưu học nước Mỹ trong lúc đạt được nước Mỹ thẻ xanh, hơn nữa tổ chức một nhà thám tử tư xã, hắn là có giấy phép thám tử tư. Hà Nội nhân trêu trọc truyện tranh nước Mỹ hiệp khi đưa hắn tên hiệu Hôi thử hiệp, ẩn dụ này hành tẩu ở màu xám mảnh đất, có thể bất chi bất giác trung hoàn thành nghĩa thác. Màn hình lớn hứa khai toàn thân giống biên, một cái nam tử đang ở giới thiệu. Thám tử tư ở nước Mỹ là hợp pháp đi. Thính phòng một người nhắc tay hỏi. Ngươi có thể lý giải vì hỗ trợ công ty, vô luận ngươi có cái gì khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp tiền tài. Minh Bạch ta ý tứ sao? Hắn hành động bí mật, trước sau vô pháp đối này lập án. Nam tử giới thiệu, Cảnh sát quốc tế cùng nước Mỹ Bạch lĩnh phạm tội điều tra khoa đã theo dõi hắn 3 năm, còn phải ra nằm vùng đánh tiếng này công ty bên trong, nhưng là trước sau không có phát hiện bất luận cái gì có thể khởi tố hắn chứng cứ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tuyên bố công ty giải tán, về tới thành phố A, hơn nữa tới rồi một nhà không có bất luận cái gì danh khí cùng tiền đồ. Sắp đóng cửa điều tra công ty đảm nhiệm chạy chân. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết cái này tình huống phát sinh quá hai lần. 3 năm trước đây hắn ở Washington Cổ Lầm Bi A đặc khu một nhà kiểu Trung Quốc trả nhà ăn đương tiểu nhị 3 tháng. Hắn biến mất đệ nhị chu, nước Mỹ mổ y dược tập đoàn sắp đưa ra thị trường tân dược bị nước ngoài mố công ty phục chế hơn nữa xin được quyền, tổn thất mấy tỷ kế. Duy nhất liên hệ chính là tập đoàn tân dược kỹ thuật người phụ trách là kia ra trả nhà ăn khách quen. Hai năm dưới trước, hắn ở Canada một nhà vứt đi bãi đỗ xe đương chống coi, một tháng sau biến mất. Sinh ra cái gì hậu quả sao? Không biết, nhưng ta biết hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì muốn hiểu biết ô tô mà đi đương trống coi. Hiện tại hắn trở về, trở lại thành phố A một nhà tiểu điều tra công ty. Ta muốn các người đem nhà này điều tra công ty bối cảnh, 10 năm nội sở hữu thành viên bối cảnh, này tòa cao ốc sở hữu công ty bối cảnh toàn bộ đào ra. Chúng ta muốn cướp trước một bước hiểu biết hắn rốt cuộc muốn làm gì mới có thể thu thập chứng cứ đem hắn chọc nã quý án. Nhớ rõ, ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Loại người này thuộc về cao chỉ số thông minh phạm tội, không có vô cùng xác thực chứng cứ, chúng ta đụng vào hắn không được, đại gia minh Bạch sao? Minh Bạch. Cùng trả lời. Một ngày thời gian, Nhạc Nguyệt góp nhặt vô số liệt ma truyền kỳ trò chơi tư liệu, đáng tiếc này khoản trò chơi bảo mật tính cường, chức nghiệp, chủng tộc, công lược đều là chuẩn các người chơi hồ nháo đoán mò. Cuối cùng Nhạc Nguyệt đánh nghiệm, tiểu hứa Ngươi tuyển phụ trợ chức nghiệp là nhà tổng. Hứa khai một chút cảm xúc cũng không có đáp ứng xuống dưới. ân Nhạc nguyện thực vừa lòng hứa khai thái độ nói, chúng ta mục tiêu là khai hỏa nhãn hiệu, muốn trong trò chơi khai hỏa nhãn hiệu quan trọng nhất là cấp bậc, trang bị còn có danh tiếng. Giả thiết nói, chúng ta cái thứ nhất thành lập thành phố A Ánh Trăng điều tra công ty hiệp hội, đại gia liền sẽ nghi vấn, có phải hay không thật sự tồn tại như vậy điều tra công ty đâu. Rồi sau đó trên mạng một lục soát, A. Thực sự có như vậy điều tra công ty? Như thế như thế, chúng ta mục đích liền tính là đạt tới. Nhạc Tổng Anh Minh Hứa khai sát hạ cái chán mồ hôi, thành phố A ánh trăng điều tra công ty hiệp hội. Này danh nhưng nói được thượng là kinh thiên địa, quỷ thần kiếp khoáng cổ tuyệt kim thiên hạ độc nhất phân hiệp hội tên. Tên của người ta cũng đã tưởng hảo. Nhạc Nguyệt nói, tên tuổi càng vang, tiêu điểm liền càng hợp chung. Người ai đi đã kêu duy ngã độc tôn. Nhạc Tổng Anh Minh Hứa khai lại sát đem mồ hôi lạnh Trung Quốc văn tử hương ản, ngươi muốn hay không tổ hợp một cái đặc thiếu chém duy ngã độc tôn ra tới. Ta phát hiện ngươi thực sẽ ra mồ hôi, thân thể không có gì vấn đề đi. Nhạc Nguyệt quan tâm hỏi. Di chuyển nguyên nhân. Ngươi bà cũng thực sẽ ra mồ hôi. Nhạc Nguyệt thực ba mười tám hỏi. Không phải, ta bà kêu hứa hãn. Đại tỷ, ngươi có thể hay không hỏi điểm có chiều sâu vấn đề. Hứa khai trong lòng bi thiết, chính mình thế nhưng bị buộc nói ra phi logic lời nói ra tới. Nước Mỹ FBI phải có người nửa thành tiêu chuẩn, chính mình đã sớm bị liêu đảo. Nga. Nhạc Nguyệt rất lớn lộ xem nhẹ này một chi tiết, ngẫm lại sau hỏi, ngươi nói ta kêu ánh trăng nữ vương được không? Nhạc Tổng Anh Minh. Làm công thật sự thực không dễ dàng. Thật sự. Không phải thực hảo. Ngươi nói ánh trăng tiên tử được không? Bất quá, có thể hay không làm người hiểu lầm thường Nga. Ánh trăng Thỏ Ngọc. Ánh trăng Thần Bí Nữ Vương. Nguyệt Vương. Ngươi nói Nguyệt Thần được không? Hứa khai rốt cục là không thể nhịn được nữa. Nguyệt Thần ân Thực bình thường A, nhân ra vô pháp tử Nguyệt Thần liên hệ đến ánh trăng điều tra công ty. Nguyệt Điều Nguyệt Công Hứa khai thực may mắn, may mắn không phải kêu ánh trăng kinh tế điều tra công ty con. Đương nhiên, này không thể trách nhân ra. Đi khởi điểm ngươi khởi cái thư danh thử xem. Người khác không biết, dù sao con tôn cùng nhóm người nghiên cứu cả đêm, có thể thấy qua đi thư danh cơ hộ toàn bộ bị đăng ký. Nguyệt Tư thế nào? Tựa hồ cũng không tốt lắm. Nhạc Nguyệt nghĩ lại nói, "Nguyệt Thần thế nào?" "Gì? Ta giác tên này thực không tồi." Biểu tình dường như hồn nhiên. "Nguyệt Thần?" "Nhạc Tổng anh minh. Nước Mỹ phạm tội tâm lý nghiên cứu, một người hay không sẽ trở thành phản xã hội bạo lực phần tử, cùng hắn vị trí hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Tỷ như hiện tại Hứa Khai, hắn liền rất có trở thành bạo lực phần tử mãnh liệt khát vọng khuynh hướng." Nhạc Nguyệt gật đầu cũng đối chính mình lấy tên thực vừa lòng, rồi sau đó công đạo Dạng sáng không điểm nhớ rõ đúng giờ online. Nhạc tổng, dạng sáng giống như đã tan tầm. Hứa khai lại cười khổ. Tự do đi làm chế độ. Nhạc nguyệt giải thích nói, là buồn công ty luôn luôn đi làm nguyên tắc. Nhớ rõ, không điểm, thuần phụ trợ. Giải thích xong, phất tay mà đi, không mang theo một đám mây. Hôm nay công tác là lên mạng tìm kiếm bất luận cái gì về so á đại lục trò chơi tư liệu, tin vỉa hè, trinh thám suy đoán, làm như có thật, thậm chí bao gồm truyền thống tu tiên hệ thống. Tương lai tu tiên hệ thống, đô thị tu tiên hệ thống, phàm là khả năng, toàn bộ đều đến xem. Bất đắc dĩ, hai ngày xuống dưới, ánh trăng điều tra công ty liền chỉ tiểu miêu đều không có tới cửa, thân là lao bản có nghĩa vụ vì công nhân tìm điểm sự tình làm. Tan tầm, nhạc nguyệt luôn mãi công đạo dạng sáng lên trò chơi tầm quan trọng, hơn nữa tỏ vẻ chính mình đem ở 11h55 điện thoại lại đây nhắc nhở. Rồi sau đó đá một chân xe nên ngang mà đi. Một chút đưa hứa khai về nhà ý tứ cũng không có. Nàng nhưng thật ra tưởng khách khí, nhưng sợ hứa khai không khách khí. Phu cận liền tính, vạn nhất miêu ở đâu cái vùng ngoại thành du tiền là việc nhỏ, con nói không chừng còn phải ra qua cầu phí. Khách khí là ma quỷ huynh đệ, nhạc nguyệt ký sự buồn còn rõ ràng đánh dấu ngày nọ tháng nọ năm nọ, mang thêm thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện. Hứa khai đi bộ 15 phút về đến nhà, hắn lâm thời nơi ở là một gian tuổi lửa cải cách nhà ở tạo lầu 11 phòng 1 sảnh 1 vệ cứ như vậy 41 tiêu chuẩn mỗi tháng cũng yêu cầu 700 đồng tiền tiền thuê. Bất quá, vị trí này an toàn phương tiện thực hảo, nhưng phàm là cái có đầu vóc tặc hoặc là cường đạo, thà rằng nhiều thượng lầu một cũng sẽ không nguyện ý đối tủi lửa phòng nghèo khổ đại chúng xuống tay. Đó là tốn công vô ích sống, hơn nữa bị người phán cấp bóc cơ suất rất lớn. Phòng ở khó được còn có một cái cửa sổ, bất quá là khai ở ven đường, ô tô trải qua bụi đất phi dương. Cho nên cái này tồn tại cửa sổ ở mái nhà trừ bỏ cung cấp ánh sáng ngoại không cụ bị mặt khác công năng. Phòng sạch sẽ ngăn nắp, một chương giường, một cái tủ quần áo, một chương liền máy tính bàn án thư, một cái ghế. Liên tủ lạnh, bàn trà cùng sofa đều không có. Duy nhất có đặc sắc khả năng chính là máy tính góc bàn lạc thượng giá trị xa xỉ Italy Cà Phê Cơ. Ra ngoài thức ăn nhanh, hai hơn một tố cộng thêm mang mấy viên tiểu hạt cắt cơm muốn hứa khai chín đồng tiền, tìm một cái tiền xu vẫn là sẽ rỉ sắt giả tệ. Về nhà tắm rửa, giặt quần áo đã là buổi tối 10 giờ cấp chính mình thượng ly cà phê, rồi sau đó lên mạng đi bộ hơn 1 giờ sau, nhạc nguyệt điện thoại đúng giờ tiến vào. Ở như vậy ác liệt hoàn cảnh trung hạ, hứa khai rốt cuộc liền tuyến đăng nhập vào game. Xa hoa bạn cùng bình thường bản lớn nhất bất đồng ở chỗ một cái là vô tuyến tiếp vong tốc laptop, một cái là tiếp vong tuyến có tuyến máy tính để bàn. đều mang thêm camera theo dõi, tránh cho ngươi trong trò chơi, bên người phát sinh một ít việc ngươi vô pháp phát hiện. Nghe đồn liệt ma truyền kỳ là quốc nội người chơi nhất chú ý một trò chơi. Theo điều tra hiểu biết, có hy vọng lôi đi gần 60% vong du người chơi, nếu không phải bởi vì trò chơi khí giá cả quá mức với sáng quý, cái này con số còn muốn bay lên. Chương 3, mới vào liệp A. Trò chơi nít nạm, hứa khai là sẽ không lấy như vậy não tàn thiếu chém duy ngã độc tôn. Ở thí nghiệm mấy cái chính mình thích nít nạm bị đăng ký sau, rốt cục là được đến một cái tiêu bộ hành khách được phép, hứa khai là đi bộ giả đội người ủng hộ, lại độc ở tha hương vì dị khách, sở hữu này nít nạm vẫn là có cách nói. Lấy nít nằm sau, tiếp theo là tự động đổ bộ, giả quét nhân thể tin tức, rồi sau đó căn cứ thân phận chứng đăng ký chờ một loạt chói định thủ đoạn. Sở hữu tin tức đều thị phi nhân công trí năng máy tính xử lý chứa được. Rồi sau đó tiến một cái đại sảnh, trong đại sảnh có các loại cảnh sát. Ở giữa là ma huyễn hoa viên biểu hiện tinh linh tộc, bốn phía phân biệt có ác ma tộc dung nham mà, thú nhân tộc treo đầy đồ đằng nơi cư trú, ngoan cố nham thạch vong linh tộc, lâu đài chốt vót nhân tộc, máy móc bận rộn tộc người lùn Một cái đáng yêu màu lam mang tay chân tiểu giọt nước xuất hiện, hoan nên bộ hành khách đi vào liệp ma truyền kỳ, thỉnh lựa chọn ngươi chủng tộc. So á mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc sắc, mỗi cái chủng tộc cũng có tự thân nược điểm. Không có cường hãn chủng tộc, chỉ có cường hãn người chơi. Tỷ như thú nhân tộc, không chỉ có bọn họ chiến sĩ có được cường đại công kích thủ đoạn, hơn nữa bọn họ pháp sư cũng có được cao siêu kỹ năng. Tuy rằng bọn họ tên xấu xí, nhưng là khi bọn hắn xuất hiện ở trên chiến trường. Tuyệt đối là một đạo giết chóc phong cảnh tuyến. Hứa Khai cười, ta như thế nào cảm giác ngươi là một người đau khổ dễ rũ ở ấm no tuyến thượng đẩy mạnh tiêu thụ viên. Tiểu giọt nước ngựa ngùng vặn vặn eo, công trạng yêu cầu sao? Bảo đảm trò chơi chức nghiệp số lượng cân bằng là chúng ta này đàn nở tở cờ cu ly công tác. Tự do đi làm chế độ, vô bổ án vô tăng ca phí không hưởng thụ 5 hiểm một kim. Hào đi, trở lại chuyện chính, ta có một cái giải trí tiểu trò chơi, ngươi có thể lựa chọn tiếp thu cũng có thể lựa chọn không tiếp thu. Tiếp thu. Ta có thể trả lời ngươi trong trò chơi chủng tộc ba cái vấn đề, nhưng là trong đó một cái trả lời là sai lầm. Đến nỗi cái nào đúng sai liền phải dựa vào chính ngươi phân tích. ân Hứa khai ngẫm lại sau hỏi, cái nào chủng tộc nhất cường đại? Không có cường đại nhất chủng tộc, chỉ có cường đại nhất người chơi. Ngươi không có trả lời ta vấn đề. Hứa khai nói, cho dù là trí năng máy tính cũng vô pháp bảo đảm sau chủng tộc hoàn toàn cân bằng. Giả thiết thú nhân am hiệu vùng núi chiến. Nhưng vùng núi tổng diện tích có phải hay không thật sự liền chiếm đại lục 6 phần chi nhất? Nếu không phải, như vậy thú nhân sức chiến đấu liền vô pháp hoàn toàn thể hiện. Nhưng nếu tăng mạnh thú nhân, thật có thể chính xác đến 6 phần chi nhất giảm bất hoặc là gia tăng tỷ lệ sao? Người chơi nhân số ở biến động, là hẳn là căn cứ người chơi tỷ lệ vẫn là địa vực tỷ lệ tới quy hoạch thú nhân mạnh yếu đâu. Còn nữa thú nhân đơn thể sức chiến đấu cường đại, đương thú nhân người chơi quá nhiều quá thiếu, chí năng máy tính cũng không có khả năng điều chỉnh sức chiến đấu Người tê e giờ. Lời hoàn toàn là ngụy trả lời, cũng không có chính diện trả lời ta vấn đề, là một loại có chứa lửa gạt lời nói. Ta sẽ đem này cái thứ nhất vấn đề liệt vào trả lời sai lầm. Tiểu giọt nước trầm mặc sau một hồi nói, ngươi thắng. Cái thứ hai vấn đề, cường đại nhất pháp sư là cái nào trùng tộc. Hứa khai cũng không phải là sơ ca, nước Mỹ có rất nhiều loại này hình vong du. Tiểu giọt nước lập tức trả lời, cho dù là siêu cấp máy tính cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Giả thiết ngươi hỏi công kích chiến đấu hình pháp sư, ngươi thắng." Hứa Khai đánh gãy trầm tư một hồi, liệp ma chuyển kỳ trong trò chơi, ngươi nhất tôn sủng cái nào chủng tộc cái nào chức nghiệp? Ta, ta cần thiết nhắc nhở một câu, ngươi đã dùng hết một lần sai lầm cơ hội. Cho nên dựa theo chúng ta miệng khế ước, ngươi cần thiết lấy trí năng máy tính thân phận chân thật, chuẩn xác trả lời ta vấn đề. Không thể lời trích dẫn bất luận cái gì chủ quan nhân tố, tỉ như ta y chàng, ta khẩu âm, thậm chí ta hỏi vấn đề chờ một loạt quá nhiều mà trực tiếp trả lời vấn đề. Ngươi đang làm gì? Tiểu giọt nước đôi tay cắm hông rắc, hình thái tương đương đáng yêu. Nay có tính không ngươi thêm vào hỏi ta một vấn đề, có phải hay không ta có thể bởi vì ngươi hỏi ta vấn đề mà thêm hỏi ngươi một vấn đề? Hứa Khai hỏi lại. Tiểu giọt nước bất đắc dĩ nói, ngươi lại thắng. Bất quá ta trả lời vấn đề chỉ hạn ở chủng tộc, mà không ở chức nghiệp thượng. Ta có thể chuẩn xác trả lời, nhân tộc trung xác thật có ta nhất tôn sùng chức nghiệp. Hứa Khai nói, ta lựa chọn nhân tộc Thỉnh. Tiểu giọt nước múa may xuống tay, trong đại sảnh cảnh vật toàn bộ biến mất. Rồi sau đó xuất hiện ba người. Tiểu giọt nước giới thiệu, chiến sĩ, có được cường đại sức chiến đấu, chủ yếu phương thức chiến đấu lấy vật lý là chủ. Ma pháp sư, lấy chú ngữ làm chủ yếu thủ đoạn. Thánh chiến sĩ, nhân loại độc hữu chức nghiệp, có thể thuần thục sử dụng kỹ năng cùng pháp thuật chiến sĩ. Mỗi một cái chức nghiệp còn có phần chức nghiệp, trưởng thành, chuyển chức bất đồng, phân chức nghiệp cũng bất đồng. Nơi này phải nhắc nhở chính là Chiến sĩ rất khó sử dụng cao thâm pháp thuật, mà ma pháp sư tắc rất khó cùng chiến sĩ tiến hành vật lý công kích. Thình lựa chọn. Ma pháp sư. Đây là vô pháp tránh cho lựa chọn, nếu nhạc nguyệt phải làm chiến sĩ, chính mình chỉ có thể không lo chiến sĩ. Đến nôi thánh chiến sĩ, như vậy chung dung chức nghiệp hứa khai thật sự không có hứng thú. Lựa chọn thành công. Tiểu giọt nước nói, kế tiếp chính là chính thức trò chơi nội dung. Tân thủ thôn, 10 cấp sau có thể rời đi tiến hành lần đầu tiên chuyển chức, chúc ngươi vận may Tài kiến. Tài kiến. 500 nhân vi một thôn, hứa khai này đây 119 danh nông dân chức nghiệp thân phận tới thôn này. Trò chơi hướng dẫn mở ra hệ thống thao tắt mặt, thuộc tính vì lực lượng, nhanh nhẹn, tri thức tam hạng, lực lượng quan hệ vật lý công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tức giận giá trị, công tức giận xúc tích tốc độ. Nhanh nhẹn còn lại là quan hệ tốc độ, né tránh, bạo kích, mệnh trùi ung, chi thức quan hệ pháp thuật công kích, phòng ngự, sinh mệnh, ma lực giá trị. Mọi thời gian nhất định khôi phục ma lực giá trị. Phụ trọng cùng bền, thuộc tính tổng điểm số có quan hệ, bất quá lực lượng thêm thành tương đối nhiều, nhanh nhẹn thứ chi, tri thức thêm thành ít nhất. Đây là gần sát sinh hoạt, người làm đại học giáo thụ đi khiêng hóa lòng khí, tuy rằng cũng khiêng đến động, nhưng là liền phải cố hết C vài phần. Rất nhiều người buồn bực vì cái gì tri thức cũng thêm sinh mệnh, tục ngữ nói rất đúng, tri thức chính là lực lượng, lực lượng thêm sinh mệnh, cho nên tri thức gián tiếp bỏ thêm sinh mệnh. Nhất độc đáo là gia tăng rồi một cái thiên phú, ngôn ngữ học Giới thiệu thượng viết, cụ bị học tập cao dai ma pháp cùng tiến dai năng lực ma pháp Ngâm lại cũng là, chú ngữ thứ này giống nhau không phải hán ngữ hoặc là tiếng Anh Trang bị phương diện tam chức nghiệp cũng không giống nhau Hướng dẫn giới thiệu, chiến sĩ có thể trang bị song vũ khí hoặc đơn vũ khí đơn thuẫn Không có đôi tay dốc lòng thiên phú chiến sĩ, phó thủ vũ khí hoặc thuẫn thuộc về công phòng thêm thành Không cho biểu hiện Pháp sư chỉ có đơn vũ khí Nhưng pháp sư có thể nhiều mang theo một quả nhẫn. Chiến sĩ trang bị khôi giáp, pháp sư trang bị vì pháp ý liề mặt khác ngay lưng, giày, vòng cổ, bao cổ tay, mũ giáp, cái bao đầu gối, bảo vật đều là giống nhau. Thánh chiến sĩ tắc có thể tự do lựa chọn trang bị, là tiêu chuẩn dầu cao vàng kim. Hệ thống đưa tặng hoàn toàn mới rách nát pháp trượng một cây, Hỏa Tiễn quyển trục năm chương còn có một quả ma pháp thạch. Một viên ma pháp thạch nhưng học tập Hỏa Tiễn quyển trục, sở đối ứng học tập pháp thư ma pháp thạch các không giống nhau. Mỗi lần thăng cấp hệ thống đưa tặng một viên, hướng dẫn nhắc nhở, thứ này là trong trò chơi nhất chân quý đạo cụ. Học tập chiến sĩ kỹ năng muốn tiêu hao lực lượng thạch, học tập ma pháp muốn tiêu hao ma pháp thạch. Kỹ năng thu hoạch có thể từ quyển trục đạt được, chuyển chức là có thể đạt được bản chức nghiệp chuyên trúc quyển trục. Soát quái hoặc là nhiệm vụ đạt được quyển trục phi thường thưa thớt, hơn nữa đều có nghiêm khắc hạn chế học tập điều kiện. Đơ rời giường đi tiểu, nhớ rõ đầu phiếu. Chương 4, bừa. tân thủ thôn không nhỏ Nhưng ở gia nhập 500 người sau thôn trong ngoài đều náo nhiệt phi thường. Tìm nhiệm vụ, soát quái, mua bán rác rưỡi, cầu tổ, tự báo ra môn, chợ đen kêu thu đồng vàng, đại chúng kênh soát tần không ngừng. Hứa khai phi thường thức thời đóng cửa đại chúng kênh, dù sao hoa cả mắt thấy không rõ, không bằng không cần dùng. Ngươi thật sự không cần trợ giúp sao. Thì ngươi thận trọng suy xét hạ. Lại phi thường thận trọng suy xét suy xét. Một mờ mờ dây dưa thượng tôn trưởng. Dùng đường tăng đẩy mạnh tiêu thụ Pháp đang ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sức lao động. Ở tân thủ thôn sức lao động quá mức dư giả, ở thất nghiệp xuất đạt tới 90% ác liệt hoàn cảnh hạ, cũng không vì là một loại không có đường ra đường ra. Nhưng không nghĩ tới thôn trưởng này công tác nhiệm vụ chỉ là giới thiệu cơ bản trò chơi hỏi đáp, nhiệm vụ phát không phải hắn công tác phạm chủ. Hứa khai không nổi, hắn đang xem phó trước. Từ cái này tân thủ thôn xem, chế dược là nhất đứng đầu chức nghiệp, là Pháp sư chuyên trúc chức nghiệp. Đào quặng còn lại là chiến sĩ chuyên trúc. Thành chiến sĩ cái này dầu cao vạn kim cái gì đều có thể làm. Mặt khác còn có lột ra chế biến thức ăn, câu cá từ từ chức nghiệp hiện tại đều không có mở ra. Tỷ như lột da liền thuộc về thợ săn chức nghiệp chuyên trúc phó chức. Thôn ngoại phát hiện buốt đại gia tốc độ tập hợp. Một cái người chơi bay nhanh chạy vội ở phố lớn ngõ nhỏ, lớn tiếng hò hét. Hiển nhiên công chúng kinh ở trước tiên đã bị người chơi vấp đi. Hứa khai dối đầu vừa thấy, này anh em chạy thật đúng là mau Này người chơi vừa thấy hứa khai lưu ý chính mình, chấp hạ mắt trái, xoáy khí bên thai búng tay một cái, phi mau thối ba chữ xuất hiện ở này chẳng thượng, rồi sau đó cũng không ngừng lưu, một đường đuổi đất cuộn cuộn về phía trước, thôn ngoại phát hiện bốt, đại gia tốc độ kéo. Kích thứ nhất giả 20% kinh nghiệm 20% vật phẩm rơi xuống, phát ra tối cao giả 30%, 30%, cuối cùng một kích 50%, 50%. Đây là đánh quái cơ bản nguyên tắc. Sáng tỏ cơ bản nguyên tắc hứa khai đương nhiên không có hứng thú đi thấu cái này náo nhiệt. Kích thứ nhất 89 phần 10 bị phi mao thối cấp ớt. Nếu không nhân ra sẽ không như thế ra sức. Này game giả thuyết quan trọng nhất là xem thường 2 D vong du tập tục xấu, tỉ như thôn trưởng liền có vô số nhiệm vụ phát trư loại thưởng thức. Nếu từ mặt chữ thượng hiểu biết, nhiệm vụ chính là yêu cầu người khác hỗ trợ, người nào yêu cầu người khác hỗ trợ đâu. Giống nhau không phải là kim tự tháp tối cao chờ thôn trưởng, mà là cơ sở dân chúng. Người gặp qua làm cậu em vợ hỗ trợ chuyển nhà thị trường sao. Hứa khai một đường sờ vào thôn tử, đầu tiên nghe thấy một hộ nhà hài tử khóc nháo hung ác, vì thế tới cửa rò hỏi. Nguyên lai là nam chủ nhân xuất ngoại hái thuốc chưa về, nữ chủ nhân đang ở bệnh ma vật, vì thế hứa khai liền khách mời nam bảo mẫu trước. 20 phút sau, nữ chủ nhân vội xong tiếp nhận. Hệ thống biểu hiện, hoàn thành khóc nháo tiểu nhi nhiệm vụ, hoàn thành chất lượng 80%, kinh nghiệm 168, tiền tài 10 đồng, tân thủ thôn danh vọng thêm một. Hứa khai lên tới nhị cấp, thăng cấp sau các thuộc tính căn cứ chức nghiệp bất đồng hà gia tăng, thêm vào đạt được một chút thăng cấp điểm. 80 hứa khai có điểm không quá vừa lòng cùng nữ chủ nhân Hàn Huyên vài câu sau rời đi, rồi sau đó điều giải một đôi huynh đệ mâu thuẫn, tìm kiếm đến trộm vải dạy hoa miêu, thăng cấp đến 3 cấp. Kế tiếp tiêu phí 1 giờ tiến hành rồi 6 cái nhiệm vụ, miễn cưỡng lên tới tứ cấp. Tân thủ thôn là quen thuộc trò chơi thao tác địa phương mà không phải nhiệm vụ thôn. Hệ thống cũng không cổ vũ người chơi toàn bộ dựa vào nhiệm vụ rời đi tân thủ thôn. Chiến đấu dù sao cũng là trò chơi nhất quan trọng giải trí nguyên tố. Gà trống cùng sợ lầm là người chơi muốn đối mặt đệ nhất sóng địch nhân. Không cần xem thường gà trống, nhân ra có giống được Hozmon. Cũng không cần xem thường sơ lạnh, nhân gia đại ca kêu sử Thái Long. Xem này đó người chơi bị đuổi dết bộ dáng liền biết, thật sự không dễ trọng Kỳ thật chân chính nguyên nhân là bên này người chơi không có học tập quyển trục thượng kỹ năng hoặc là ma pháp. Các loại chức nghiệp cục đá chân quý là hệ thống cường điệu luôn mãi cường điệu. Ai đều không muốn đem chân quý chức nghiệp cục đá tiêu phí ở chiến sĩ bình thường công kích cùng ma pháp sư hỏa tiễn thượng. Hứa khai liền tương đối thẳng nhiên, tiêu phí một khối chức nghiệp cục đá học tập hỏa tiễn. Rồi sau đó lại bắt đầu nghiên cứu. Nay phóng pháp thuật cũng là có chú ý, muốn sử dụng có hai loại lựa chọn. Đệ nhất loại là đọc chú ngữ, tỉ như hỏa tiễn liền hai cái từ đơn tạo thành, mẹ tiêu Hệ thống sẽ căn cứ ngươi tinh thần phán đoán ngươi công kích mục tiêu, rồi sau đó hỏa tiễn liền phóng ra đi ra ngoài. Mặt khác một loại phương pháp là vẫy bừa. Lại tỷ như hỏa tiễn chính là một cái nghiêng tuyến độ, chỉ cần ngươi cầm lấy pháp trượng tương đối nhanh chóng ở không trung đồng dạng nói nghiêng tuyến, hỏa tiễn liền phóng ra đi ra ngoài. So sánh với dưới, người sau so đối tâm thái yêu cầu tương đối cao, tỷ như ngươi ở bị người đuổi giết thời điểm muốn đồng dạng cái tương đối phức tạp pháp thuật, liền yêu cầu bình tĩnh tâm thái. Chỗ tốt cũng có Đó chính là tương đối mau lẹ. Cho nên hai loại phóng thích pháp thuật biện pháp, người trước yêu cầu bền chắc trí nhớ cùng nhanh nhẹn ra, người sau yêu cầu nhanh nhẹn tay nhỏ cùng trường thi tâm thái. Đương nhiên, tuy rằng là game giả thuyết, nhưng người không thể lười đến liền miệng đều bất động liền yêu cầu nhân ra phóng hỏa mũi tên đi ra ngoài. Hứa khai lựa chọn chính là người sau, tay cử pháp trượng, dựa theo yêu cầu tay đặt ở pháp trượng một quả khảm nhập đá quý thượng, hệ thống nhận định người chơi đang ở chuẩn bị khởi động pháp thuật, rồi sau đó một hoa tuyến Hỏa tiễn liền phóng ra đi ra ngoài một con nửa huyết gà trống như vậy ngã xuống đất cái này thủ đoạn là cần thiết nếu không ngày thường cùng mọi tử nói chuyện thiếm hương phấn giới không cẩn thận múa may phát trượng rồi sau đó giận lôi rơi xuống phu thê song song biến con bươm ca sướng lương trúc đi giới thiệu chiến sĩ kỹ năng phóng thích hình thức cũng không sai biệt lắm, lắmỉ như bình thường công kích trực tiếp chém liền hảo dù sao chính là bình thường công kích kỹ năng công kích liền phải học thức mở đầu nhưng đều rất đơn giản tùy tiện học học liền có thể thượng thủ Người khác không biết, dù sao hứa khai là nhẹ nhàng thượng thủ. Hỏa tiễn, đương mùa người sợ hãi hỏa tiễn rơi xuống khi, chẳng những có thể tạo thành ngọn lửa thương tổn còn còn có thể làm mục tiêu bỏng, như chính là như vậy thôi. Một bậc, sát thương ba, nam, làm lệnh thời gian 2.5 giây, 10% cơ suất sẽ tạo thành mục tiêu bỏng. Hỏa tiễn làm lệnh thời gian là 2 giây nhiều. Mà chiến sĩ bình thường công kích là vô làm lệnh thời gian, một đao chém qua đi muốn chém xong mới tính. nếu ngươi chém chúng mục tiêu Vậy ngươi hạ chiêu bình thường công kích liền rất mau có thể phát ra. Nếu không có, vậy muốn nhiều chờ đợi một chút thu đau, cũng chính là thường nói cứng cỏng. Hai chi hỏa tiễn từ bốn mễ cao không chung rơi xuống một con gà trống trên người, nhẹ nhàng sát gà. Cửa thôn người chơi xem hứa khai, một cái 35 hảo tâm đại thúc liền nói, Huy, bằng hữu, ngươi học hỏa tiễn. ân Hứa khai gật đầu. Quá lãng phí đi. Tân thủ thôn ngao ngao liền đi qua. Ta đầu vóc tương đối buồn. Hứa khai tựa hồ tự dễ cười, ta thật sự nghĩ không ra không cần kỹ năng như thế nào hôn đến thập cấp. Đàn người chơi hai mặt nhìn nhau, những lời này quả thực chính là nhất châm kiến huyết. Làm nhiệm vụ rất khó thăng cấp, đánh quái không hiệu suất càng khó thăng cấp. Mà hết thể này chỉ cần tiêu phí một khối chức nghiệp cục đá mà thôi. Trong đó lợi hại quan hệ một bị vạch trần, đại gia rộng mở thông suốt. Hứa khai nhưng không thường miễn phí khai đạo nhân ra. Hắn cũng không hề dừng lại hoặc làm giải thích, tiếp tục hướng phía trước tiến lên Bên này gà trống cũng không rất thích hợp hắn hiện tại cấp bậc cùng kỹ năng. Hắn chính là không rõ, này Pháp sư rồi dám liền tính, rốt cuộc thập cấp chuyển chức sau có thể sử dụng chức nghiệp kỹ năng, nhưng người chiến sĩ liền bình thường công kích đều không học, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Thôn đi ra ngoài là đồng ruộng, đồng ruộng lại đi ra ngoài là rừng rậm. Rừng rậm phạm vi bắt đầu xuất hiện màu đỏ tên chủ động quái, một khi lãnh địa bị xâm lấn, liền sẽ đối kẻ xâm lấn phát động tiến công. Đỡ Hai tự thật không có gì nội dung có thể viết, nhưng một chương phiếu phiếu thật sự liền có ném mạnh giá trị. Sách mới trong lúc, câu đề cử, điểm đánh cùng cất chứa. Chương 5, Đại sảo không công. Hứa khai mới vừa đi vào rừng rậm, liền cảm giác không đúng, ngầm đầu vừa thấy, một con khỉ từ trên cây nhảy hướng chính mình. Không thể nào. Có thể văn không thể võ, có thể hỏa tiễn không thể bình thường công kích hứa khai đối tình huống này một chút biện pháp cũng không có. Chỉ thấy kêu hồng mông con khỉ vững vàng rơi xuống hứa khai trên bai. Phí Thưởng vui sướng bắt nắm tay Tản nhận truy hứa khai đầu hai hạ. Hứa khai cười khổ, hỏa tiễn kỹ năng liên tục bị đánh gãy, chẳng lẽ chính mình liền phải bị chết ở hầu chảo dưới. Đột nhiên con khỉ bị công kích một đốn. Hứa khai hỏa tiễn rốt cuộc phóng xuất ra tới. Nhưng chưa tưởng kia con khỉ càng thêm linh hoạt, hai chân nhảy dựng liền nhảy ra hứa khai thân thể. Hứa khai chuẩn chuẩn bị chính mình hỏa tiễn đánh vừa vặn. Hệ thống nhắc nhở, buồn trò chơi không duy trì tự ngược, bảo đảm tự ngược khi không sinh ra bất luận cái gì khoái cảm khỏe mạnh cho chơi, trò chơi khỏe mạnh. Muội muội ngươi, đừng tưởng rằng rùa biển sẽ không mắng lời thô tục. Mễ ngoại một vị nữ sinh cầm trong tay một phiến kiếm chém vào con khỉ thượng trên đầu, kiếm là hào kiếm. Hai thước ba tấc, thượng có tú lốm, chính là hệ thống đại thần đưa tặng không thể rơi xuống thần khí. Này song nhận chưa khai phong, không bàn mà hợp ý nhau đại xảo không công chi võ học cao đẳng cảnh giới. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. 40 tuổi trước cậy chi hoành hành thiên hạ. 40 tuổi sau Không trệ với vật, có cây trúc thạch đều nhưng vì kiếm. Thứ đây tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Đây là kiếm, có kiếm tất nhiên có chiêu, chiêu vì sao chiêu? Chiêu vì thần chiêu. Cụ có trình rào kim đêm ngộng thuyền tam bản dịu. Nhiều cũng này chiêu tuy rằng bất đồng độc cô tiền bối chi vô chiêu, nhưng so chi trình rào kim ba chiêu đã là tiến bộ. Chém đầu, chém đầu, chém nữa đầu, còn chém đầu, tiếp tục chém đầu, như cũ chém đầu. Một người nữ sinh đối đầu khỉ có nảy vô cùng oán hận, kiếm kiếm chém này đầu, thủ đoạn chi hung tàn, cũng đủ động vật bảo hộ tổ chức phát động một lần khủng bố hành động tiến hành trả thù. Hứa khai tắc mãnh liệt hoài nghi này là thải nấm tiểu cô nương, chuyên thải đầu khỉ nấm, hoặc là mỹ thực ra, giống như hầu nao đại bổ. Nữ sinh chém chết con khỉ, sương đối hứa khai, đứng thẳng 3 giây, rồi sau đó thu kiếm, không cần cảm tạ. Dứt lời phiêu nhiên mà đi, như tiên tử không nhiễm hồng trần. Một chữ rằng nhiều. A Hứa khai tình ngộ vội nói, cảm ơn tả hữu vừa thấy, đã không người. Lưu lại chỉ có một truyền thuyết mà thôi. Có thơ làm chứng, giai nhân không biết nơi nào đi, con khỉ vẫn như cũ cười xuân phong. Con khỉ là không thể trêu trọng, hứa khai minh mạch. Này con khỉ chính là dựa nhanh nhẹn ăn cơm. Thân là một cái pháp sư không sợ ngươi phòng ngự cao, không sợ ngươi công kích cường, sợ là sợ như vậy nhanh nhẹn cao sinh vật. Đương nhiên, nhanh nhẹn cao liền sợ lực cao, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh con sao mà lực lượng cao liền sợ tri thức cao. Lực lượng lại phát đạt tỉ như lam sóng ra bốn lấy máu, xử lý mấy trăm người. Tri thức cao phát minh một viên đạn hạt nhân, xử lý mấy chục và người. Bình quân đến nghiên cứu khoa học đầu người thượng, người đều cũng có ngàn điều mà người. Đây là chiến lệnh. Vì thế di động chậm, vật lý phòng ngự cao hòn đá nhỏ người liền thành hứa khai luyện cấp tốt nhất đối tượng. Một cái cục đá người bị công kích sau, lập tức nhanh chân liền nhắm phía hứa khai, hứa khai không chút hoang mang, lại một đạo hỏa tiễn lại một đạo hỏa tiễn, còn một đạo hỏa tiễn, tiếp tục một đạo hỏa tiễn sau quay đầu liền chạy, chạy đến sức chịu đựng biến mất gần 10m, lại bắt đầu hỏa tiễn, hỏa tiễn, hỏa tiễn. Hòn đá nhỏ người không cam lòng ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Hệ thống nhắc nhở, hòn đá nhỏ người tử vong, đạt được kinh nghiệm 20, tiền tài ít đồng, vải thô rải một đôi. Làm một cái trò chơi người, ngàn vạn không cần đi hoài nghi trần chuột cục đá nhân vì cái gì sẽ rất dày. Càng không cần đi phân tích cục đá người giới tính, mặc kệ là cái gì giới tính. Dù sao 43 mã đến 36 mã người đều có thể xuyên. Cục đá người, cục đá người, vẫn là cục đá người, lại là cục đá người. Hứa khai kinh nghiệm ở không ngừng ngảy lên, cục đá người ở không ngừng bỏ mình. Mọi người đều nói một tướng công thành nguồn đời khô, hứa khai cho rằng chính xác cách nói là một tướng công thành vạn thành khô. Hào đi, thuần ở khoác lắc thành phần, hứa khai tiêu diệt hòn đá nhỏ người tuyệt đối không có vượt qua 20 chỉ hắn liền rời đi. Bởi vì hắn đã lục cấp, 3 cấp hòn đá nhỏ đã bắt đầu khấu kinh nghiệm. Tả hữu kém 2 cấp, 100% kinh nghiệm. Rồi sau đó phân biệt là giảm 10%, 20%, 30%. Nếu khiêu chiến cao 2 cấp quái còn lại là thêm 5%, 10%, 15%. Tân thủ thôn là cho đại gia quen thuộc trò chơi địa phương. Trò chơi quan trọng nhất là chiến đấu, chiến đấu quan trọng nhất là kỹ xảo. Ở tân thủ thôn phân bố tam khối khu vực, dương rậm, hoang dã còn có cấm địa Dương dậm không cần phải nói. Lão hổ không ở nhà, con khỉ như vậy cao nhanh nhẹn sinh vật xương đại vương. Cấm địa còn lại là pháp thuật hình con bướm là chủ yêu nghiệt. Hoang gia thuộc về lực lượng hình, là vì pháp sư luyện cấp hảo địa phương. Đổi mới hòn đá nhỏ người làm lơ thảm sát bọn họ đồng bào hứa khai về phía trước tiến, từ luân lý đi lên nói, không có hứa khai liền không có bọn họ. Nghiêm khắc điểm tới nói, hứa khai chính là bọn họ sinh mệnh chi phụ. Tiểu hài từ sau, đều phản định, luôn luôn làm lơ ra trưởng. Hòn đá nhỏ người sau là cái gì? Đáp án là, hòn đá nhỏ sau là cục đá người. Dựa theo trinh thắm mặt sau là đại thạch đầu người, lao cục đá người, bà ngoại cục đá người. Cục đá người tương đối khởi hòn đá nhỏ người rõ ràng cấp hứa khai tăng thêm không ít phiền thoái, bất quá đối thượng hứa khai này pháp sư bọn họ hoàn toàn ở vào bị đánh địa vị. Đương nhiên, hứa khai cũng khó có thể tưởng tượng như vậy rắn chắc cục đá cấp chính mình tới một chút hậu quả. Rồi sau đó cục đá người liền không cao hứng, không hề dựa theo tiểu chung, đại, lão, bà ngoại hình thức ra bài. Hô kéo kéo, một con toàn thân ngăm đen 3 mét cao cục đá người trống rông xuất hiện ở đất trống thượng, kỳ danh tự đỉnh lên đỉnh đầu, không hề là màu xanh lục bị động quái, cũng không phải màu đỏ chủ động quái, mà là màu tím báo thù bột báo thù chi danh vừa nghe liền hiểu, thuộc về sẽ trêu chọc người chơi quái vật. Này thân thể xoay 180 độ, lập tức tỏa định tàn sát hắn đá hứa hai. Thứ 9 nội quy tắc, tâm thái quyết định hết thảy. Đối mặt báo thù bột tâm thái càng muốn bình thường. Không chỉ có muốn dũng cảm lưu lại, càng muốn không sợ đòn đánh. Thông tục điểm nói, nếu chạy không thoát, vậy liều mạng đi. Hứa khai không có do dự phóng xuất ra đạo thứ nhất hỏa tiễn. Làm hắn kinh hỷ chính là, báo thủ bột thế như cháy. Vẫn là câu kia cách nôn, không cần đi suy xét nhân ra trần chuồng cục đá nhân vì cái gì sẽ cháy, dù sao nhân ra đã cháy. Sự thật thắng với hùng biện, thắng với chân lý. Rồi sau đó một người một cục đá bắt đầu rồi truy đổi trò chơi. Hứa khai là cái sẽ tự tiêu khiển người đồng thời cũng là một cái bình tĩnh người. Có hạng nghiên cứu cho thấy, sẽ lầm bầm lầu bầu người lo dịp tự hỏi năng lực cùng tố chất tâm lý mạnh hơn người thường, tỉ như một người đi đêm lộ, thường xuyên sẽ hử cái tiểu khúc rồi sau đó chính mình nét mực vài câu thêm căn đảm. Có cục đá người, tự nhiên liền có cục đá. Chí năng máy tính không có não tàn đem cục đá người ném ở thảo nguyên thượng. Hứa khai quay đầu liền chạy, tới một khối rất có điểm phân lượng đại thạch đầu bên cạnh. Rồi sau đó bắt đầu đi loan quanh Thân là một vị báo thủ cục đá người, sức chịu đựng là bọn họ tuyệt đối không cần suy xét vấn đề. Hứa Khai sức chịu đựng dùng hết thời điểm, nhân ra kia chấn mà bước chân ổn định vững chắc. Hòa tiễn lại ra, mắt thấy cục đá người liền phải đuổi tới trước mặt. Hứa Khai sớm có chuẩn bị, xoay người tay một trống, người liền lật qua mệ cao cục đá. 3 mét cao cục đá người cái này dối rắm. Vượt là vượt bất quá đi, cục đá người bước chân dây chẳng cũng không phải là luyện ý yoga tiểu cô nương, nâng không được như vậy cao. Kêu bỏ đâu? Càng không thể có thể, nhân ra là cục đáng ngợi, toàn thân liền không mấy cái bộ kiện là vằn mẹo. Vượt cũng không được, bò cũng không được. Nhưng này diễn tổng muốn diễn đi xuống. Rốt cuộc làm một cái kẻ báo thù ngươi đánh không đến nhân ra liền liêu sạp trốn chạy là phi thường không phúc hậu. Cho nên chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn, tha lộ. Đơ ết, trước mắt quyển sách ở khởi điểm đọc miễn phí, thỉnh không cần bùn xỉn ngài trong tay phiếu phiếu. Chương 6, Thượng Đế lựa chọn. Ẩm. Ẩm cao sức chịu đựng cục đá người bắt đầu xoay quanh tử kết quả giống như hắn suy nghĩ giống nhau bi kịch đáng giận nhân loại ở phóng thích hai hỏa tiên sau tay chân cùng sử dụng lại phiên trở về bất đắc di à, cục đá người lại bắt đầu ẩm ẩm đi luân quanh lại đây vừa thấy liền biết nhân ra lại phiên qua đi ẩm ẩm thân là một cái không có tôn nghiêm cục đá người hắn đã từng cũng khát vọng quá tôn trọng đương nhiên hắn cũng tưởng khai chính mình đối phó dù sao cũng là nhân loại ít nhất còn có thể đuổi theo nhân ra Nếu là một đám chuột loại, nhân ra đảo cái hầm ngầm phóng hỏa mũi tên, chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn. Rốt cuộc chính mình đã từng nỗ lực quá. Hắn đổ, đảo chính là như vậy chấn động, hết thể toàn bởi vì hắn thể tích thực chấn động. Nên ở trên mặt đất, biến thành vô số hòn đá nhỏ, rồi sau đó biến mất ở cái này chiến trường. Rốt cục là giải thoát rồi. Hệ thống tin tức, báo thủ cục đá người tử vong, rơi xuống. Đạt được pháp thuật quần chủ, tường đá, thần bí nhẫn. Tường đá, kiến tạo một cái tường đá Bảo hộ quân đội bạn ngăn cản quân địch. Một bậc, sinh mệnh 90, phòng ngự 20, liên tục 2 phút, pháp thuật làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Lôn ngữ học thiên phú nông dân cùng vận vèo hệ chức nghiệp nhưng học tập sử dụng. Hệ thống đặc biệt giải thích, người là nông dân có thể học tập sử dụng, chuyển chức vì vận vèo hệ pháp sư cũng có thể sử dụng. Nhưng người nếu chuyển vì mặt khác chức nghiệp hệ, liền vô pháp sử dụng. Điểm chết người chính là học tập yêu cầu năm viên ma pháp cục đá. Thần bí nhẫn, thực thần bí nhẫn. Hứa khai xem giới thiệu vô ngữ. Rồi sau đó hắn bắt đầu rồi rắm có học hay không tưởng đá. Học lời nói, chính mình nếu không lựa chọn vặn vẹo hệ, này 5 viên cục đá liền tính là lăng phí. Mặt khắc vặn vẹo lại là cái thứ gì? Không học cũng mệt, từ mặt chữ thượng liền biết này tường đá đối pháp sư tới nói ý nghĩa cái gì. Người chiến sĩ lại cường, nếu có một mặt tường xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi cũng đến phát điên. Có học hay không? Học, không học. Vớ Khai từ chín cách nông dân bao vây chung lấy ra một phen hòn đá nhỏ kiếm, tiên lặng cầu nguyện, nếu mũi kiếm triều thượng liền không học. Bang kiếm dừng ở khó gặp cục đá mà hoàng thổ thượng, kiếm đâm đi vào, quả nhiên là một cái mũi kiếm triều thượng. Hứa Khai im lặng nhìn hòn đá nhỏ kiếm một hồi lâu, nhặt lên tới lại cầu nguyện, tam cục hai tháng. Rồi sau đó tìm một cục đá mà một ném, ha, kiếm là nằm thẳng, lại một ném, lại là nằm thẳng. Nếu thượng đế đều quyết định chính mình học tập này pháp thuật Chính mình thật sự không có gì lý do cự tuyệt. Vì thế Hứa Khai tiêu phí sở hữu ma pháp cục đã học, lại đánh lên cục đá người liền nhẹ nhàng, hỏa tiễn, hỏa tiễn, cục đá người xuống tới, đất bằng dâng lên một đạo mễ năm cao, 6 mẹ lớn lên tường đá ngăn trở. Cục đá người vượt là vượt bất quá đi, nhưng đồng thời cũng có hai lựa chọn, đường vòng hoặc là công kích. Lần này cục đá người không có do dự bắt đầu tạm tường đá. Tam đánh lúc sau, tường đá sập. Nhưng là Hứa Khai trung cực hỏa tiễn cũng rơi xuống hắn trên đầu đem hắn tiêu diệt. Tiết kiệm thả diều sở lãng phí thời gian, hứa khai luyện cấp hiệu suất tăng nhiều. Không thể phủ nhận đây là một cái lười người tất học pháp thuật. Bước chân đều không cần di động, chỉ lo phong pháp thuật. Cục đá người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh sâu vào tường đá, rồi sau đó ngã vào hỏa tiện dưới, biến thành kinh nghiệm, tiền tiền cùng đông đông. Nhưng là... Hứa khai phát hiện một cái vấn đề nhỏ, bên này ra đồ vật trên cơ bản cùng cục đá là có quan hệ. Cái gì hòn đá nhỏ kiếm đá một đá. Liên Nham Thạch ngũ cái này siêu thêm chói buộc đồng đồng cũng có nửa đánh. Trừ bỏ cái kia kẻ báo thù rất một quyển trùng ngoại, Tả Hữu nhìn lại Trừ bỏ chiến sĩ trang bị vẫn là chiến sĩ trang bị. Ngẫm lại cũng là, người yêu cầu một cái trần chuẩn cục đá người rất pháp trượng rất quần áo tựa hồ khó khăn điểm. Tuy rằng thôn trưởng nói qua, bất luận cái gì sinh vật đều khả năng rơi xuống pháp hệ cùng chiến hệ trang bị, nhưng tương đối chiến hệ sinh vật rơi xuống pháp hệ vật phẩm cơ suất sẽ điểm nhỏ. Đương nhiên, liên tính rất đem cục đá trượng Vừa khai về điểm này phụ trọng cũng không lớn dám dùng chính là. Vì thế Hứa Khai ở thất cấp thời điểm rời đi chiến đấu địa điểm tới rồi cấm địa. Cấm địa phong cảnh không tồi, có hoa có thảo có thụ, so với hoang dã trừ bỏ cục đá vẫn là cục đá, sát thật tương đối có xem đầu. Đầu tiên gặp mặt chính là một con mẹ cao thon dài nữ tính, dài quá một đôi con bướm hình dạng đại cánh. Đỉnh đầu hồng danh rằng, điệp tiên tử. Hứa Khai một đạo hỏa tiễn phát ra, kia điệp tiên tử ăn nhất triều, rồi sau đó vung tay lên. Một đạo quang hoàn trọng lên hứa khai trên người. Hứa khai vô ngữ. Là thật sự vô ngữ. Cấm luôn cái này cấm luôn là vĩ mô ý tứ. Ý tứ chính là không chỉ có không thể nói chuyện lại còn có không thể sử dụng pháp thuật. Cấm luôn 3 giây, điệp tiên tử tay lại vung lên. Một con hoa ăn thịt người xạ thủ xuất hiện ở nàng bên chân. Hoa ăn thịt người phun ra một viên hạt giống. Này hạt giống giống như tiêm máu gà giống nhau. Thấy phong liền trường, biến thành hoa ăn thịt người chiến sĩ. Chương buồn máu mồm to liền tung tăng nhảy nhót chiều hứa khai mở ra. Sở hữu hết thể đều ở 3 giây nội hoàn thành. Hứa khai biết chính mình chọc không nên dây vào sinh vật, 3 giây một kết thúc, dâng lên một đạo tường đá, ngăn cản hoa ăn thịt người chiến sĩ còn có hoa ăn thịt người xạ thủ phụt lên hạt giống xạ kích, kéo pháp trượng quay đầu liền chạy. Lần này nếm thử lấy thất bại chấm dứt, nữ nhân không dễ chọc, đặc biệt là sẽ phi tiểu nữ nhân càng không dễ chọc. Hứa khai phi thường thành thật về tới Lúc này đã có không ít người chơi ở khi dễ cục đáng người, bất quá đều không phải là mỗi người đều cùng hứa khai giống nhau lý trí, có ba cái chiến sĩ tổ ở bên nhau đối một cái hòn đá nhỏ len ken len ken chém thiết, chém một phút đồng hồ phát hiện đối phương chỉ rất một nửa huyết, mà chính mình ba người thế nhưng rất bảy thành huyết. Bất đắc dĩ chỉ có thể là chụp ngông chạy lấy người. Hứa khai thuận tay lưỡng đạo hòa tiễn, đem hòn đá nhỏ người cấp bay. Thế nhưng đạt được một quả màu lam chưa dám định nhẫn. Không cần phải nói, lập tức trở lại thôn Tìm được giám định sư, ngoan ngoán dâng tặng thượng nhân ra vất vả phí. Giám định sư lấy tiền sau thực vừa lòng nhìn xem nhẫn, rồi sau đó vung tay lên, nhẫn trở lại hứa khai bào vầy chung. Cục đá nhẫn, cơ sở phòng ngự thêm một, sinh mệnh thêm 10 Nhưng dùng 5 viên các chức nghiệp phụ thạch đổi một chương hộ thể thạch ra quyền trụ. Hộ thể thạch ra một bậc, gia tăng vật lý phòng ngự 15%, phụ trọng thêm 5, liên tục 3 phút, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Phụ trọng thêm 5 chính là 5 kg. Sẽ ảnh hưởng sức chịu đường tiêu hao Lại là cục đá, lại là cục đá Duy nhất chỗ tốt là này Quyển trục không có quy định chức nghiệp Nếu là chiến sĩ cục đá có bao nhiêu Nhưng thật ra có thể học Nhưng liền lấy căn pháp trượng đều ngại trọng pháp sư liền miễn Đương pháp sư đều chiều Cùng hán lâm dáng người làm chuẩn xu thế Tìm căn đai lương tốt nhất Cũng hay là kim loại Đương nhiên, người muốn đem thăng cấp thêm vào thêm chút Dùng ở lực lượng cùng nhanh nhẹn thượng Cũng không có người ta nói người. Bất quá này chơi pháp sư người chơi trên cơ bản không có đương hậu cần ngựa thổ hứng thú. Hứa khai mỗi lần thăng cấp thêm vào một cái điểm số dựa theo bốn chi thức một nhanh nhẹn một lực lượng thêm. Thuần chi thức pháp sư quá khổ, chạy không mau không nói, chạy hai bước liền phải thở dốc, chỉ một cái phổi công năng không kiện toàn người bệnh. Đến nỗi tăng lực lượng cũng là vì ít nhất có thể xuyên trang bị. Này đó chi thức thôn trưởng đều cho đại gia phổ cập quá. Cáo biệt bóc lột chính mình dám định sư, hứa khai lại bước lên hoang dã. Hoàng gia một trận chiến sĩ thấy cầm pháp trượng nhân vật đã đến, lập tức chụp qua đi cầu tổ. Hứa Khai cự tuyệt, đương chính mình là kẻ ngốc à? Này gõ cục đá các ngươi một chút đều không cho lực, liền nhớ thương cục đá trang bị. Đương nhiên, Hứa Khai cũng không phải như vậy lạnh nhạt người, móc ra một phen mang thuộc tính màu trắng cục đá kiếm triển lãm số liệu sau hỏi, cấp cái giới đi. Chương 7, Dạ Nguyệt chi tuyết. Thứ tốt ta. Chiến sĩ anh em xem số liệu, tuy rằng lúc đầu cơ bản công kích giá trị chỉ lực cao tay mới thần khí. Nhưng là có cái thêm vào 6 giờ thường tổn thuộc tính. Muốn nói này thuộc tính trước mắt trước vẫn là tương đối nghiêu. nay 6 giờ thường tổn vô luận ngươi chém chúng gà trống vẫn là chém chúng 99 cấp buôn. Hắn nhất định sẽ cho ngươi thêm 6 giờ. Ngươi không thêm nhân ra còn không đáp ứng. Một ngụm tay mới kiếm chém con khỉ mới đi 10 giờ huyết. Này bỏ thêm công kích lại truy thương cục đá kiếm. Ít nhất cũng có thể đánh ra 20 điểm huyết. Bất quá. Chiến sĩ anh em thực đáng thương hề hề nói. Ta không có tiền. Nga. Hứa khai thu kiếm. Chiến sĩ giữ chặt hứa khai tay áo đường A, vàng hữu. Duyên phận A. Hứa khai lắc đầu, duyên phận không đáng giá tiền. Thôn trưởng hắn lao nhân ra chính là nói, thập cấp sau chuyển chức yêu cầu một cái đồng vàng. Thập cấp sau không có một cái đồng vàng người chơi có thể ở thôn lực đào quạng, loại lương thực. Hoặc là là đến thị trấn đi đường tiểu nhị. Từ từ, bao nhiêu tiền? Một cái người chơi nữ đi tới hỏi sau nói, ta muốn. Là ngươi. Hứa khai chi nhớ thực hảo. Lập tức nhận này vị cô nương này chính là chém đầu khỉ, chém nữa đầu khỉ vị kia cô nương. Đến nỗi diện mạo sao. Dù sao cơ bản trò chơi người chơi nữ đều tựa hồ đi Hàn Quốc lữ quá du giống nhau, trừ bỏ mỹ không có gì hảo thuyết, đôi mắt đều là đại, lông mi đều là lớn lên. Hứa khai lập tức móc ra mặt khác một phen kiếm, cùng cô nương ngươi thực sự có duyên phận, ta bên này trùng hợp có màu làm chưa dám định bảo kiếm một ngụm, ngươi nhìn một cái. Cao cấp người chơi tự nhiên liền có cao cấp sản phẩm bán ra. thuộc tính vũ khí Người chơi nữ đôi mắt nhưng thật ra sáng ời, không đi so đo hứa khai nói duyên phận. Này tới rồi lục cấp sau thăng cấp liền khó khăn. Bởi vì quái vật tăng mạnh, mà người kỹ năng vẫn là kia thiết gà trống kỹ năng. Duy nhất biện pháp chính là lộng đem hảo vũ khí. Cho nên nàng liền tới pháp sư lui tới hoang dạ đến xem. Tả hữu đều không có cái gì hảo mà hàng, chuẩn bị rời đi lại thấy này thứ tốt. Người chơi nữ hỏi, nhiều ít. 30 bạc. Hứa khai ra giá. Người chơi nữ lấy ra một trương quyền trụ Đổi. Bấy dập. Ở đây trên mặt đất xuất hiện một cái đến đầu gối bấy dập, dẫm lên bất luận cái gì sinh vật làm lơ phòng ngự lọt vào thương tổn, hơn nữa tại trô vây khốn. Một bậc, thương tổn 70, vây khốn 1.5 giây, liên tục thời gian 1 phút đồng hồ, kỹ năng làm lệnh thời gian 30 giây, kỹ năng dẫn dắt thời gian 1.5 giây. Nôn ngữ học thiên phú nông dân cùng vận bẻo hệ chức nghiệp nhưng học tập sử dụng. Yêu cầu 5 viên ma pháp cục đá trao đổi. Thứ tốt ta. Cao tới 70 siêu cao thương tổn. Hai cái liền có thể giết chết báo thủ cục đá người hứa khai lắc đầu nói và mèo hệ lại muốn 5 viên cục đá biết người chơi nữ gật đầu tỏ vẻ lý giải hứa khai ý tưởng đây là nàng khó khăn soát chết báo thủ con khỉ rơi xuống duy nhất chiến lợi phẩm mới vừa nàng thuận tiện hỏi bán ra 5 đồng bạc thế nhưng còn không có người trả giá người chơi nữ lại xem kia màu làm cục đá kiếm cắn răng một cái tiện nghi điểm ân hứa khai suy xét suy xét sau nói tốt xấu là nhận thức 20 bạc thêm này trương của chủ 15. Người chơi nữ trả giá. Lúc này nhất ca nhóm lại đây nói, ta ra 40 bạc. Người chơi nữ cùng hứa khai đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kêu anh em bị sòng trừng sâu buồn bực, này người mua trừng liền tính, rốt cuộc có người sặc giới không địa đạo. Nhưng người bán ra trừng cái gì trừng. Hắn nào biết hứa khai hiện tại coi tiền tài như cặn bã, nhất yêu cầu chính là kia trương quyền chủ. Đang ở giá trị sử dụng rời đi đại pháp. Dựa theo tường đá pháp thuật suy tính. Yêu cầu 5 tảng đá quyển trục đều cụ bị tương đối cường thực dụng tính. Rất nhiều người vừa thấy giá quyển trục yêu cầu 5 viên cục đá mới có thể học tập liền lưới bước, hồn nhiên không có suy nghĩ vì cái gì yêu cầu 5 viên cục đá đâu. Hứa khai cho rằng nguyên nhân chính là quyển trục có 5 viên cục đá giá trị. Pham là tồn tại đều có đạo lý. Người chơi nữ lập tức nói, 20 bạc thêm quyển trục, chúng ta phía trước nói tốt. Này trong lòng vẫn là phi thường lo lắng hứa khai không nói tín dụng. Lời nói thật nói vong du mua bán đồ vật không có gì người giảng tín dụng, đại bộ phận người đều là ai ra giá cao thì được. Tiền nhiều hơn lại không thiêu tay. Tuy rằng nàng biết cái này tình huống, nhưng tổng còn ôm một đường hy vọng. Rốt cuộc trên thế giới này còn có người tốt. Hứa khai chính là một cái người tốt, hắn một phách giao dịch nói, đương nhiên, ngươi còn đã cứu ta. Duyên phận sao? Cảm ơn. Người chơi nữ giao dịch lại đây vũ khí sau nhẹ nhàng thở ra, hứa khai trong lòng nàng trung hình tượng lập tức cao lớn lên. Nghĩ, nghĩ sau nói, ta kêu dạng nguyệt chi tuyết, ngươi có thể thêm ta bạn tốt. Hứa khai vừa nghe khẩu khí này, tựa hồ làm chính mình thêm nàng bạn tốt hình như là thực cấp chính mình mặt mũi giống nhau. Bất quá làm một người nam nhân, sẽ không giống nam hải như vậy so đo. Bỏ thêm nhân ra bạn tốt, thật sự ngày nào đó nhìn không thuẫn mắt, sấn nhân ra hạ tuyến thời điểm xóa rất liền có thể. Hà tất vinh vào hống hống cùng một nữ sinh so đo. Đi rồi. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu chạy lấy người. Hoa. Đây là dạng nguyệt chi tuyết. Bên cạnh hai người chơi nói thầm, trong đó liền có kia 40 bạc. Hứa khai có điểm tò mò hỏi, như thế nào? Thực nổi danh sao? 40 mươi bạc nói, huynh đệ, xem ngươi tựa hổ không quá chơi vong ru à. Dạng nguyệt chi tuyết chính là dạng nguyệt gia tộc thành viên trung tâm. Dạng nguyệt gia tộc tổng cộng có 20 cá nhân tả hữu trong đó lây phong, hoa, tuyết, nguyệt vì nồng cốt. Là vong du trung phi thường nổi danh một tổ người. Thường xuyên ở đứng đầu vong du chung nhìn thấy bọn họ đầu sắt danh sách, còn có cái gì cao thủ bảng xếp hạng, trang bị bảng xếp hạng từ từ địa phương thường xuyên thấy bọn họ tên. Mặt khác một người chơi nói, dạng Nguyệt Chi Tuyết là trong đó duy nhất nữ tính, chủ luyện chiến sĩ chuyên nghiệp. Cũng là lời nói ít nhất một cái thành viên. Theo dạng Nguyệt Chi Nguyệt lộ ra, bọn họ tổ đội, cái này dạng Nguyệt Chi Tuyết một ngày bình quân chỉ nói 10 câu nói, thêm lên không đến 50 cái tự. Càng đừng nói thêm người ngoài vì bạn tốt. Nga. Hứa khai bừng tỉnh, ta hẳn là vinh hạnh mới đúng. Đương nhiên. Hai người đồng thanh trả lời, thiên kinh địa nghĩa. 40 bạc nói, huynh đệ không biết đi. Nếu cùng bọn họ hôn chín nhập bọn, đối thăng cấp chi lộ nhưng có lợi thật lớn. Này đó đều là năm xưa chơi trò chơi người, lại là thực sẽ chơi trò chơi người. Cấp bậc cao trang bị hảo, lại thực chiếu cố ra tổng người. Mặc kệ là đánh nhau làm nhiệm vụ hoặc là mang phó bản, đều có một cái cường đại hậu viên. Miễn phí. Hứa khai hỏi Huynh đệ này không phải vô nghĩa sao? Nga! Đó là phải hảo hảo kết bạn một chút. Bất qua hứa khai nghi vấn, nếu tượng các ngươi nói như vậy cứng hãn, còn đem dạng nguyệt chi tuyết nói được như vậy thần bí cùng cao ngạo, vì cái gì liền tùy tiện thêm ta bạn tốt. Dựa theo hứa khai ấn tượng, những người này giống nhau đều không yêu cùng người chơi bình thường lui tới, hoặc là cao cấp người chơi, hoặc là trong vòng người chơi. Huynh đệ ngươi lời này hỏi. 40 bạc nói, ngươi không phải ở không biết nàng thân phận dưới tình huống. Đem vũ khí ra thấp bán cho nàng sao Nàng hẳn là nhiều ít có điểm cảm động Cảm động Hứa khai cực kỳ kinh ngạc Không cần thiết đi Bị người chiếm chỗ tốt còn cảm động Nhiều năm không về nước Quốc nội không khí thật là vì này một thành Chẳng lẽ tinh thần văn minh xây dựng lấy được đột phá tính tiến triển Huynh đệ còn có màu lam thuộc tính vũ khí sao 40 bạc hỏi Có Bất quá liền thừa cuối cùng một phen Hứa khai mỉm cười trả lời 40 bạc lập tức nhớ tới sói xám cùng ngũ đỏ chuyện xưa. Chương 8. Diễn đàn tổng kết. Từ 500 người tân thủ thôn chức nghiệp phân bố có thể thấy được, chiến sĩ hoặc là thành chiến sĩ nhân số chiếm trong đó 7 thành, chỉ có tam thành tả hữu người lựa chọn pháp sư. Nay tựa hồ là rất nhiều vong du bệnh trung, chiến sĩ luôn là tương đối cường hãn. Hứa khai tự động tìm đường hồi thôn đổ rác, từ trò chơi mắt kính liên tiếp tới rồi phía chính phủ diễn đàn. Tuy rằng là đêm khuya, nhưng diễn đàn náo nhiệt rối rối tinh dối Đầu tiên nhìn đến chính là trò chơi khí nghiên cứu, thiệp chủ nhân giới thiệu gần nhất 5 năm tới giả thuyết khoa học kỹ thuật phát triển, chứng thực này kim loại mắt kính đều không phải là buồn trò chơi mới bắt đầu ứng dụng. 3G đua xe, bắt trước tennis bắt trước câu cá, bắt trước chống khủng bố từ tử ở nước Mỹ trở phát đạt quốc gia đã không mới mẻ. Chẳng qua, chí năng máy tính thông qua chính mình trí chí năng, hoàn toàn dung hợp ở trò chơi giữa. Căn cứ giấc ngủ từ từ nguyên lý, trò chơi này khí có thể làm người trong trò chơi tiến vào nửa giấc ngủ trạng thái Dựa theo chuyên gia nghiên cứu, một người nếu mỗi lần giấc ngủ đều có thể tiến vào ngủ say trạng thái nói, một ngày chỉ cần hai cái giờ giấc ngủ thời gian liền cũng đủ. Cho nên cho dù lợi dụng trò chơi, vẫn là muốn bảo đảm thêm vào ba cái giờ tả hữu giấc ngủ thời gian. Giống như đối giới yên, kiên diệu thậm chí cai nghiện đều có trợ giúp. Kỹ thuật phân diễn đàn nhất đứng đầu là chủng tộc thảo luận, căn cứ các người chơi giới thiệu chính mình đổ bộ tình huống vấn đề, thiệp chủ nhân tổng kết trình bày dưới quan điểm. Đệ nhất. Nhân loại có thể là có được nhiều nhất chức nghiệp chủ tộc. Đệ nhị, nhân loại không có khả năng có được mạnh nhất chiến sĩ. Đệ tam, nhân loại thánh chiến sĩ chức nghiệp là nhân loại sở hữu chức nghiệp trung lớn nhất lượng điểm. Đệ tứ, chơi cung thêm tinh linh. Thứ năm, chơi pháp sư các chủng tộc các có đặc sắc, cao công pháp sư hẳn là ở ác ma chung sinh ra. Thứ sáu, cường công hình phát ra chiến sĩ hẳn là ở ác ma, thú nhân cùng vong linh chung sinh ra. Thứ bảy, nhân loại người nhiều nhất. thứ 8 vong linh tộc có lẽ là tổng hợp thực lực mạnh nhất chủng tộc. Thứ 9, thú nhân khó coi, vong linh là sương sườn, tinh linh lửa lỗ thai, người lùn thực đáng yêu, ác ma nhất phong cách. Đệ thập, có che giấu chủng tộc cùng che giấu chức nghiệp. Một cái kêu ta là người lùn ai đi tỏ vẻ phản đối, bọn họ cho rằng tộc người lùn tất cả đều là nhà xưởng đang ở ở vào tư bản chủ nghĩa hình thái, cho nên nhằm vào vẫn là nô lệ cùng chế độ phong kiến chủng tộc, có được chính mình mạnh nhất một mặt. Một cái cách gọi sư dốc lòng người chơi khẳng định thứ 5 điều, bất quá hắn cho rằng, nhân loại Pháp sư cũng rất cường đại. Mà tinh linh tộc Pháp sư hẳn là đi triệu hoán cùng nguyên tố lộ tuyến. Nhân loại tắc lấy thánh ma Pháp là chủ, là vì đại lục nhất không thể thiếu vũ em. Ác ma hoành hành ai đi theo sau cùng thiếp, đưa ra một cái lo lắng. Mọi người biết, có thể sử dụng ở nhân loại trên người trị liệu, là không thể dùng ở ác ma cùng vong linh tộc trên người. Như vậy liền xuất hiện một vấn đề, này vong linh cùng ác ma rửa cái gì hồi hu hoặc là có thêm vào thêm huyết ma pháp. Kế tiếp có người hỏi, này thích khách rốt cuộc là nhân loại bên kia vẫn là tinh linh bên kia. Hứa khai tùy tiện xem xuống dưới, cũng liền này vài người tương đối có phổ. Mặt khác chính là đoán, có thậm chí dọn trước kia trò chơi giả thiết tới. Có người liên hệ ma pháp môn anh hùng vô địch, có liên hệ tới rồi ma thú thế giới. Còn có đoán có Trung Quốc võ hiệp che giấu chức nghiệp, cái gì thái cực quyển cùng hàng long thập bát trưởng xem như khách khí, thậm chí có nói có kiếm tiên thiết chí Lại lần nữa là hiệp hội tiến vào chiếm giữ, buồn trò chơi mượn sức đại lượng người chơi, mà trong đó quy tắc lại làm vô số internet hiệp hội bi kịch. Thôn trưởng bên kia đã có giải thích, sơ cấp hiệp hội chỉ có thể có 30 người có tên ngạch. Chỉ có tìm được nơi rừng chân sau mới có trăm người quy mô. Rất nhiều hiệp hội sôi nổi ồn ào bất mãn, có buông lời hung ác, nếu chức năng máy tính không đem danh ngạch điều chỉnh đến 1000 người, bọn họ liền tập thể bãi chơi. Mua trò chơi mắt kính chói định sau bãi chơi. Cuối cùng là tay mới công lược Hứa khai thật sự rất bội phục những người này, hiện tại khai trò chơi mới hơn 3 giờ, liền có người dám viết tay mới công lược lưu trình. Một đường xem đi xuống tồn tại thật lớn lầm đạo tính, thì như nhiệm vụ thăng cấp pháp còn bị đề sướng. Hứa khai thuận tay điểm công cụ tìm kiếm, rồi sau đó đưa vào nguyện thần, làm hắn không nghĩ tới thật sự tìm được rồi một cái kêu nguyện thần người viết trả lời, bất quá vừa thấy liền không phải xuất từ nữ tính mục tích. Hứa khai ha hả cười, trong lòng nghiền ngấm. Nảy nhạc nguyệt không biết sẽ lấy một cái như thế nào lôi người tên gọi. Hồi thôn đổ rác đến cửa hàng, đạt được 20 cái tiền đồng. Hứa khai bổ sung dược phẩm tiếp tục xuất phát đi trước hoang dã. Buồn trò chơi dược phẩm chọn dùng là thông thả hồi phục thiết chí. Dược phân lam hồng hai loại, lam chính là hồi phục pháp lực, hồng chính là hồi phục sinh mệnh. Chiến sĩ sử dụng công kích kỹ năng sở hao phí trận giá trị dược phẩm ít nhất ở cửa hàng không có bán ra. Chiến sĩ cũng có thể dùng pháp thuật, bất quá pháp lực giá trị quá ít, lại thêm tri thức không nhiều lắm. Hiệu quả không tốt. Đồng dạng pháp sư cũng có thể sử dụng tức giận, nhưng là liền pháp sư kia vũ khí cùng lực lượng, dùng chiến sĩ kỹ năng cũng là người không đào không đỡ. Nghiêm khắc tới nói, báo thủ cục đá người chỉ có thể xem như một cái tiểu bốt, đương cục đá người bị tiêu diệt đến nhất định số lượng khi hắn liền sẽ hiện thân. Mà chân chính bột còn lại là tương đối có quy luật đổi mới, tỷ như hứa khai cách đó không xa kia chỉ 4 mê cao, cường tráng vô cùng cục đá người, chính là trong truyền thuyết chân chính bột. Bột đuổi dết người chơi một chút đều không mới lạ, tỉ như trước mắt liền ở trình diễn. Mấy chục cái bổn tính toán tụ tập cùng nhau vớt bột người chơi, bị cục đá người trước tay đuổi giết Nay cục đá người liền cường, tay rội ra, thật lớn bàn tay thượng liền xuất hiện một cái hòn đá nhỏ người, rồi sau đó hắn túm hòn đá nhỏ người chân giống như thế vận hội ô liêm ném tạ xích giống nhau, đem hòn đá nhỏ người quăng đi ra ngoài. Người chơi bị tạp đến 10 có 3-4 tử vong, 10 có 5-6 nửa tàn. Còn thừa cá biệt chính là hứa khai như vậy chạy trốn hình. Vừa thấy tình hình không tốt, nhanh chân liền chạy. Pháp sư là nhất không thể chạy trước nghiệp, khẳng định chạy bất quá cục đá người buốt, nhưng mấu chốt người chỉ cần chạy thắng người chơi ngươi là có thể bảo mệnh. Cục đá buột một đường đuổi giết, sở hữu hoang dã luyện cấp người chơi văn phong mà chạy. Hắn túm ra tới một đám hòn đá nhỏ người ở này, mông sau phi thường phong cách đi theo, hoàn toàn là đất dung núi chuyển chi thế. Đoàn kết chính là lực lượng. Một cái người chơi biên chạy trốn biên la lớn. Một người một đạo hỏa tiễn liền xử lý hắn. Phi mau thối, liền trừ bỏ sẽ vứt bột đệ nhất hạ còn sẽ cái gì. Phi mau thối bên người một người chơi nữ biên trốn chạy biên chỉ trích. Ta còn sẽ cái này. Phi mau thối đột nhiên thân mình một quả dừng lại, người chơi nữ né tránh không kịp đụng vào hắn trên người té ngã. Phi mau thối ha ha cười, đi rồi. Ngày ngươi mội. Ké ngã người chơi nữ không cam lòng têu một tiếng lời thô tục, bất đắc di chờ đợi cục đá bột đem chính mình tiêu diệt, bởi vì nàng hiện tại xếp hạng cuối cùng Thiện nhân, mấy cái người chơi xem bất quá đi, sôi nổi cửa trách, phi mau thối mắt điếc thai ngờ, hắn là chiến sĩ, nếu không phải bởi vì muốn nhìn một chút đại gia có thể hay không liên hợp đối phó bột chính mình từ giữa vứt điểm chỗ tốt, sớm chạy xa. Các pháp sư hiện tại đều không có sức chịu đựng, đang ở từng bước một hướng phía trước đi, ngẫu nhiên sức chịu đựng điều trở về điểm lên, dùng sức chạy một bước sau, lại bắt đầu chậm dãi đi. Đây là pháp sư bi kịch, hoang gia thượng không nhiều lắm mấy cái chiến sĩ đã sớm chạy không ảnh Chương 9, thuận lợi ra thôn. Phi Mao thối hướng đại gia tiếp đón, xem ra không diễn, đi rồi. Đại gia chầm rãi bỏ. Nói xong xoay người liền đi, nhưng không nghĩ tới một đạo tường đá đất bằng dựng lên, không chỉ có cản trở hắn đường đi, hơn nữa này còn một đầu đụng phải đi lên. Ha ha. Mười mấy pháp sư cười to, ai cũng không khẳng định là ai ra tay. Bất quá một màn này làm cho bọn họ tương đương hả giận. Đại gia lập tức nỗ lực hoạt động bước chân rời đi. Mà bay Mao chân liền rồi rắm. Là chém tường mà ra, vẫn là đường vòng mà ra đâu. Ở như vậy chỉ đạo tư tường hạ, hắn sáng tạo khác người nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, một bên chém tường một bên đường vòng. Đáng tiếc ra, nhân ra bột cũng không cho hắn mặt mũi một cái hòn đá nhỏ nền ở hắn trên người, rồi sau đó hùng hổ dết đến. Tiêu diệt người khởi xương sau, cũng đã bột thế nhưng cũng không hề đổi dết. Rồi sau đó chậm gì gì đi rồi trở về. Hắn triệu hồi ra tới hòn đá nhỏ người nguyên nhân chính là làm thời gian đến kỳ mà một đám biến mất. Mẹ nó, nguyên lai là kia hóa trêu trọng. Ta còn tưởng rằng bột là vạ người đồ đâu. Một pháp sư hoán hận nói một câu. Hứa khai đối phi mau thối vẫn là bội phục, người này có thể ở tân thủ thôn liền tao như vậy phỉ nộ, không phải người bình thường có khả năng làm được. Bất quá hắn đảo không phải bởi vì không thích phi mao thối mà ra tay, so với hắn lại ác liệt người hứa khai giống nhau giao tiếp. Mà là hứa khai phát hiện phi mao thối mới là cục đá người đuổi giết mục tiêu, những người khác chỉ là mang thêm sản phẩm. Cái này suy đoán lý do là thực nguyên vẹn, đầu tiên phi mau thối có kích động soát tiểu bột tiền khoa, tiếp theo một cái chiến sĩ thâm nhập đến hoang dã trung tâm là phi thường không bình thường hiện tượng. Lại lần nữa, Pháp sư vật lý phòng ngự không có khả năng có thể công kích đến cục đá bột mà bất tử. Mà bay mao chân cụ bị động cơ, tiền khoa cùng năng lực, cũng đủ hứa khai thí thượng thử một lần. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là thuộc về này đàn đoạn chân Pháp sư đội ngũ chung một viên. Cường tráng cục đá người, cục đá nhân chiến sĩ cục đá người dũng sĩ. Hứa Khai hôm nay liền cùng cục đá không qua được. Ở Hỏa Tiễn cùng tường đá phối hợp dưới, cộng thêm dùng rác rưởi chiến sĩ trang bị đổi rác rưởi pháp sư trang bị sau, hiệu suất vững bước tăng lên. Tân thủ thôn cơ bản nhất giao dịch thủ đoạn này đây vật đổi vật, bởi vì chiến sĩ đám người tương đối khổng lồ, cho nên hoang dã khu ngoại luôn có không ít chiến sĩ ở bồi hồi. Hứa Khai đổi một thân nửa lam bạch trang bị. Ở các loại trang bị cơ sở số liệu chung, quần áo, giày chờ đều là thêm phòng ngự, pháp trượng thêm chi thức mà nhận các loại thuộc tính đều có, có sinh mệnh, có phòng ngự, có tri thức, có lực lượng. Bất quá Hứa Khai đều không phải là cái thứ nhất rời đi tân thủ thôn người, ở Hứa Khai gần thập cấp kỳ, thôn Quảng Bá, chúc mừng Dạ Nguyệt Chi tuyết tới thập cấp. Xắt thật là cao thủ. Hứa Khai tiêu diệt một con cục đá dũng sĩ, lên tới thập cấp. Hơn nữa lại tiêu diệt một con, phát hiện kinh nghiệm không hề dâng lên, vì thế tự động hồi thôn đến thôn trưởng bên người. Thôn trưởng công thức hóa nói, chúc mừng bộ hành khách tới thập cấp. Ta trước giới thiệu Hạ Liệp ma chuyển kỳ cơ bản tình huống. Nhân loại nơi tụ cư xưng là Duy Lan Đạp, là này phiến đại lục trung ương nhất nhất rộng lớn khu vực. Có một tòa quốc vương hệ thống thành thị, có khác 20 cái thành trấn Tộc người lùn ở nhân loại mặt Bắc Ngông Đặc là khu vực, thú nhân ở nhân loại Nam Diện, xưng là ô Thêm. Ác Ma ở nhân loại Đông Nam, xưng là Ác Ma Khu. Tinh linh éo lần đại lục cùng Ác Ma Khu giáp giới. Còn có vong linh vô danh đại lục thì tại nhân loại chính Đông. Chuyển trước sau. Ngươi có thể tự do lựa chọn chính mình sống lại thành thị, thậm chí có thể lựa chọn vong linh cùng ác ma thành thị trấn nhỏ cư trú. Nhưng có một chút phải chú ý, nhân loại, tinh linh, người lùn cung ác ma, vong linh là đối lập chủng tộc, bọn họ tổ đội sẽ tạo thành đội ngũ sĩ khí giảm xuống, mạnh mẽ khấu trừ đại lượng tham số. Sau chủng tộc trung duy độc thú nhân tộc là trung lập chủng tộc, bọn họ có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc người tổ đội mà sẽ không ảnh hưởng sĩ khí. Thôn trưởng bổ sung, tử vong trừng phạt Khả năng rơi xuống trên người cùng bao vây chung tùy ý chưa chói định vật phẩm, rơi xuống 10% tiền tài, trước mặt cấp bậc kinh nghiệm 10%, 15 phút xuống lại. Tờ cờ giá trị vì 5 đem cưỡng chế biểu hiện màu vàng tên lên đỉnh. Đầu, tử vong gấp đôi rơi xuống. Tờ cờ giá trị vì 10 đem cưỡng chế biểu hiện màu đỏ tên lên đỉnh đầu, hơn nữa sẽ trở thành thợ săn hiệp hội đăng ký người chơi treo giải thưởng mục tiêu. Tử vong gấp 3 rơi xuống, hơn nữa cưỡng chế răm giữ nửa giờ tiêu trừ một chút tờ cờ giá trị thẳng đến tờ cờ giá trị bằng 0. Bình thường trạng thái hạ, mỗi 1 giờ tiêu trừ 1 chút tờ cờ có tờ cờ giá trị phi hồng danh người chơi có thể hướng thợ săn hiệp hội tự thú, giam giữ mỗi 15 phút tiêu trừ 1 chút tờ cờ giá trị. Quốc vương hệ thống thành thị có được truyền tống điểm, tiêu phí 10 phút cùng nhất định tiền tài nhưng truyền tống đến bất cứ chủng tộc bất luận cái gì thành thị. Buồn trò chơi cung cấp tự sát phục vụ. Giao nộp nhất định tiền tài sau, có thể lựa chọn tự sát, một lần nữa bắt đầu thành lập nhân vật Sở hữu hết thẻ tư liệu thanh không? Thôn trưởng nói, nếu ngươi hiện tại trên người còn không có một cái đồng vàng, kiến nghị ở trong thôn tiến hành lao động kiếm lấy chuyển chức cần thiết phí dụ. Hiện tại nói cho ta ngươi lựa chọn. Rời đi tân thủ thôn. Hứa khai phi thường có kiên nhẫn đem sở hữu tin tức nghe xong. Đệ thập nội quy tắc, kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Thình lựa chọn một cái chấn nhỏ làm nhân sinh bước đầu tiên. Thôn trưởng nói xong, hứa khai trước mặt xuất hiện một trương đại địa đồ. Có chấn nhỏ khoảng cách chủ thành rất gần Cố tác rất xa. Suy xét đến Nhạc Nguyệt Đồng học phi nhân loại khuynh hướng thực nghiêm trọng, Hứa Khai quyết định vẫn là lựa chọn khoảng cách chủ thành gần nhất chấn nhỏ. Vì thế nói, "Mạch Khẳng, chúc ngươi trò chơi vui sướng." Thôn trưởng phất tay, Hứa Khai dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận. Một trận quang hoàng từ lòng bản chân tròng lên Hứa Khai trên người, rồi sau đó biến thành một đạo trùm tia sáng bay về phía không trung. Bất quá vài giây thời gian, Hứa Khai trước mắt sáng ngời, phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái trấn nhỏ bên trong. Nói chấn nhỏ thật là quá khiêm tốn, này chấn nhỏ quy mô cùng một cái tiểu huyện thành không sai biệt lắm. Mở ra hệ thống đưa tặng ra đa điện tử bản đồ. Thị trấn Trung ương là quảng trường, rồi sau đó một cái chữ thập con đường đem thị trấn cắt thành bốn khối. Mặt đông là chiến sĩ doanh địa, bên trong có chiến sĩ hiệp hội, còn có chuyên môn chiến sĩ người chơi thương phần phố, còn có chiến sĩ sống lại điểm từ từ. Phía tây là thánh chiến sĩ doanh địa, chủ yếu cũng là đối thánh chiến sĩ phục vụ khu. Pháp sư phục vụ khu ở Nam Diện mà mặt bắc là tổng phục vụ khu, bên này có thợ săn hiệp hội, sát thủ hiệp hội, linh đánh thuê hiệp hội. Còn có hi, phê hội quản lý hiệp hội. Hứa khai vị trí ở pháp sư quảng trường, người chơi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Ở Trung Quốc sẽ chơi trò chơi người tuyệt đối không ở số ít. Nhìn xuống đất đồ sau, Hứa Khai tiến vào pháp sư chuyển trước hiệp hội. Vật kiến trúc chức năng nở trợ cờ toàn bộ áp dụng là phó bản hình thức, đây là tăng cường tiếp đãi lực lượng. Nếu không tới cái trăm người người chơi Chuyển chức hiệp hội liền lập tức tê liệt. Tiếp đai hứa khai chính là một người thân xuyên pháp sư bảo dâu bạc lao gia gia, hứa khai đối này nói, ta muốn chuyển chức. Thỉnh lựa chọn. Lao nhân nói chuyện sạch sẽ nhanh nhẹn chút nào không ướt át bẩn thỉu, giống như tương đương chính trực cùng việc công xử theo phép công. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chuyển chức văn mèo. Mục sư, am hiểu trị liệu cùng sử dụng thần thánh lực lượng pháp sư. Chẩn tự pháp thuật học đồ. Am hiểu sử dụng trật tự lực lượng pháp sư, vận vèo pháp thuật học đồ, am hiểu sử dụng vận vẹo lực lượng pháp sư. Này giới thiệu so chính phủ phía chính phủ trang web còn đơn giản, hứa khai hỏi, có thể hay không giúp ta hơi chút giới thiệu giới thiệu sau hai loại. Mục sư cái này đoán là được. Thuộc về hòa bình nhân sĩ. Dâu bạc lao ra ra nói, thế giới lực lượng tồn tại rất nhiều đối lập. Thì như chính nghĩa đối lập tà ác, trật tự đối lập hỗn loạn. Trật tự pháp thuật có nhất định phụ trợ trị liệu tác dụng. Này lực công kích tuyệt đối không dung coi thường, đặc biệt là đối thượng đại biểu hỗn loạn ác ma hệ có được vô cùng cường đại lực phá hoại. Đến nỗi vận vẹo pháp thuật, vận vẹo không gian, vận vẹo thời gian, chuyển không có khả năng vì khả năng. Tuy rằng trực tiếp công kích pháp thuật thực thư tớt, nhưng lại có cường đại khống chế chiến đấu thậm chí là khống chế chiến trường năng lực. Hứa Khai 1.4. Dâu bạc lao ra ra thực đứng đắn nói, nếu ngươi nguyện ý lại giao nộp một kim 36 bạc, ta có thể nói cho ngươi nhất thích hợp cái gì chức nghiệp. Hứa khai khai bao vây. Bên trong vừa vặn một kim 36 bạc. Này lao nhân ra thật đúng là phúc hậu, còn thừa 20 cái tiền đồng thế nhưng không cùng nhau cấp đoạn. Hứa khai cười, ngươi khẳng định sẽ nói ta thích hợp vạn mèo hệ. Dâu bạc lao ra ra không phủ nhận cũng không thừa nhận nói, vạn mèo không đại biểu trật tự, cũng không đại biểu thánh lực, càng không đại biểu hỗn loạn, hắn lớn nhất khuyết điểm chính là tự thân chủ động không có hồi phục sinh mệnh cùng pháp lực năng lực. Không có được cùng dị giới câu thông năng lực liền đại biểu hắn không có được cường đại triệu hoán năng lực. Đồng thời hắn cũng không đại biểu bất luận cái gì nguyên tố lực lượng. Có thể nói kỳ thật là pháp sư trung tương đối khác loại chức nghiệp. Nhưng là... Hứa khai hỏi. Ta chưa nói nhưng là... Nhưng ngươi tưởng nói nhưng là... Hào đi. Nhưng là vạn vẹo học tập phí dụng tương đối tiện nghi, chỉ cần 90 cái đồng bạc. Dâu bạc lao ra ra nói, ba cái giờ nội gia nhập vạn vẹo hệ người chơi còn đưa tặng màu lam pháp trượng một cây. Hứa khai ở suy xét có phải hay không muốn tự sát 10 cấp nhân vật là có thể miễn phí tự sát Ít nhất đến đem chính mình học tường đá kia 5 viên cục đá tẩy trở về. Bất quá đảo cũng là kỳ quái, muốn nói lao nhân này là đang ở đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng là này đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn có phải hay không quá vụt về? Sao có thể sẽ có người bởi vì ham 10 bạc mà thay đổi chức nghiệp lựa chọn? Tại đàm luận trật tự khi lão nhân rõ ràng thuyết minh này là ác ma khắc tinh, mà vận vẹo tắc từ khả năng không có khả năng, cường đại như vậy chứ tới thay thế. No! Lao nhân này không phải ở đẩy mạnh tiêu thụ. Lão nhân này ở ngông người chơi vui vẻ. Chẳng lẽ mỗi tự sát một cái người chơi hắn có nhất định chịu thành. Ta tuyển vạn vèo học đồ. Hứa khai kiên định nói. Xác định. Xác định. Hệ thống thông chi, chúc mừng ngươi thành công chuyển chức vì vạn vèo pháp thuật học đồ, đạt được vạn vèo thiên phú. Các loại thuộc tính bao gồm sinh mệnh, pháp lực giá trị chờ toàn diện bay lên. Đạt được thêm vào một viên ma pháp thạch. Hơn nữa đưa tặng bao nhiêu pháp thuật của chủ. Mà bao vây mở rộng vì 36 cách Vạn vèo thiên phú, có thể sử dụng cùng thăng cấp vạn vèo hệ pháp thuật. Ma lực mạng nguồn, đương người sử dụng bị phi đội ngũ thành viên công kích ghi, sẽ đạt được pháp lực giá trị. Đệ nhất cấp, gia tăng 2 điểm, liên tục 1 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. 3 viên ma pháp thạch nhưng học tập. Gia tốc, nhanh hơn chính mình cùng chính mình đội viên tiến lên tốc độ. Đệ nhất cấp, 10%. Liên tục 1 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. 3 viên ma pháp thạch nhưng học tập giảm tốc độ Giảm thấp mục tiêu tốc độ Đệ nhất cấp, 10% Liên tục 10 giây, làm lệnh thời gian 15 giây 3 viên ma pháp thạch nhưng học tập Mục tiêu hóa, đối chính mình hoặc chính mình đội viên sử dụng sau Người này sẽ trở thành không cao chính mình cấp bậc 2 cấp quái vật hàng đầu công kích mục tiêu Liên tục 10 giây, làm lệnh thời gian 30 giây 5 viên ma pháp thạch nhưng học tập Không có Hứa khai xem dâu bạc lao nhân, liền không có cái gì công kích ma pháp sao Dâu bạc lao ra ra một buông tay Không có. Bất quá người hỏa tiễn còn có thể dùng sao? Liên hỏa tiễn về điểm này làm người bi ai lực công kích. Hứa khai thực khinh bị cái này lão nhân, tổng cảm giác lão nhân này quá mức nhân tính hóa một chút. Hứa khai tâm thái thực bình thản, không có liền không có. Phất tay cũng không hề cùng lão nhân vô nghĩa, trực tiếp chạy lấy người. Vừa ra tới, lập tức thượng diễn đàn. Rồi sau đó tới rồi pháp sư diễn đàn, quả nhiên mặt trên một mảnh chửi má nó no thanh không ít lựa chọn vặn vẹo chức nghiệp anh em đang ở đại phun nước đắng. Trong đó còn có không ít người tỏ vẻ chính mình đem lập tức tự sát. Chuyển đầu nhất có tiền đồ ác ma pháp sư. Ác ma pháp sư sắc thật tương đối hung ác, từ một cái ác ma chuyển chức pháp sư trụ hình tới xem, hắn đạt được bốn cái quyển trục trong có một quyển trục là triệu hoán, một quyển trục là hồi huyết, mà khác hai cái quyển trục một cái là tự sát công kích, còn một cái là mang độc đơn thể cường công kích pháp thuật. Tinh linh pháp sư cũng không tồi, triệu hoán có, phụ trợ có, Công kích thủ đoạn cũng có. Vong linh vu sư không kém, triệu hoán bộ xương khô rất cường đại. Thú nhân tắt mãn sẽ hơi chút kém một ít, ba cái đều là tổ đội phụ trợ thủ đoạn, nhưng ít nhất còn có một cái thủ đoạn là công kích. Cùng vặn vẻo giống nhau bi kịch hẳn là người lùn luyện kim thuật sư. Không nói cũng không có công kích quyền chủ, lại còn có bị cắt xén một trường, chỉ có tăng trường. Hơn nữa thăng cấp phí dụng không có đánh gãy. Đồng nhân loại pháp sư trung mục sư, chủ trị liệu. Chật tự thực không tồi Bản thể trị liệu quyển trục còn đưa công kích của trụ tiếp theo là chiến sĩ thảo luận so sánh với pháp sư liền tương đối mơ hồ chỉ có thể đại khái phân biệt ra nhân loại phòng cao công thấp tinh linh tốc màu ác ma công cao thú nhân sức sứcật cường vong linh liên tục năng lực chiến đấu đại người lùn người lùn không riêng gì pháp sư chiến sĩ cũng tương đối bi kịch lực công kích còn hành nhưng chân chạy nhanh chậm dùng vũ khí còn đều là cao trọng lượng cây búa cùng dỉu muốn nói ưu điểm cũng có người lùn thể tích tương đối tiểu chịu công kích mặt cũng tự nhiên tương đối tiểu thánh chiến sĩ xuống lại nhân loại thêm vào nhiều ra tới thánh chiến sĩ chức nghiệp bởi vì chuyển chức sau một cái thiên phú trở thành thảo luận nhiệt điểm cái này thiên phú nghiêm túc lý tín đồ cùng nhân loại, tinh linh người lùn, thú nhân tổ ở bên nhau có thể gia tăng một bậc sĩ khí tương đương gia tăng 10% công kích phòng ngự, sinh mệnh, trí mạng đà kích từ từ tham số mà cùng ác ma, vong linh tổ đội có thể bảo đảm đội ngũ sĩ khí không hàng Đội ngũ chung bất luận cái gì chủng tộc nhân viên đều sẽ không làm này hắn đội viên sĩ khí rơi xuống. Lại thêm này cao phòng thân khu, tất cả mọi người dự kiến này chức nghiệp sẽ là tương lai hôn đáp đội ngũ chung nhất không thể thiếu nhân viên. 5 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ rời giường ven đường cơm sáng ăn ra hai căn trưởng tóc thực làm hứa khai vui mừng, ngày hôm qua có một mảnh móng tay. Đi làm thời gian, hứa khai đúng giờ tới công ty. Không tưởng nhạc nguyệt sớm hơn, cái này làm cho hứa khai có chút hổ thẹn. Đối hứa khai như vậy người tới nói, thực chú ý những chi tiết này. Nếu ngươi có thể kiên trì mỗi ngày đều so dậy sớm lao bản sớm đến, vậy ngươi lên trước cơ hội liền lớn hơn những người khác. Đây là một cái hồng ý phục chuyện xưa. Nói một đám công nhân đều ở làm việc, có người hỏi đốc công, người nhất chú ý ai. Đốc công trả lời, chính là cái kia duy nhất xuyên hồng ý phục người. Bởi vì thấy được cho nên chú ý, bởi vì chú ý mới có cơ hội. Đương nhiên, ở như vậy công ty hổ thẹn thì tốt rồi. Không cần thiết cần lao tượng còn kiến giống nhau. chương 11, ngoài ý muốn chi tải. Lại đây. Nhạc Nguyệt nghe thấy động tính, lập tức ra văn phòng tiếp đón một tiếng. Thương đương không đem hứa khai đưa người ngoài xem. Nhạc Tổng sớm. Đem vệ sinh quét tức một chút, nên sát cái bản sát, nên kéo sàn nhà kéo. Còn có cửa kính cũng muốn lao, có khách nhân tới cửa phụ trách tiếp đại. Không có gì sự liền lên trò chơi luyện cấp. Giữa chưa nhớ rõ đi dưới lầu hương hương cửa hàng thức ăn nhanh mua hai hộp cơm hộ. Ta muốn một hân hai tố một canh, không thêm rau thơm, canh không thêm hành. Không cần heo nội tạng cùng phần đầu khí quan. Ăn cơm phía trước trước giúp ta đi giặt quần áo cửa hàng bắt lấy quần áo. Ta hôm nay rất bận. Cứ như vậy đi. Nhạc Nguyệt nói xong hồi văn phòng, tương đương không đem hứa khai đường người xem. Là, nhạc tổng. Từ từ. Nhạc Nguyệt rối đầu ra tới hỏi, người mấy cấp. Thập cấp. Ấn, nhanh như vậy. Nhạc Nguyệt nói một câu hỏi lại, nghĩ lại sau hỏi, cái gì chức nghiệp Văn vẹo người Pháp Như thế nào tuyển cái phế xài chức nghiệp Này vấn đề hứa khai không phải thực sẽ trả lời May mắn nhạc nguyệt lại là hỏi lại câu Rồi sau đó nói Tên gọi là gì Một hồi ta thêm người bạn tốt Bộ hành khách Nhạc nguyệt chụp được cái chán Ta sai Hứa khai Tựa hồ cho rằng tên của mình quá khó nghe Lại tựa hồ cho rằng không có sửa đúng chính mình là nàng sai Hứa khai đang ở tìm lời nói tiếp tra Không nghĩ tới nhạc nguyệt câu này là lầm bầm lầu bầu Co rụt lại đầu liền hồi chính mình văn phòng đi. Tốt đẹp vệ sinh thói quen đối một người có tích cực dẫn đường tác dụng, hứa khai ngữ. Hứa khai chảo cái trổi bày cái bột sau khai làm. Rửa sạch cọ rửa xoát xoát, xem ra nơi này không có cần tạp công không phải một ngày hai ngày. Rửa sạch cỏ rửa xoát xoát. Thực xin lỗi, xin hỏi là ánh trăng điều tra công ty sao? Một cái 25-6 tuổi trẻ nữ tử hỏi. ngón tay thon dài, chú trọng bề ngoài. Hẳn là giai cấp tư sản dân tộc Chịu quá tốt đẹp giáo dục có mắt túi thuyết minh đêm qua không có ngủ hảo. Một chân ở phía trước một chân ở phía sau, trọng tâm lui về phía sau, tỏ vẻ nàng đối cái này điều tra công ty tương đương không tín nhiệm, thuộc về ngành ra đầu tới cái loại này loại hình. Nhẫn không phải nhấn cưới, mặt trên có điểm hôi, như vậy nữ tính như thế nào trên tay có vôi. Ngươi hảo, hứa khai tay cầm cây lau nhà hỏi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nữ tử do dự thật lâu, rồi sau đó nói, ngựa ngùng, quấy rời. Nói xong muốn đi Hứa khai đầu cũng không hồi biên rửa tay biến nói Như thế nào Bất thời giờ từ trường học chạy ra liền như vậy đi rồi a Nữ tử sửng sốt, dừng bước Hứa khai chảo rẻ lau sát tay xoay người Điều tra ngươi bạn trai Nữ tử hoảng sợ, ngươi Ngươi như thế nào biết Không có 3% phần Tam không dám thượng lương sơn Hứa khai ý bảo, mời ngồi Liền tinh ta giúp không được gì Ta tưởng ngươi cũng yêu cầu một vị lắng nghe giả Thuận tay đánh một ly nước gấm cấp nữ tử. Là có chuyện như vậy. Nữ tử bị hứa khai hù trụ, rốt cuộc rất phối hợp bắt đầu kể ra. Nàng có một cái kết giao 4-5 bạn trai. Chính là này một tuần tới, bạn trai hành vi rất quá dị. Chuyện thứ nhất, nói dối tăng ca, nhưng nàng đồng sự lại ở thương nghiệp trên đường đi gặp thấy hắn, bất quá chỉ nhìn thấy hắn một người. Chuyện thứ hai, ở hẹn hò thời điểm có thần bí điện thoại, hơn nữa hắn rõ ràng đều là tránh nẽ nàng tiếp điện thoại. Chuyện thứ ba, Bên đầy sườn gõ dò hỏi nàng thứ 6 buổi tối có hay không ăn bài. Đệ tứ sự kiện, nàng từ hắn số điện thoại chúng phát hiện một nhà khách sạn điện thoại, gọi điện thoại qua đi dò hỏi, nói là định đi ăn cơm vị trí, định phòng, thời gian liền ở thứ 6. Có ý tư A, kết giao 4 năm cảm tình thực hảo, đột nhiên ở một tuần hoàn toàn thay đổi. Hứa khai móc di động ra lên mạng. Bất đắc dĩ, làm một cái kiêm chức người vệ sinh viên trước, hắn chỉ có cá nhân công tác vì, không có cá nhân máy tính vị. Ta... Ta thực tức giận, nhưng càng nhiều thương tâm. Chúng ta cảm tình vẫn luôn thực hảo. Ta cũng không biết ra cái gì vấn đề. Nữ tử bắt đầu mạt nước mắt. Ngươi vì cái gì không gọi điện thoại trực tiếp hỏi hắn. Hứa khai hỏi. Như thế nào hỏi? Nữ tử hỏi. Hỏi hắn có phải hay không ở chuẩn bị hướng ngươi cầu hôn? Hứa khai xem di động thượng tin tức nói. Cầu hôn. Nữ tử lại bị kinh ngạc. 89 chín phần mười là, nếu không liền hắn gặp Angelina. Lina lì hướng hắn cầu hôn. Hứa khai nhất cử di động nói, này thương nghiệp giới có nội thành nội danh tiếng không tồi trang sức cửa hàng, bọn họ truy tung phục vụ tân hôn vợ chồng, rõ ràng là trọng điểm làm làm nhẫn cưới. Này cũng giải thích ngươi cái thứ hai nghi vấn, bởi vì nhà này cửa hàng cho dù không có ngươi vừa lòng nhẫn cưới, cũng sẽ thông qua các loại biện pháp tới thỏa mãn ngươi. Đương nhiên là điện thoại liên hệ. Nếu một người nam nhân muốn xuất quỹ, hắn sẽ không hỏi nữ tính thứ 6 có hay không an bài, mà là nghĩ ra một cái thứ sáu hắn có thể không xuất hiện lý do. Ngươi cùng hắn nói thứ 6 không an bài sau, hắn mới định rồi vị trí cùng phòng. Này liên thuyết minh vấn đề. Điển hình nam nhân ngoại. Tình biểu hiện, hắn một cái đều không có quán thượng. Hoặc là ngươi liền cho hắn gọi điện thoại, hoặc là ngươi liền chờ đến thứ 6 hắn cho người kinh hỉ Ta nữ nhân lại do dự. Ok. Hứa khai gọi điện thoại, mở ra loa phát thanh. Ngươi hảo, xin hỏi là 20 tiệm vàng sao. Đúng vậy, ngươi hảo tiên sinh, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta kêu cường toàn sinh. Ở các ngươi kia định rồi một quả cầu hôn giới. Ta muốn hỏi mặt trên tên đánh hảo sao. Ta giúp ngươi cha cha, ngài chờ một lát. Qua một lát, con bên kia điện thoại nói, vương tiên sinh, hát viết tắt đúng không? Đối. Ngượng ngùng, chúng ta ngày mai giữa trưa mới có thể làm tốt. Ngài có phải hay không đổi thời gian? Không gấp, không đổi. Hứa khai nói, đúng rồi. Ngày mai ta đi lấy hóa thời điểm không cần nhắc nhở ta hôm nay đã tới điện thoại. Cái gì? Tiếp tuyến viên bị câu này nói gốc. Tài kiến. Hứa khai quải điện thoại nói, Hoàng Tiểu Thư, trừ phi ngươi cho rằng ngươi bạn trai ở cái này cuối tuần trong vòng tìm cùng ngươi tên giống nhau viết tắt chữ cái bạn gái chuẩn bị kết hôn, nếu không ta tưởng vấn đề này liền tính giải quyết. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ tử đại bắt hứa khai tay dùng sức riêu một chút, rồi sau đó để bọc nhỏ, mang theo vui sướng nước mắt rời đi, Hiển nhiên là muốn thông chi mẫu vị khuê mật cái này thiên đại tin tức tốt. Ngươi còn không có đưa tiền đâu Hứa khai xem này không người đại môn thở dài, thông minh đi, nên. Nhạc Nguyệt đầu vươn tới, vừa rồi bên ngoài có người. Không có, ta ở lầm bầm lâu bầu. Hứa khai một lần nữa cầm lấy cây lau nhà. Nga. Nhạc Nguyệt lại lùi về đầu. Các ngươi lão bản đâu? Bình tỷ xuất hiện, đừng xem thường người này. Nữ tử này chính là có được này tòa office building 30% cổ quyền. ân thúc dục nợ tới, hứa khai trả lời, nhạc tổng đi ra ngoài. Ấn. Bình tỷ đưa cho hứa khai một trường giấy, một hồi cho nàng. Hảo. Hứa khai tiếp giấy. Đi rồi. Uống chén nước a Hứa khai thuận tay mở ra vừa thấy, kinh hãi. Đây là Trương Biên Lai, nói thu được ánh trăng điều tra công ty thượng nửa năm khất nợ tiền thuê nhà, còn trước tiên dự giao một năm tiền thuê nhà. Đỡ Ất, không thể không nhắc nhở đại gia liền không đầu phiếu, không thể nhắc nhở đại gia còn không đầu phiếu. Thân nhân loại, Tân phiếu phiếu. chương 12, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. này Sao có thể đâu? Hứa khai đối chính mình làm được công khóa phi thường có tin tưởng. Đừng nhìn nhạc nguyệt treo cái tổng tự, ngân hàng liền thừa 3 vị số tiền tiết kiệm. Tháng này du tiền cũng chưa địa phương tin tức, càng đừng nói chính mình tiền công. Chứ bỏ kia chiếc chỉ có thể bán sắt vụn phá xe ngoại, nhạc nguyệt không cụ bị bất luận cái gì bất động sản. Như thế nào đột nhiên xuất hiện một bút 5 vị số khoản? Chính mình rơi rớt cái gì? Nhất định rơi rớt cái gì? Hứa khai không tự giác đánh nhẹ văn chỉ, đầu cấp tốc tự hỏi có người tới sao. Nhạc Nguyệt đầu lại lộ ra tới, bất quá lần này biểu tình không phải rất mỹ lệ, trong trò chơi vẫn luôn bị quấy rời ai cũng không mỹ lệ. Nga, Bình Tỷ đã tới. a Nhạc Nguyệt kinh hãi, liền nói ta không ở. Xem kia động tác tựa hồ lập tức tưởng chui vào ngăn tủ chung trốn đi. Nàng đi rồi, làm ta đem này biên lai like cho người. Biên lai. Like. Nhạc Nguyệt tiếp nhận tới vừa thấy, nàng sắc mặt so hứa khai kinh ngạc còn kinh ngạc. Tỉ mỉ nhìn năm biến sau hỏi, thật là bình tỉ. Là. Nàng thân thủ giao cho người. Nhạc nguyệt tựa hồ khó có thể tin. Là. Hứa khai so nàng còn khó có thể tin. Nhạc nguyệt đột nhiên khắp chính mình một phen, rồi sau đó đau nước mắt đều xuống dưới. Nhìn xem hứa khai, lại nhìn xem biên lai, like, rồi sau đó đem biên lai like triệu túi tiền một phóng dường như không có việc gì nói, ta giống nhau đều là dự giao một năm tiền thuê nhà. Hà tất đem tiền đặt ở ngân hàng làm ngân hàng cầm đi khoản tiền cho vay đầu. Câu này cũng không có hứa khai nói tiếp phần Nhạc Nguyệt nói xong tâm tình thực không tồi trở lại văn phòng, đóng cửa sau bắt đầu nơi nơi bắt điện thoại. Đại tỷ, người ngân hàng tiền tiết kiệm cho ta đã phát tiền lương sau còn chưa đủ người gặm mì ăn liền. Nhạc Nguyệt thế nhưng không biết việc này. Dù cho thông minh như thế khai, lúc này cũng kịp thời. Bên ngoài giám thị chính mình cảnh sát là không có khả năng sẽ thay nhân ra Nhạc Nguyệt mua đơn. Người là ai? Người là ai? Hứa khai biên phết đất biên hử ca biên tự hỏi. Hẳn là không phải là nước Mỹ chính phủ vì muốn bắt chính mình. Thông qua cảnh sát quốc tế tới gửi tiền đi. Nghĩ vậy sự, hứa khai thật đúng là hối hận đi Canada làm việc, nếu không cảnh sát quốc tế liền không có quyền điều tra chính mình. Bàn tay đại địa phương, nửa giờ sửa sang lại rõ ràng. Hứa khai tả hữu nhìn xem lại mang lên mắt kính tiến vào trò chơi bên trong. Không có biện pháp, từ công tới nói, nhân ra lão tổng yêu cầu. Từ tư tới nói, chính mình không tìm điểm sự làm xin lỗi chính mình. Hoặc là rất nhiều người trẻ tuổi đều hy vọng đi làm vội một ít. Làm đi làm thời gian có thể ở bất chi bất giác giữa dòng thệ. Online, không nói hai lời trực tiếp đem bấy dập học, rồi sau đó trên người biến thành linh mà phát thạch. Đây là không có lựa chọn lựa chọn, hiện tại các chức nghiệp đều không thành hình, đại bộ phận người đều là đơn luyện. Đơn luyện cần thiết chính là lực công kích. Bất quá nói trở về, này bấy dập công kích thật sự không thấp. Mới bắt đầu số liệu hơn nữa chuyển chức sau chi thức thêm thành, bấy dập đã đạt tới 150 điểm thương tổn. Trực tiếp có thể giết chết báo thủ cục đáng người. Hiện tại chấn nhỏ người chơi đã bắt đầu nhiều lên, đặc biệt là nhất tới gần chủ thành mạch khẳng Chủ thành sống lại điểm đăng ký yêu cầu vinh dự giá trị, cơm sáng xem diễn đàn thời điểm, mặt trên người chơi đang ở liền vinh dự là cái thứ gì tiến hành thâm nhập thiện suất thảo luận. Rồi sau đó hứa khai mới phát hiện có một cái bạn tốt xin, hứa khai vừa thấy tên sửng suốt nửa ngày. Dạ nguyệt chi thần. Chính mình không UBA, chính mình liền bán một kiện thực có lợi trang bị mà thôi, như thế nào dạ nguyệt gia tộc trở nên như thế nhiệt tình chẳng lẽ là bọn họ phát hiện chính mình tiềm tàng loang lổ điểm? Cự Tuyệt. Hứa Khai đã đối dạng Nguyệt gia tộc Hạ Đạt Lâm Sảng võng du bệnh tâm thần thông chi thư. Lúc này máy theo dõi chung nhạc Nguyệt xuất hiện. Hứa Khai vội hái được mắt kính. Nhạc Nguyệt hỏi, vì cái gì cự tuyệt? Ngươi là dạng Nguyệt chi thần. Hứa Khai không quá khẳng định hỏi. Tuy rằng lúc trước công khóa cho thấy cái này Têu Nhạc Nguyệt cô nương võng du biểu hiện thực không như thế nào, nhưng là khó nói nhân ra liền không phải Dạ Nguyệt gia tộc phía sau màn lão bản bị đả kích một lần sau, Hứa Khai đối nhạc Nguyệt hiểu rõ tình huống có điểm lấy không chuẩn. Đúng vậy. Nhạc Nguyệt chớp hạ đôi mắt, gia Nguyệt gia tộc tên tuổi thực văn dội, vì gia tăng mức độ nổi tiếng liền lấy tên này. Thông minh đi. Ân. Hứa Khai còn không có trả lời, bởi vì nhạc Nguyệt liền không tính toán làm hắn trả lời, "Online, thêm bạn tốt." "Hảo." Hứa Khai mang lên mắt kính, bởi vì là cưỡng chế lấy rất mắt kính, nhân vật còn treo ở trong trò chơi, không cần một lần nữa liên tiếp internet. Hứa khai bay nhanh thượng tuyến bỏ thêm dạng nguyệt chi thần bạn tốt. Rồi sau đó vừa thấy đối phương chức nghiệp cười khổ, bộ xương khô cung thủ. Vong linh tộc liền vong linh tộc đi, ngươi vì cái gì tuyển cái cung thủ đâu. Ngươi địa cầu đều biết, từ xưa cung thủ xuất tinh linh. Đây là nhất nhất không có chỉ hoán một cái lựa chọn chức nghiệp. Cốt cung, con hảo, nàng là vong linh, chính mình là nhân loại. Không có gì sự giống nhau cũng không quẹ với nhau. Không rồi dám việc này sau, hứa khai bắt đầu dạo phố buôn bán. Bên này là không ở tuyến người chơi quải cửa hàng điểm. Nhiều nhất quải 4 cái giờ, mỗi cái giờ tiền thuê 10 bạc. Hứa khai ở trong đó đảo vài món phụ thuộc thuộc tính thêm chi thức trang bị, rồi sau đó bị trong đó một kiện bảo vật sở thật sâu hấp dẫn. Bảo vật mỗi cái người chơi chỉ có thể trang bị một kiện, hứa khai chém lâu như vậy cục đá người lăng là chưa thấy qua ra bảo vật. Lúc này là lần đầu tiên thấy. Nhưng này vừa nhìn thấy là được rồi chính mình ăn uống. Bắt thú kẹp, bảo vật cấp bậc một bậc, vô trang bị yêu cầu. Tác dụng là sử dụng bấy dập pháp thuật giả có thể ở trên chiến trường an trí hai cái bấy dập. Cực phẩm A. Hứa khai xem ra cả, hai kim. Giá hỏa này nghèo điên rồi. Hứa khai nhìn xem túi tiền, bị dâu bạc lao ra ra lửa gạt một cái đồng vàng đi dạo một vòng sau, chính mình liền thừa một cái đồng vàng. Dâu bạc giống, rõ ràng là 90 bạc. Hai kim giá trị tuyệt đối, hứa khai phi thường phi thường muốn cái này bảo vật. Đáng tiếc chính mình trên người rác rưởi không nhiều lắm, căn bản đoái ra tiền tới. Làm sao bây giờ? Có nói là ở nhà dựa cha mẹ, xuất ngoại dựa bằng hữu. Hứa khai lôi ra bạn tốt danh sách, hung hăng tâm cấp dạng nguyệt chi tuyết phát một tin tức, có thể mượn điểm tiền sao. Đối phương trầm mặt chung. Hứa khai xấu hổ chung lý giải, này muốn thay đổi chính mình. Chính mình trực tiếp liền đem cái này nhận thức mới hai mặt liền dám vay tiền ra hỏa kéo hắc. Nhưng không nghĩ tới 2 phút sau, dạng nguyệt chi tuyết hồi tin tức, mới vừa soát quái, nhiều ít. Một kim. Ở đâu? Trên thế giới này thực sự có người tốt. Hứa khai vui vẻ nói, mạch khẳng pháp sư doanh địa. Quảng trường. 5 phút đồng hồ. Cảm ơn, cảm ơn. Ta nhất định sẽ mau chóng còn tiền. Nga. Dạng Nguyệt Chi tuyết hồi tin tức đều thực lãnh lạnh. Bởi vì trên quảng trường người nhiều, dạng Nguyệt Chi tuyết chia hứa khai tổ đội xin, rồi sau đó đội viên vị trí liền sẽ ở tiểu gia đa thượng biểu hiện ra tới. Hứa khai đồng ý đi vào vừa thấy. Ha, bốn cái dạng Nguyệt ở bên trong. Đương nhiên không có cái kia mạo danh nhạc nguyệt ở bên trong. Người bằng hữu? Dạ Nguyệt Chi nguyền hỏi. "Ân." Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời. Dạ Nguyệt Chi Nguyệt không lạnh không ngại bị đỉnh một chữ, rõ ràng có điểm xấu hổ, nói tránh đi, bằng hữu họ gì a? Này vấn đề hỏi đến khó khăn thật không phải giống nhau cao, Hứa Khai ngây người một hồi lâu nói, kẻ hèn họ bước. Bức. Dạ Nguyệt Chi phong nhịn không được ở kênh cười phun. "Ha ha." Dạ Nguyệt mặt khác hai vị đồng thanh cười. Vẫn là dạng nguyệt chi phong tương đối lao thành, bước vinh đệ, nếu không cùng nhau luyện, chúng ta còn thiếu cá nhân. Phương tiện sao? Hứa khai hỏi. Nói thật chúng ta là tò mò. Dạng nguyệt chi Hoa nói, chúng ta thật đúng là cũng chưa gặp qua tiểu tuyết bằng hữu Đỡ máy tính nội tồn hư hao nhu cầu cấp bách phiếu phiếu an ủi. Đỡ S2, đổi thành đưa vào pháp, khả năng xuất hiện một ít thực làm người chứng đau lỗi chính tả. chương 13, thiện giải nhân ý. Giàn xếp dễ. Dạ nguyệt chi tuyết đi đến hứa khai bên người nói. Đóng cửa giao dịch là vì tránh cho người khác gác ý giao dịch chính mình tạo thành không tiện mà thiết trí chốt mở. Hứa khai xoay người, không cấm đánh giá dạ nguyệt chi tuyết hai mắt. Ơn. Dạ nguyệt chi tuyết nữ mày Cảm ơn. Hứa khai gật đầu mở ra giao dịch. Một kim mà thôi. Ta tạ ngươi không ở kênh nói. Hứa khai minh bạch này muốn vừa nói, kia ba nam nhân chỉ sợ đối chính mình liền không có như vậy hữu hảo. Thô lỗ điểm trực tiếp kêu lăn cũng có khả năng. Này dạng nguyệt chi tuyết đi đến chính mình bên người nói chuyện, hoàn toàn giữ gìn chính mình tôn nghiêm. Hứa khai cảm giác thực hưởng thụ. Dạng nguyệt chi tuyết tạm dừng một giây sau, Nga Ta đi mua đồ vật. Cửa thanh chờ ngươi. Nhiều cẩn thận nữ sinh, biết chính mình vừa vỡ pháp qua đi nguy hiểm. Hứa khai hiện tại có điểm hối hận lúc ấy vì cái gì không đem vũ khí đưa cho nhân ra. Đương nhiên, hứa khai cũng minh bạch, chính mình thật đưa vũ khí cho nhân ra. Nhân gia khẳng định sẽ không phản ứng chính mình. Thực mâu thuẫn đi. Sinh hoạt chính là như vậy mâu thuẫn. Lại nói, không có một màn này, chính mình dựa vào cái gì đưa vũ khí cho nhân gia, chính mình nhị A Mua bắt thú kẹp, thuận tay mang hai bình tiểu sức chịu đựng dược, hứa khai một đường chạy chậm đến cửa thành. Chuyển trước sau chạy chậm nhất định khoảng cách vẫn là có thể. Dạng Nguyệt Chi tuyết chờ hứa khai đến sau, cũng không nóng nảy, lại đợi một phút đồng hồ nói, đi. Quá cảm động, hứa khai trong lòng nước mắt ảo ảo. Đây là chờ chính mình sức chịu đựng khôi phục Cảm động sau lo dịp trình thám, nàng chờ chính mình cũng có chính mình nguyên nhân. Nguyên nhân là chính mình chạy bất động, nàng liền không thể động. Rồi sau đó lại trình thám, chính mình thật không phải cái đồ vật. sơ tặc, không cần hoài nghi, phương Tây huyền huyễn cũng có sơ tặc. Lấy sơn vì cứ điểm kẻ cấp cũng đều có thể gọi chung vì sơ tặc. Dạ Nguyệt Chi tuyết một đường mang lại đây, mai cho đến bên này mới làm cấp sơ tặc. Phong hoa tuyết nguyệt 4 người cấp bậc đều là 13 cấp. Nhưng chủng tộc cùng chức nghiệp liền có khác biệt. hiển nhiên là chuyển chức sau từ chính mình chủng tộc thành thị truyền tống lại đây. Còn không có khách sáo, một đợt sơn tặc soát ra tới, bốn người thúc đẩy. Dạ Nguyệt Chi Phong, có được thú nhân rất cường trang xấu mặt bộ cùng toàn thân cơ bắp không hài hòa bộ phát hình phát đạt, hơn nữa một cái mùi to, quyết định thú nhân là vạn nữ tung diện chủng tộc. Này tiêu chuẩn chức nghiệp tên vì thú nhân truy tung giả, dạ Nguyệt chi Phong đao nhất cử thân thể run rời hai hạ Một con đáng yêu thuần khiết tiểu bạch thỏ liền xuất hiện ở bên chân, hình thành thật lớn tương phản. Dạ Nguyệt Chi phong một cái lao tới, người tốc độ đỉnh ở đằng trước, đau tốc thực mò, mà hắn sở đã chịu thường tổn có 50% tái giá đến tiểu bạch thỏ trên người. Chẳng qua 10 giây, tiểu bạch thỏ lập tức dôi chân. Đừng nói, này dôi chân bộ dáng cũng tương đương đáng yêu. Dạ Nguyệt Chi Hoa, có điểm nương sao tên, bất quá nếu đọc quá cổ lòng tiểu thuyết liền biết, mang hoa danh tử cũng có nam nhân, hơn nữa vẫn là phi thường đáng sợ nam nhân Hắn chức nghiệp là tinh linh sạ thủ, đầu có một đôi lửa lốt thai. Cung nhất cử, thân thể xuất hiện một cái xoay tròn đĩa quay. Là vì chính xác kỹ năng, chơi lên chuẩn liền một chữ. Duy nhất khuyết điểm là lực công kích kém một ít, nhưng này đánh trúng đầu cơ hội cao. Xuất hiện tổn thương trí mạng cũng là phi thường khả quan. Dạ nguyệt chi tuyết, Thánh chiến sĩ. Đi đường không mau công kích không cao. Nhưng nàng có hai cái lượng điểm, một cái là bởi vì thanh chiến sĩ chức nghiệp, đội ngũ nội không có vong linh ma Cho nên người lồn cùng tinh linh sĩ khí thêm một. Cái thứ hai lượng điểm là nàng phong ngự, so dạng nguyệt chi phong muốn cao hơn tam thành có bao nhiêu. Cuối cùng một cái dạng nguyệt chi nguyệt là người lồn súng kíp tay, 1m5 thân cao, có cái bụng to, tay cầm một phen đoạn súng kíp. Tuy rằng không anh Tuấn, nhưng thật sự không khó coi, còn đáng yêu. Tuy rằng là hỏa khí, nhưng là so với dạng nguyệt chi hoa liền có tương đương trên lệnh. Bán tốc dạng nguyệt chi hoa 2 giây, hắn yêu cầu 3 giây. Hơn nữa không có chính xác kỹ năng. Trí mạng suất thấp, lực công kích cũng không bằng dạng nguyệt chi hoa. Phi nói có ưu điểm đó chính là hắn có được bị động đánh lui công năng. Hứa khai tả hữu vừa thấy, tựa hồ liền không chính mình chuyện gì. Bất quá làm tổ đội thành viên, hỏa tiễn vẫn là có thể ném một ném. Nói vậy mấy người đều hiểu biết vạn bèo pháp, cũng không có so đo. Dựa theo tiền lời kỳ thật cũng sẽ không quá so đo. Đơn luyện là 100% kinh nghiệm, hai người tổ đội ở nhất định trong phạm vi 10% thêm thành, 5 người là 50% kinh nghiệm thêm thành. Này năm đó cũng là hệ thống chiếu cố một ít giai đoạn trước nhược hạng chức nghiệp mà thiết kế. Chuyên nghiệp nhân sĩ đánh nói gở rất ít, đây là hai dê vong du mang đến thói quen. Thực nhẹ nhàng rửa sạch soát sạch sẽ, đại gia đang chuẩn bị liêu vài câu, đột nhiên đất bằng lên một con báo thủ sơ tặc, 2m chi cao, tay cầm một ngụm đại trảm đao. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, Dạ Nguyệt Chi phong lập tức lui bước uống thuốc, Dạ Nguyệt Chi tuyết uống thuốc sau đỉnh đi lên. Tải Hưu hai xạ thủ tương đối ôn nhu phóng ra, tránh cho kéo đến cửu hận giá trị. Nhìn như đấu pháp phi thường hài hòa, nhưng không nghĩ tới, đất bằng lại nổi lên một con sơn tặc bột phía sau mang theo mười tới danh tiểu đệ. Cái này liền như thế chuyên nghiệp đội ngũ cũng vượng đồ ăn, dạng nguyệt chi nguyệt cười khổ, bù mẹ, hệ thống ngươi không phải giống nhau hiếu khách. Dạng nguyệt chi phong nói, ta lôi đi bột, ta kéo đi. Vẫn luôn thu kinh nghiệm hứa khai vẫn luôn thử cái nấy, lúc này không hy sinh chính mình lại khi nào hy sinh đâu. Vì thế một đạo hỏa tiễn đi trước bắn đi ra ngoài, rồi sau đó người chịu bên trái chạy động. Người làm gì? Gia Nguyệt Chi Tuyết trong giọng nói tựa hồ có điểm bất mãn, nàng nỗ lực muốn triều nghiêng tuyến ngăn cản Sơn Tặc Bột nhằm phía Hứa Khai, bất quá bị kẻ báo thù dính thượng, hơn nữa nàng bản thân di động tốc độ trưởng, Sơn Tặc Bột đã nhằm phía Hứa Khai. Gia Nguyệt Chi Phong vừa thấy tình huống này, cũng không đi để ý tới chính mình sinh mệnh không nhiều lắm, triệu hồi ra một con tiểu bạch thỏ đánh sâu vào qua đi. Bất quá chỉ chặn lại hạ đám kia tiểu đệ. Mắt thấy Sơn Tặc Bột muốn vọt tới Hứa Khai trước mặt, đột nhiên lún một đoạn, toàn thân định trụ sinh mệnh rơi xuống 20%. Dạ Nguyệt nhóm sửng sốt. Lại xem Hứa Khai cũng không chạy xa, đi đến Sơn Tặc bột 9 giờ phương hướng phát lốc. Chỉ chốc lát Sơn Tặc Bộn khôi phục hành động, chiều Hứa Khai hướng một bước, lại lùn một đoạn, toàn thân định trụ. Mấy cái Dạ Nguyệt hai mặt nhìn nhau, cái gì ma pháp đây là? Hứa Khai bắt đầu chạy trốn, Sơn Tặc Bộn khôi phục hành động đuổi giết mà đi. Một đạo tường đá đất bằng mà mà cản trở này đi tới bước chân. Chuyển trước sau Hứa Khai hơn nữa trang bị chi thức đạt tới 30 đường đá phòng ngự cùng sinh mệnh cũng một cái chất bay vọt. Sơn tặc buột bốn đao mới chém rớt tường đá. Hứa khai đã chạy đủ xa. Chờ Sơn tặc buộc đuổi theo đoạn chân hứa khai, đột nhiên lại lồn một đoạn, rồi sau đó định chủ. Dạ Nguyệt Chi Nguyệt thấy này quỷ dị một màn lại phát sinh không cấm nói, các người xác định này không phải cười nhạo người lùn kỹ năng. Chính mình như vậy lùn một đoạn chỉ có thể thấy người khác đúng quần. Rồi sau đó hứa khai đi đến này 9 giờ phương hướng, Sơn tặc buộc khôi phục hành động sau. Lại phi thường thuần thục lùn một đoạn định trụ. Hứa Khai uống lên một lọ sức chịu đựng dược, nhanh chân liền chạy. Hắn vẫn là có kinh nghiệm, chỉ dẫn theo bột ở đội ngũ chung quanh xoay vòng vòng. Bởi vậy nhị đi thêm hỏa tiễn, sơn tặc bộ thế nhưng không có 90% sinh mệnh. Chuyện xưa lặp lại, sơn tặc chém tường đá, vọt tới Hứa Khai trước mặt. Rồi sau đó rốt cuộc quang vinh hóa thành bạch quang. Bên này chiến đấu cũng đã kết thúc, Dạ Nguyệt Chi Phong không chịu nổi chạy chậm hướng Hứa Khai, chuẩn bị trên mặt đất tìm xem đồ vật. Nhưng chưa tưởng hứa khai sắc mặt đại biến tê ơ, cẩn thận. chương 14, phát tài có cách. Cái gì? Dạ Nguyệt Chi phong sừng sốt, đột nhiên phát hiện chính mình lùn một đoạn. Một cổ bi kịch suy nghĩ lập tức nảy lên trong lòng. Rồi sau đó hắn cùng sơn tặc bột giống nhau ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành phiến phiến Bạch Quang. Bạch Quang Trung còn có hắn lời nói, cái gì A đây là? Người khác không biết, dạ Nguyệt Chi tuyết chính là Minh Bạch, này quyển trục chính là nàng bán cho hứa khai. Thật không nghĩ tới như thế bình thường tên quyển trục lại có như vậy cường hãn cách dùng. Như vậy buộc bọn họ bốn người sát đều yêu cầu 5 phút đồng hồ, Hứa Khai liền một phân tới chung giải quyết, này bấy dập chi uy lực có thể nghĩ. Bấy dập. Hứa Khai hãy này nói, "Dạ Nguyệt Chi Tuyết bán ta." Hắn lại bị Dạ Nguyệt Chi Tuyết phẩm đức sở cảm động, ở chính mình không có nói trắng ra pháp thuật phía trước, nàng cũng không nói xuyên. Này phân cẩn thận thật là không thể chê. Ân. Dạ Nguyệt Chi Tuyết phun ra một chữ sau hỏi, "Bảo cái gì?" Tổ đội hình thức kinh nghiệm, tiền tiền chia đều, vật phẩm dựa theo nhân phẩm rơi xuống đến mọi người bao vây chung. Bất quá hệ thống cũng sẽ ở sở hữu tổ viên biểu hiện cái này tin tức. Một đám giác rưỡi. Đại gia phiên bao sau, dạng Nguyệt Chi Hoa nói, ta bên này có cái tiểu cực phẩm, nữ tính trang bị, vũ hộ giải. Tuy rằng là màu trắng bản, bất quá nhưng thăng cấp vì công chúa giải. 35 cấp sau khiêu chiến bảo hộ quái, khiêu chiến thành công mới có thể thăng cấp. Tiểu bộ, cầm đi. Ta nam. Hứa khai sau khi trả lời nói, dạng nguyệt chi tuyết, cảm ơn. Dạng nguyệt chi tuyết nhận lấy giải. Tiểu tuyết, ngoại A. Dạng nguyệt chi hoa nói, Nga. Dạng nguyệt chi hoa nói, phong tử còn một chút thời gian, tiểu tuyết chủ kéo. Tiểu bộ xuất tường bảo hộ xã thủ. Dạng nguyệt chi nguyệt thở dài, đáng tiếc tiểu bộ ngươi không phải mục sư, nếu không chúng ta là có thể thấu cố định tổ. Hứa khai cười nói, ta đi làm tộc, không có liên tục thượng tuyến thời gian. Dạng nguyệt chi nguyệt nói Nếu không chúng ta canh trường tử đã đi. Mỗi lần xem hắn ngược đái tiểu Bạch Thỏ, lòng ta đều cảm giác lạnh cây muối. Hắn thu thỏ. Ha ha, hảo a. Dạ Nguyệt Chi hoa cười. Hứa Khai nhìn ra tới, cái này Dạ Nguyệt Chi hoa mới là cái này đoàn đội lao đại, đội ngũ chủ yếu quyết sách người. So sánh với dưới Dạ Nguyệt Chi nguyện tương đối thật tình. Dạ Nguyệt Chi tuyết tắc tựa hồ chuyện gì đều minh bạch, nhưng chuyện gì đều không hé răng. Đến nỗi Dạ Nguyệt Chi phong, Hứa Khai cảm giác hắn là một cái rất hòa thuận người cũng là làm hứa khai cảm giác nhất thoải mái một người. Dạ Nguyệt Chi Phong sống lại, biên chốn chạy biên đối hứa khai kỹ năng tiến hành rồi tham thảo. Rồi sau đó có điểm nghi hoặc, như vậy giết người với vô hình hung khí, giống nhau là thích khách hoặc là đạo tặc hoặc là thợ săn sử dụng, như thế nào biến thành pháp sư sử dụng. Hứa khai trả lời, bởi vì kia mấy cái chức nghiệp đều là chiến sĩ, thấu không ra năm khối ma pháp cục đá. Ta thích này đáp án. Dạ Nguyệt Chi Phong đối mặt người xem lời tự thuật Kỳ thật ở mộ chứ danh nước ngoài trong trò chơi, bấy dập thật là vạn mẹo pháp thuật, hơn nữa là phi thường cường đại đồ long giết ma pháp thuật. Không cần người một đường thông quan đều không có vấn đề, một khi dùng tới, sẽ yêu thích không buông tay, là vì hấu người sát quái hảo đông đông. Một tổ người lại tiếp tục khai soát, bọn họ luôn là càng hai cấp soát quái. Mà hứa khai bởi vì vượt qua ngũ cấp, kinh nghiệm thêm thành 25%, này một đường soát xuống dưới thăng cấp tốc độ không cần quá nhanh. Này cấp thăng mau. Đồng dạng vấn đề cũng càng ngày càng nghiêm trọng, này vấn đề chính là soát quái hiệu suất bắt đầu rơi xuống. Rơi xuống chính yếu nguyên nhân không phải tay đấm không đủ hiệu suất, mà là không có mục sư chức nghiệp hồi huyết. Tới rồi hứa khai 13 cấp thời điểm, hứa khai phi thường thượng đạo đạo, ta tan tầm. Các người chậm dãi chơi. Dạng Nguyệt chi hoa gật đầu, hảo, về sau có cơ hội lại cùng nhau soát Không thể phủ nhận hứa khai giải quyết buộc hơn nữa đơn thể công kích cường đại. Nhưng cũng không thích hợp cùng chính mình tổ đội Hai cái chiến sĩ cũng đủ ngăn trở đánh sâu vào xạ thủ Sơn Tạc, này bấy dập căn bản là không dám dùng, Sơn Tạc nhìn không thấy, đội viên cũng nhìn không thấy. Dẫm lên đi cơ bản chính là dây. Cho nên hắn trong giọng nói rất có kỹ xảo, không phải hỏi hứa khai lần sau thượng tuyến thời gian, mà là nói có cơ hội lại cùng nhau soát. Đương nhiên, không thể như vậy liền nói nhân ra chính là người xấu. Ít nhất hứa khai cho rằng đối chính mình còn có thiện ý vì thế gật đầu nói, hảo, kêu tai kiến. chờ đưa ngươi qua đi Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói một câu, rồi sau đó khi trước mở đường. Muốn một cái pháp sư xuyên qua một mảnh sơn tặc, trừ bỏ thông thả đẩy mảnh tiêu diệt ngoại, là không có mặt khác biện pháp. Đương nhiên, dạ ngoại cũng có thể họ phở lìn, bất quá khẳng định không có người thích phát hiện vừa lên tuyến liền ở vào sơn tặc vòng vây chung. Cảm ơn. Hứa khai cũng không có làm ra vẻ. Nhân ra là hành động phái, nói cho hết lời người cũng đã xuất phát. Chính mình lại khách khí liền không có có ý tứ gì. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng không nói lời nào. Chính là một đường kéo quái vật chạy, ngẫu nhiên ăn cái huyết dược. Hứa khai cũng liền theo ở phía sau, cũng không hiểu muốn nói gì. Dứt khoát cũng không nói lời nào. Vì thế hai cái hũ nút tới rồi mạch khẳng trấn cửa thành biên. Hứa khai nói, tài kiến. Ấn. Dạ Nguyệt Chi tuyết quay đầu lại chạy lấy người, cũng không có bất luận cái gì khách khí lời nói. Lấy 500 đồng tiền đánh tạp, đây là hứa khai trải qua đệ nhị phân tiền lương cùng lao động kém xa công tác. Đệ nhất phân là kiêm chức truyền đạo sĩ Nhưng tiêu ít nhất còn có lực lượng tinh thần, này phân thật sự thật sự lạ. Đương hứa khai đem tiệm giặt quần áo quần áo lấy về tới, còn ứng ra giặt tiền sau, hứa khai trong lòng cũng ai hoán một tiếng, quần áo của mình vẫn là thủy tẩy cộng thêm tay tẩy có được không? Mấy cấp. Nhạc Nguyệt tuyên bố ăn cơm, một lao bản một công nhân một người một phần cơm hộp khai ăn. Nhạc Nguyệt vẫn là tương đối vừa lòng hứa khai, xem chung quanh thu thập sạch sẽ, này đồ ăn cũng hoàn toàn là dựa theo chính mình yêu cầu điểm. Thực chi kỳ sao? Xem ra cần thiết ở ký sự buồn thêm một câu, tiện nghi chưa chắc không hảo hóa. 13. Hoa. Nhạc Nguyệt kinh ngạc cảm thán xem hứa khai. 13. Ngươi không phải liền chơi đùa hồn đấu la cùng siêu cấp ma gì ô sao. Từ thời gian tới đổi, đi ngủ thời gian, cơm sáng thời gian, quét tước công ty thời gian. Kia chính là siêu hiệu suất cao. Có người mang. Hứa khai trả lời. Nga, khó trách. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh. Ngươi vậy trước hốn, ta bên này luyện hảo mang ngươi. Còn có ta chuẩn bị tổ kiến một cái doanh binh đoàn, người người lại pháp. Đến lúc đó rồi nói sau. Là, nhạc tổng. Hứa Khai từ mấy câu nói đó liền minh bạch, nhạc Nguyệt chơi trò chơi là đứng đắn, mà làm công ty tuyên truyền khẩu hiệu chỉ là chơi trò chơi lấy cớ, hoặc là cái mang thêm mục đích mà thôi. Hán đảo rất bội phục nhạc Nguyệt, nghèo đến mau kéo chính mình cùng nhau xin cơm, thế nhưng còn nhớ thương trò chơi. Ăn đâu? Bình tỉ tiến vào, rồi sau đó cầm một chồng tiền cấp nhạc Nguyệt, lui ngươi 10 tháng tiền thuê. Hứa khai lập tức bị cơm sặc. Nhạc Nguyệt đưa qua đi một chén nước đối Bình Tỷ nói, cảm ơn Bình Tỷ, uống miếng nước. Không cần, còn có việc. Các ngươi vội. Bình Tỷ gật đầu xoay người, dẫn một chữ bước rời đi. Không có gì sự liền nhiều luyện cấp. Thật sự không được liền tự sát, ta lại mang ngươi. Nhạc Nguyệt lấy tiền phiêu nhiên tiến văn phòng. Hứa khai đánh giá là đi kiếm tiền. Đã biết. Hứa khai gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Lần này sinh ý thực khó giải quyết án này, nhéo tiền mặt chết lao bản thế, nhưng đều không có tính toán phó chính mình tiền cơm, giật tiền. Nói không hảo này phiếu sinh ý làm xuống dưới chính mình còn muốn dán vốn ban đầu. Chương 15, ngẫu nhiên gặp được là người. Ăn cơm xong, như cũ tiểu miêu không một con. Hứa Khai liền mang lên mắt kính tiến vào trò chơi. Buổi chiều mạch khẳng người liền bắt đầu có vẻ có chút trên chúc, Nhạc Nguyệt bay tới một phòng tin nhắn, không tội, nhiều luyện. Nói điểm dễ nghe làm cho bọn họ nhiều mang mang ngươi. Là, nhạc tổng. Hứa khai vừa thấy bạn tốt chung nhạc nguyệt nhưng thật ra dọa nhảy dựng thế nhưng đã 14 cấp. Xem hạ diễn đàn, lại có một phần cao đỉnh kỹ thuật thiệp, thiệp nói vừa chuyển là mây bay, nhị chuyển là chức nghiệp định hình, tam chuyển là kỹ thuật cao thủ khu, bốn chuyển còn lại là trang bị kỹ thuật cao thủ khu. Cũng chính là một, nhị chuyển trang bị yêu cầu không cao, kỹ thuật nhu cầu không cao. Tam chuyển sau liền phải chú ý trang bị. Nhưng càng quan trọng vẫn là đối chính mình chức nghiệp hiểu biết thấu triệt Mà bốn chuyển còn lại là chân chính đánh nhau chết sống tổng hợp thực lực thời điểm. Vô nghĩa, hứa khai phê bình, vừa chuyển liền phải xem trang bị cùng kỹ thuật, trang bị hảo kỹ thuật hảo đối bản chức nghiệp hiểu biết minh bạch, thăng cấp hiệu suất liền đại đại đề cao. Hứa khai liền phi thường rõ ràng chính mình chức nghiệp đặc điểm, nếu cùng một cái chiến sĩ đi so soát 15 cấp quái, chính mình hiệu suất tuyệt đối là không đủ xem. Nhưng là dựa vào bấy dập lực công kích cao, đơn thể tiêu diệt đặc sắc, chính mình định vị hẳn là 20 cấp cấp đến 23 cấp quái vật Lại thăng trước sẽ bởi vì cấp bậc nguyên nhân, giảm bất mệnh chung cùng gia tăng bị trí mạng cơ suất, không có thêm vào kinh nghiệm thêm thành. Cũng chính là tục ngữ nói cấp bậc cấp chế. Chấn nhỏ có đi quái khu truyền tống trận, chỉ có thể đi 25 cấp mấy cái quái khu. Hứa khai cũng không bắt bẻ, từ toán học tới suy xét, thập cấp quái chạy đến 23 cấp quái, muốn chạy 13 cấp bậc. Mà 25 đến 23 chỉ cần hồi chạy 2 cái cấp bậc. Vì thế hứa khai giao nộp 50 bạc sau, lựa chọn vong linh sơn vì tống trung điểm Mặc kệ nói như thế nào, sớm hay muộn muốn cùng nhạc nguyệt cái này xương sườn giao tiếp, trước thích hướng hạ vong linh không có gì chỗ hỏng. Khô thủ lao đẳng quạ đen hắc cục đá, toàn sơn bao phủ ở tấm màn đen bên trong. Hứa khai vừa đến, truyền tống điểm lập tức biến mất. Hứa khai không cấm tán một cái, 50 bạc mùa trương đi địa ngục một chuyên phiếu. Tả hữu vừa thấy, tấm mắt còn hảo. Hệ thống nhắc nhở, người ở vào hắc cám vân mạc bên trong, si khí giảm một. Trên núi liền không đi hứa khai chiều hạ sờ. Nơi nơi rơi dụng các loại 25 cấp quái, hoán linh, tăng thi nơi nơi đều là, hoán linh thuộc về trôi nổi hình, nhân ra không ăn bấy dập. Này chỉ sợ cũng là bấy dập lớn nhất khuyết điểm. Hứa khai khẽ sở hạ đến chân núi, bên này chính là 23 cấp quái khu. Mà quái vật còn lại là u linh cường đạo, ưu linh hải tặc. Hứa khai lâm thời ôm chân Phật, mở ra hệ thống thô thiện chỉ dẫn, tìm được rồi vong linh quái một lan. Rồi sau đó mặt trên viết nói, ưu linh miễn dịch 70% vật lý thương tổn. Rồi sau đó không có. Mới tra được này, một cái đầu đột nhiên xuất hiện ở hứa khai trước mặt. Như thế khai này lịch duyệt bị hù đến đem pháp trượng cấp ném, quỷ. Trái tim cao phụ tại vận động. Lá gan như vậy tiểu còn tới nơi này. kia đầu mở miệng nói chuyện hỏi, người chơi. Người chơi ở. Hứa khai vướt về trái tim trả lời. kia đầu phát điên, ta nói ta là người chơi. Người chơi. Hứa khai nhìn xem, có thân thể. Nhưng là tả hữu một mảnh gõ đất, hứa khai nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào lại đây? Ôn Lai kia đầu lui về phía sau một bước nói, "Ta kêu Lão Lạn. Bộ hành khách. Ân. Tên so với ta lạ, ta thích." Lão Lạn vừa lòng gật đầu. "Này cái gì lo logic?" Hứa Khai vô ngữ. Lão Lạn hỏi, "Ngươi lại không phải mục sư, tới Vong Linh Sơn làm gì? Bên này là mục sư luyện cấp thiên đường." Hứa Khai trên dưới đánh giá, này hẳn là nhân loại chiến sĩ trung chi nhánh cung tiến thủ, tên gọi tắt người cùng là đại gia công nhận các chủng tộc chung nhất lạc cung thủ. Hứa Khai có điểm bất mãn hỏi, ngươi cũng không phải mục sư, ngươi không phải cũng tới sao? Ta lạc đường, ngươi cũng lạc đường. Không phải. Ngươi tàn nhẫn, một cái 13 cấp người cung thế nhưng có thể lạc đường đến 23 cấp quái khu. Nếu ngươi không phải khoát lạc, vậy ngươi chính là ngu ngốc. Bất quá tựa hồ trong đó bất luận cái gì một cái phẩm chất đều không phải cái gì hảo ưu điểm. Đi rồi. Lão Lạn trước đi một bước sau dừng bước, bên kia là trở về lộ. Này vấn đề khảo đảo hứa khai, hứa khai ở chân núi, trừ bỏ vong linh sân ngoại, còn có 4-5 điều cùng loại đường nhỏ con đường. Ấn lão lạn vẻ mặt cười xấu xa, còn nói chính mình không lạc đường, chết sĩ diện Nga. Đi rồi. Ta thật không lạc đường. Hứa khai cười khổ, ta truyền tống lại đây. Truyền tống trận. Ở đâu vị trí? Phong vân thái tử tả hưu qua lại xem. Ta chính là đơn hướng truyền tống. Ngươi một cái vặn vẹo pháp sư thông qua đơn hướng truyền tống trận tới nơi này. hứa khai kinh ngạc Ngươi như thế nào biết ta là vặn bèo pháp sư? Phân biệt kỹ năng. Lão lạn ngón tay hoa hạ lông mày, ta còn biết ngươi trong đó một cái thiên phú là ngôn ngữ học. Hứa khai kinh hãi, lợi hại. Ta không phải người thường. Lão lạn cười hát hát nói, pháp sư thiên phú đều là ngôn ngữ học. Dựa. Bị chơi. Hứa khai là thật không nghĩ tới chính mình hội ngộ gặp người tới thủ, còn cùng chính mình thực không khách khí khai nổi lên vui đùa Vì thế một lòng tay, bên này đi có thể đi ra ngoài. Nga. Lão lạn bán tín bán nghi. Mạch khẳng ở chúng ta nam diện. Hứa khai cử pháp trượng chỉ mặt trên mục văn nói, dựa theo vòng tuổi nguyên lý, phía nam vòng tuổi hy, phương bắc vòng tuổi mật. Cho nên đi bên này. Lợi hại, ta như thế nào đem tiểu học sách giáo khoa này tra cấp đã quên. Lão lạn phất tay, thật đi rồi. Đi thong thả. Lão lạn đi hai bước sau quay đầu lại, nếu ngươi sợ hãi, ta có thể lưu lại bồi ngươi. Đại ca, chúng ta có như vậy thuộc sao? Hứa khai mỉm cười, không sợ Người đi thông thả. Người đảo vẫn là man như tâm. Ân, túi trào. Lao lạn chiều hứa khai chỉ dẫn phương hướng chạy động Ta có phải hay không thái quân tử? Hứa khai hỏi chính mình một vấn đề, dựa theo cổ ngữ nói, có thủ không báo phi quân tử. Bất quá trái lại tưởng, chính mình cũng là thành toàn hắn tự sát đi ra ngoài. Dựa theo trò chơi nguyên lý tới nói, hoàn toàn là đứng ở hắn lập trường, vì hắn hảo mới lừa gạt hắn. Thuộc về thiện ý nói dối. Thật sự không được, tính một cái vui đùa được không? Hạ Bấy Dập, Hỏa Tiễn kéo một con Ú Linh Cường Đạo lại đây. Ú Linh Cường Đạo mặc màu đỏ quần áo, chán chống chân, đôi tay cử một phen dự khập khiến lay động lại đây. Hứa khai sớm điều chỉnh tốt chính mình vị trí, bảo đảm Ú Linh Cường Đạo, Bấy Dập cùng chính mình thành tam điểm một đường. Trừ phi Ú Linh Cường Đạo không rõ hai điểm chi gian thẳng tóc ngắn nhất nguyên lý. Ú Linh Cường Đạo không có chỉ hoán rơi vào Bấy Dập, Bấy Dập nội chín căn tiêm mục chiều thượng một hướng, Ú Linh Hải tạc sinh mệnh đi hơn một nửa. Bổ sung một đạo Hỏa Tiễn Hứa khai lệch vị trí tới rồi một cái khác bấy dập trước mặt, lại bảo đảm tam điểm một đường. Ú Linh hải tặc phi thường bất đắc dĩ đạp đến cái thứ hai bấy dập. Hứa khai sau chạy, cũng không dám chạy xa, bên này nơi nơi đều là cửu thị nhân loại vong linh. Ra tưởng đá ngăn cản, bất quá này Ú Linh cường đạo đối phó lên hiển nhiên so sơn tặc bột còn muốn phiền thoái. Thực mau liền đem tường đá đánh vỡ, hứa khai chỉ có thể quay chung quanh một thân cây cùng u Linh cường đạo đi loanh quanh, trong lúc còn nuốt phục hai bình sức chịu Cái này dược là không thể tùy tiện ăn bậy, một giờ uống thuốc dùng dược phẩm vượt qua năm mình, liền sẽ phát sinh chúng độc, tương đương sĩ khí giảm hai hiệu quả, hơn nữa sinh mệnh, tức giận, ma pháp, lực lượng, nhanh nhẹn, tri thức thuộc tính giá trị toàn bộ giảm phân nửa liên tục nửa giờ. chương 16, sát thủ thủ lệnh. Bấy dập làm lạnh lại hạ bấy dập sau, hữu linh hải tặc rốt cuộc ngã xuống đất. Hứa khai trường ra một hơi, như vậy soát không được, thật sự là quá bị động Vì thế phiên phiên chuyển chức đưa mấy chương m Cắn răng một cái, đem cuối cùng ba cái ma pháp cục đá chụp được đi, học giảm tốc độ. Giảm tốc độ, rơi trầm lại mục tiêu tốc độ. Đệ nhất cấp, hao phí ma pháp giá trị nằm giảm bất mục tiêu di động tốc độ 15%. Liên tục 10 giây, làm lệnh thời gian 15 giây. Lại nhiều một cái đồ đồng tráng men pháp thuật, hứa khai phát hiện chính mình lớn nhất khuyết tật chính là hồi làm không cho lực. Đánh một con quái, phải dùng đến bấy dập, tường đá, hỏa tiễn. Hiện tại lại bỏ thêm một cái giảm tốc độ. Thêm cùng nhau yêu cầu 30 điểm, mà chính mình mỗi 3 giây mới khôi phục một chút pháp lực giá trị. Nói cách khác 90 giây mới có thể tiêu diệt một con quái vật. Tuy rằng có lam dược trợ rút, nhưng kia đồ vật uống nhiều giống nhau chúng độc. Nhân gia thôn trường nói, dược phẩm chỉ là lúc đầu trợ rút, trung kỳ đối người chơi trên cơ bản không có hiệu quả. Ác ma pháp sư tại đây điểm đi trước một bước, bọn họ chuyển trước sau đưa một cái kỹ năng tinh luyện ma lực, một bậc mỗi giây khôi phục một chút pháp lực. Văn vẹo cũng có đưa, cơ hờ. Nhờ là kêu ma lực ngọn nguồn, bất quá phải bị tấu mới có pháp lực thêm thành. Đây là bước một cái thân thể đơn bạc pháp sư vì điểm pháp lực mà đi liều mạng Vước đi hồi lam không nói, học giảm tốc độ sau nhẹ nhàng rất nhiều, hạ bấy dập, rồi sau đó giảm tốc độ, tường đá. Tuy rằng khó khăn, nhưng là hồi báo cũng là phong phú. 23 cấp quái kinh nghiệm vốn là cao, lại thêm đưa 50% vượt cấp kinh nghiệm, đó chính là cao càng thêm cao. Đây là dạng nguyệt tổ hợp sở làm không được, bọn họ càng thập cấp tới soát. Chỉ có thể từng con kéo. Một phần kinh nghiệm 5 người phần phi thường không khoa học. Cho nên như vậy vượt cấp xoát quái, cũng không quá thích hợp tổ đội hình thức. Rửa sạch cỏ rửa xoát xoát. Báo thủ ưu linh hải tặc rốt cuộc ở ưu linh hải tặc sôi nổi bỏ mình sau xuất hiện. Hứa khai không có do dự uống sạch lam dược. Tồn uống dược không trúng độc thời gian chính là vì phòng bị chuyện như vậy phát sinh. Uống dược lúc sau, một giây 2 điểm pháp lực, hoàn toàn cũng đủ hứa khai thả diệu. dẫm Hỏa Tiên Thiêu Thiêu cộng thêm giảm tốc độ cùng tường đá, tam không chàng pháp thuật đã cái dưới. Hứa Khai đệ Tam Bình Lam dược hiệu quả sau khi biến mất, báo thủ ưu Linh Hải ta cầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Hứa Khai thăng cấp đến 14 cấp. Này không phải hắn quan tâm, hắn quan tâm chính là đạt được một cái đạo cụ, này đạo cụ tên thực phong cách, kỳ danh vị, sát thủ thủ lệnh. Tứ đại hiệp hội, Thợ săn hiệp hội, Lính đánh thuê hiệp hội, Sát thủ hiệp hội, hiệp hội hiệp hội. Người chơi nhưng tham chiếu điều kiện gia nhập bất luận cái gì một nhà hoặc là bốn gia hiệp hội. Đầu tiên là thợ săn hiệp hội, cần thiết có được thợ săn giấy phép, rồi sau đó liền có thể ở thợ săn hiệp hội nhận nở thẻ cờ tuyên bố vượt qua tam điểm thẻ cờ giá trị người chơi lệnh truy nã, nhưng đạt được mục tiêu tử vong sau rơi xuống kinh nghiệm, mỗi ngày hạn thêm một lần. Lệnh truy nã thượng có mục tiêu vị trí, cấp bậc, chức nghiệp tình huống. Không có tên họ, nhưng sẽ dùng màu đỏ chữ to thể mục tiêu biểu hiện. Rồi sau đó tặng kèm 10 phút trước nơi địa điểm, tiêu phí 20 bạc có thể liên tục đạt được 10 phút trước mục tiêu tọa độ. Nhiệm vụ không thành công, không tổn hao gì thất, này thuộc về một lệnh nhiều tiếp, có thể rất nhiều người đồng thời nhận cái này lệnh truy nã. Lính đánh thuê hiệp hội, tổ đội đi trước lính đánh thuê hiệp hội, đội trưởng người nắm giữ loại quốc vương ban phát lính đánh thuê cho phép chứng, liền có thể tổ kiến thành dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn hạn danh 5 người, đội trưởng có thể ở lính đánh thuê hiệp hội nhận nhiệm vụ. Nộp trợ cơ tuyên bố, nhưng đại bộ phận đến từ người chơi nhiệm vụ. Tỷ như mỗi nhiệm vụ muốn sắt một cái buột, đối phương giao nộp tam kim thù lao. Nếu lính đánh thuê đội ở trong thời gian quy định đánh chết buột, đạt được tam kim tiền thuê còn có giết chết buột sau kinh nghiệm, lính đánh thuê đạt được buột sở hữu rơi xuống đem về treo giải thưởng người sở hữu. Nếu lính đánh thuê đội nhiệm vụ thất bại, đem bị tịch thu 6 kim tiền ký quý cấp treo giải thưởng người làm bồi thường. Sát thủ hiệp hội, cần thiết có được sát thủ thủ lệnh, trở thành sát thủ chung một viên sau sẽ đạt được một cái nở cờ bạn tốt, tên là, danh hiệu 001. Đây là thuần đối người chơi hiệp hội. Bất luận kẻ nào đều có thể treo giải thưởng trong trò chơi bất luận kẻ nào. Giả thiết A đi sát thủ hiệp hội treo giải thưởng B, danh hiệu 001 liền sẽ tin tức thông chi sở hữu sát thủ hiệp hội thành viên, giết chết cấp bậc cùng chức nghiệp 20B, đem được đến 20 kim. Sát thủ nhưng lựa chọn tiếp hoặc là không tiếp. Lại giả thiết C nhận nhiệm vụ, mặt khác sát thủ liền vô pháp nhận, C đạt được cùng thợ săn hiệp hội mục tiêu đồng dạng tin tức, thêm vào đạt được mục tiêu tên. Ở A quy định B tại tuyến thời gian nội giết chết B một lần không ra tăng cỡ cờ giá trị. Nhiệm vụ thành, công đạt được tiền thưởng, nhiệm vụ thất bại, chết tử vong. Hơn nữa sát thủ thân phận thanh trừ, cần thiết lại kiềm giữ sát thủ thủ lệnh mới có thể trở thành sát thủ. Mà cái này sát thủ hiệp hội chỗ tốt không ít, nhiệm vụ trong lúc có thể sử dụng hệ thống thừa nhận giả danh cùng điều chỉnh một cái chuyên dụng mặt hình. Đăng ký cùng tiếp nhiệm vụ đều không cần tiến vào sát thủ hiệp hội. Trực tiếp ở đoàn tin tức cùng sát thủ thủ lệnh thượng hoàn thành. Mặt khác người có thể điều chỉnh chức nghiệp sát thủ tuyên bố tin tức như thiếu với ngũ kim tin tức không biểu hiện từ từ hiệp hội Hiệp hội bất luận cái gì dục gia nhập hiệp hội người chơi có thể ở chỗ này đăng ký bất luận cái gì Hiệp hội đủ có thể ở bên này mời đăng ký người chơi gia nhập hiệp hội chủ yếu phục vụ đều là nhằm vào người chơi thành lập hiệp hội mà nói sát thủ hiệp hội đây là tương đương có khí chất hiệp hội sát thủ thủ lệnh hiện tại cũng vẫn luôn bị xào cao Tuy rằng trên thị trường còn không có chân chính thủ lệnh xuất hiện mua bán bất quá hứa khai do dự chính mình thân là một cái văn pháp Hoàn toàn không có làm sát thủ tiềm chất. Chiến sĩ lãnh không chịu từ ngươi sau lưng hạ dao nhỏ. Cung thủ ngắm bán. Nhất thích hợp hẳn là tinh linh tộc đạo tặc, có được bối thư thiên phú, từ phía sau lưng tập kích mục tiêu trừ bỏ thêm thành 150% lực công kích, còn có nhất định cơ suất xử mục tiêu trúng đầu. Đương nhiên, 150% nếu là chém pháp sư kia thật sự là quá đủ. Nhưng nếu như đi chém thánh chiến sĩ như vậy sắt lá liền rất khó nói, trừ phi vũ khí hảo. Cũng chỉ là hơi chút do dự vài giây Hứa Khai liền đem sát thủ thủ lệnh cấp sử dụng. Rồi sau đó chính mình bạn tốt chung nhiều một cái danh hiệu 001 ra tới. Trời sao, chẳng lẽ bắt tay lệnh bán tiền, lại bị nào đó phá sản lão bản thì tu. Hứa Khai là tương đương hiểu biết nhạc nguyện, cô nương này lén 3 ngày gặp một bao mủy gói đều được, nhưng là mình Tắc yêu cầu mặt mũi. Xem kia tóc bảo dưỡng, tính tiền tháng muốn 1000 nhiều. Một bộ chức nghiệp trang phục không ít với 3000 đại dương. Nếu biết chính mình có mấy kim, khẳng định yêu cầu nộp lên trên. Danh hiệu 001 phát tới tin nhắn, hoang nên gia nhập sát thủ hiệp hội, ngươi danh hiệu 007. Nga, hứa khai thuận tay hồi tin nhắn. 007, không cần cho ta phát tin nhắn. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp đổi đi. Ngươi chỉ cần xem cùng làm. Rất có điểm ý tứ. Hứa khai nhìn xem pháp lực mãn, chuẩn bị tìm kiếm con ngồi thời điểm. Danh hiệu 001 phát tới tin nhắn. Mục tiêu, nhân loại cung tiến thủ, vị trí mạch hẳn, cấp bậc 13, thủ lao một kim. Tại tuyến khi 24 giờ tin nhắn thượng liền có nhận, xem nhẹ hai cái lựa chọn. Cái này chính là dùng một lần, người điểm xem nhẹ, tin nhắn liền sẽ biến mất. Dựa theo xếp hạng, trừ bỏ cái kia không không một ngoại, hẳn là còn có 5 tên sát thủ. Bất quá đại gia chưa chắc ở mạch hẳn. Không có người nguyện ý vì một kim truyền tống một cái hoàn cảnh lạ lâm trung. Tiếp vẫn là không tiếp đâu. Hứa khai nghĩ rồi lại nghĩ lại tưởng tiếp tục tưởng còn tưởng như cũ tưởng. Rốt cục là điểm tới rồi nhận thượng. Lập tức 001 phát tới một cái tin tức, mục tiêu lao lạn, 10 phút trước xuất hiện ở mạch khẳng trấn tọa độ 20, 20, chương 17, miêu tung chuột ảnh. Wow, thế giới này cũng quá nhỏ điểm đi. Hứa khai thấy tên dọa nhảy dự. Hắn chính là rất có lòng hiếu học vọng, rất muốn hiểu biết hạ cái này lao lạn như thế nào liền thượng treo giải thưởng bảng. Vẫn là bị một kim treo giải thưởng. Hiện tại trò chơi này giai đoạn nguyện ý ra một kim mùa hung cũng thật không nhiều lắm. Nhìn xem, nhất định phải nhìn xem. Hứa khai treo chọc tới mấy chỉ hải tặc, rồi sau đó một người một đao đem chính mình chém chết. Sống lại yêu cầu 15 phút. Đương nhiên sẽ không làm người chơi làm phát ốc. Cái thứ nhất lựa chọn, người có thể lựa chọn công viên kỳ du dạ, vũ trụ lạc hướng từ từ trong truyền thuyết mới có địa phương tiến hành du lịch. Cái thứ hai lựa chọn, cung cấp người một ít tiểu trò chơi tiến hành du ngoạn. Cái thứ ba lựa chọn có thể nhìn xem tiểu phẩm chê cười từ từ tống cổ thời gian. Đệ tứ lựa chọn, người có thể trực tiếp hái được mắt k Đem nhân vật treo ở tử vòng chung. Hệ thống yêu cầu không cao, cũng không đúng người chơi hiện thực thân thể có cái gì ý tưởng. Duy nhất yêu cầu chính là người này 15 phút không thể tham dê. Cho chơi. Hứa khai lấy rất mắt kính hoạt động hạ thân thể, đi đến bên cửa sổ nhẹ trọn hạ bức màn, từ đại túi sách nội lấy ra một cái mắt kính ra tới. Rồi sau đó mang lên vừa thấy, một đạo cường quang từ đối diện cao ốc 7 lâu bắn ở chính mình bên người bên cửa sổ thượng. nay cũng không phải là con nít chơi đồ hàng. Hứa khai không khẳng định Trung Quốc cảnh sát có hay không trang bị này đạo cụ, nhưng ở nước Mỹ cũng chỉ có một ít quan trọng bộ môn ở quan trọng trường hợp có sử dụng. Toàn xưng là, tiêu hồng ngoại nghe trộm ra radar. Không cần thông qua trang bị máy nghe trộm chờ thủ đoạn, trực tiếp có thể thông qua ánh sáng chấn động nghe trộm mục tiêu phòng trong thanh âm. Lại còn có trang bị nhiệt thành giống nghi, phòng trong nhất cử nhất động đều thu ở nhân ra trong mắt. Thu. N. Tiện nói một câu, ở nhiệt thành giống trung đánh giám thoạt nhìn là phi thường ghê 89/10 Nước Mỹ người mượn chính mình vượt quốc hiểm nghi vận dụng cảnh sát quốc tế. Rồi sau đó còn đem như thế sang quý thiết bị thuê cho nhân gia, xem ra nhân gia tương đương tương đương để ý chính mình. Nói như vậy, Trung Quốc cảnh sát là không can dự này án tử, Trung Quốc cảnh sát quốc tế chỉ cung cấp liên lạc cùng giám sát. Bởi vì chứng cư không đủ, chính mình ở liền hiểm nghi người đều không tính là. Bọn họ ăn khẳng định đến so với chính mình hảo, cũng khẳng định không cần phết đất, quét tước vệ sinh sát pha lê. Hứa khai nghĩ vậy không cấm thở dài. Lúc này đối diện người rõ ràng phát hiện hứa khai động tác có gì, cường quang đột nhiên biến mất. Hứa khai nhìn nhìn lại nhạc nguyệt văn phòng, đáng thương cô nương, căn bản không biết chính mình 18 bối tổ tông đều bị người đảo ra tinh tế kiểm tra. Đáng tiếc à, liền tính chính mình đi tự thú, cũng lấy không ra chứng cứ tới chứng minh chính mình có tội. Hứa khai sợ không biết chính là đối diện bảy lâu đang ở sức đầu mẹ chán, này đó xuất sắc cảnh sát đang nhức đầu một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là không có phỏng vấn trí năng máy tính quyền hạn Hứa Khai muốn làm gì, cùng người nào liên hệ, hoàn toàn có thể tự do trong trò chơi hoàn thành. Mà muốn điều lấy chí năng máy tính tư liệu quyền hạn, liền phải thông qua liên hiệp quốc hội đồng bảo an thành viên quốc biểu quyết tới thu hoạch. Hơn nữa chức năng máy tính nếu phân tích ra Hứa Khai đối nhân loại không cụ bị uy hiếp, không tồn tại bất luận cái gì bạo lực, khủng bố hành vi, dựa theo máy tính bảo mật chính tự, nàng là sẽ không cung cấp bất luận cái gì tin tức. Ai có chơi trò chơi kinh nghiệm? Đầu ở hội nghị qua điện thoại thượng hỏi sau bổ sung nói Tốt nhất là người Trung Quốc, ít nhất là tinh thông Hán ngự châu Á người. Tìm đòi viên trả lời, bụt, trong trò chơi còn có người ngoài vô pháp phân biệt đoàn tin tức. Lợi dụng giả thuyết Internet thông tin chúng ta không có khả năng có thể phát hiện mục tiêu hướng đi. Ấn này xác thật là cái nan đề. Bụt, xem ta tìm được rồi cái gì? Một người máy tính kỹ thuật nữ cảnh kinh hỉ nói. Cái gì? Đầu tới tinh thần hỏi. Nữ cảnh đem số liệu truyền đến trên màn hình lớn nói, một vòng phía trước. Thiểm Điện Miêu cầm nước Mỹ hộ chiếu thừa phi cơ đi tới Trung Quốc thành phố A. Thiểm Điện Miêu cùng Hứa Khai nhận thức. Bên cạnh tìm tòi viên cực kỳ kinh ngạc. Nữ cảnh nói: "Căn cứ tư liệu biểu hiện, Hứa Khai ở Canada vạn Vancouver một tháng, Thiểm Điện Miêu trùng hợp cũng ở Canada vạn Vancouver." Đầu nghe này tin tức chấm tư, một cái gián điệp thương mại, một cái chức nghiệp tội phạm. Thoạt nhìn này thành phố A thật là có tương lai. Thiểm Điện Miêu là ai? Phụ trách liên lạc Trung Quốc cảnh sát nhỏ giọng hỏi. Mỹ tịch người Hoa, nguyên danh diệp Mỹ Hoa, sau cải danh diệp hàng, từ nhỏ thích thiểm điện hiệp truyền tranh, tự xưng vì thiểm điện. Nhưng ở 2 năm dưới trước đột nhiên tự xưng vì thiểm điện miêu. Hắn là nổi lên bốn phía trọng đại lừa dối cùng trộm cướp nghi phạm. Đồng dạng bởi vì chứng cứ không đủ vô pháp khởi tố, là nước Mỹ bạch lĩnh phạm tội điều tra khoa hàng đầu mục tiêu. Nữ cảnh sát nhỏ giọng trả lời, hắn nhất đắc ý bút tích là, hắn đem tự do nữ thần bán cho một vị Ả Dập vương tử Cầm tiền khoản sau tiêu xái tự tại dẫn dắt một luật sư đoàn chờ chúng ta bái phòng. Không thể nào. Trung Quốc cảnh sát nhẫn cười hỏi lại một câu, tự do nữ thần. Đầu lắp đầu, không buồn cười, ngươi có biết hay không tượng nữ thần tự do đã bị thành công bán quá hai lần? hắn cụ thể như thế nào làm? Cảnh sát thật sự là tò mò. Nói không chừng ngày nào đó quốc nội có người tưởng bán đấu giá thiên an môn. Trước giả tạo một phần chính phủ công văn, tỏ vẻ tự do nữ thần sắp muốn phá bỏ và di rời, hoặc là trùng kiến. Mà bán đâu ra có kỷ niệm giá trị di chuyển trùng kiến vật phẩm tắc luôn luôn là nước Mỹ người thích nhất thao tác thương nghiệp bước đi. À dập vương tử mua xăm chính là ngọt lửa. Kỳ thật thiểm điện miêu chỉ cần làm hắn xác định tin tưởng tượng nữ thần tự do là muốn phá bỏ và di rời trọng tố. Hắn liền thắng. Đâu nói, thiểm điện miêu dùng tự chế ghi hình tin tức thay đổi vương tử ti tín hiệu, hơn nữa chính mình in ấn song xuôi thiên vương tử đọc báo chí. Mà phía trước, hắn đã cùng vương tử từng có tiếp xúc. Nói là hạng nhất chính phủ công trình người phụ trách mà mai phục phục bút. Cảnh sát kỳ quái, chẳng lẽ như vậy còn không thể định tội sao? Hắn sát thật là chính phủ công trình người phụ trách, phụ trách xây dựng lễ giáng sinh kẻ lưu lạc nhà. Hơn nữa xong việc cùng vương tử điện thoại liên hệ, dùng đều là người dẫn chương trình điện tử hỗn hợp âm. Điểm chết người là, hắn săn mỗ ngoại quốc sử đoàn tham quan tượng nữ thần tự do khi giả trang thành lạc đường trung quốc du khách, hướng một vị nổi danh nhà trắng quan viên hỏi đường hơn nữa bắt tay Hàn Nguyên vài câu. Này hết thể trùng hợp bị dựa theo thời gian cùng địa điểm định ngày hẹn vương tử xem ở trong mắt. Vì thế vương tử hoàn toàn tin hắn. Trừ phi chúng ta có thể cáo hắn lạc đường tội. Chẳng lẽ này số tiền cũng tra không đến. Toàn thế giới nguyện ý vì kẻ phạm tội cung cấp phục vụ cơ quan tài chính nhiều đếm không xuể. Đâu có chút bất đắc dĩ một buông tay, bất quá liền chúng ta phân tích tới xem, thiểm điện miêu làm việc tương đối mạo hiểm, hắn theo đuổi chính là kích thích. Thích đùa bỡn chấp pháp, theo đuổi khiêu chiến. Mà hứa khai tác thực trầm ổn bình tĩnh, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không có người biết hắn muốn làm gì. Không khách khí nói một câu, nếu thiểm điện miêu thật là vỏ hứa khai mà đến, chúng ta đây đối phó hứa khai liền có tam thành phần thắng. Kiên nguyên lai. Nguyên lai cơ bản không ôm hy vọng, hy vọng thiểm điện miêu có thể cho chúng ta mang đến kỳ tích. Khó lúc đầu đến cười một chút. Bất quá là tự dễ ước. Có, thiểm điện miêu dùng giả thân phận chứng mua sắm Trung Quốc di động, cho hắn nước Mỹ luật sư đánh một chiếc điện thoại Đồng thời ta tra được này trương thân phận còn đăng ký đăng ký ở một nhà Trung Quốc thành phố A công ty danh nghĩa, công ty địa chỉ nữ cảnh nói đến này sướng suốt đương trường. chương 18, Liên Hoàn truy nã. Chúng ta vị trí tài tài cao Úc. Đầu hỏi, hắn mơ hồ đoán được. Không chỉ có là, hơn nữa chính là chúng ta cho thuê nhà này công ty. Nữ cảnh một lóng tay Trung Quốc cảnh sát quốc tế liên lạc nhân đạo, ngươi. Hẳn là gặp qua hắn. Cảnh sát đào hút khẩu khí lạnh, nước Mỹ tặc quả nhiên không phải giống nhau kiêu ngạo. Sao lại thế này? Đầu vội hỏi. Chúng ta tới này tòa cao ốc chuẩn bị liên hệ xem ai nguyện ý cho chúng ta mượn địa phương. Hắn đã đã sớm chờ ở trong đại sảnh. Chúng ta cùng cao ốc quản lý hàn huyên vài câu, đã bị hắn tiếp nhận lời nói. Trung Quốc cảnh sát bất đắc gì nói, Trung Quốc cũng có pháp luật, rất khó đến gặp được như vậy nhiệt tâm người, lúc ấy ta còn rất cảm động. Đầu bình tĩnh nói, xem ra hắn vẫn luôn ở nghe trộm chúng ta. Thực xin lỗi. Một vị tham viên tiến vào nói, có vị tự xưng là cao ốc nghiệp chủ người Hỏi chúng ta là ai? Hắn nói trước lão bản chỉ giao nộp 3 ngày thử dùng tiền thuê nhà tiền đặc cọc, hôm nay đã đơn kỳ. Trung Quốc cảnh sát xem một đám hai mặt nhìn nhau cảnh sát quốc tế cười khổ, nay tiền thuê là các người phó đi. Đem sở hữu giam thị nhân thủ điều triệt. Đầu suy nghĩ sâu xa lúc sau nói, toàn bộ rời đi Trung Quốc. Con mồi chỉ có ở không có cảm giác được nguy hiểm thời điểm mới có thể tới gần đồ ăn. Khoảng cách mạch khẳng thành có một tòa thôn trang, thôn trang danh giảng vô danh thôn. Vô danh chính là danh Thôn Trang sản xuất tiểu mạch, đồng quảng hai loại thương phẩm. Mỗi nửa giờ liền có thôn tái này đó hàng hóa đi trước mạch khẳng. Bất quá này nói là sơn tặc hoành hành địa phương, cho nên này thôn liền xuất hiện một cái nhiệm vụ, bảo hộ thôn dân. Nhiệm vụ thời gian đại khái là 20 phút, kinh nghiệm trung đẳng, nhưng là có thể đạt được khoáng thạch khen thưởng. Vũ khí đồ phổ có thể từ báo thù cấp trở lên quái vật trên người rơi xuống, rồi sau đó thu thập sở yêu cầu khoáng thạch, có thể giao cho thợ rèn tinh luyện có thể đạt được so màu làm cao dai màu xanh lục trang bị, đương nhiên cũng có nhất định cơ suất thất bại. Sau khi thất bại sở hữu tinh luyện vật phẩm, biến mất. Tân thủ thôn thôn trưởng như vậy vấn đề hướng quảng đại người chơi thuyết minh, cũng không hy vọng đại gia trở thành cái này tinh luyện hệ thống vật hy sinh. Trang bị nhan sắc là dựa theo bạch, lam, lục, kim, ám kim cấp bậc sắp hạng, trong đó màu tím thuộc về trang phục. Tinh luyện ra tới vật phẩm chẳng qua là trung đẳng tiêu chuẩn. Bất quá như vậy có kinh nghiệm khen thưởng nhiệm vụ Đại gia cũng thuận tay lấy khoáng thạch. Lao lạn liền ở trong đó. Hứa khai sống lại đi trước thôn này, liền ở nửa đường thượng gặp 30 người tới bảo hộ thôn dân đội ngũ. Lao lạn thình lình liền ở trong đó. nay đang ở cùng một mờ mờ nhiệt liệt nói chuyện thiếm, ngươi là học chính thống ngại Latin. Quá lợi hại, bất quá ta cho rằng Johan đặc kéo hoan tháp ở thấp kém tiểu thuyết kia vũ bộ mới là nhất kinh điển. Mờ mờ tò mò hỏi, như thế nào vũ bộ? Lao lạn búng tay một cái bắt đầu ngón chân xoa mà bắt đầu xoay lên. Con đừng nói, thực sự có điểm nhảy là tin ý tứ." Mơ mơ mỉm cười vỗ tay đánh tiết tấu, hiển nhiên thực thưởng thức lão lạn vũ đạo. Đột nhiên lão lạn chân uốn éo, biến thành một đạo bạch quang đất bằng biến mất. Mơ mơ đại nhà, túi đầu đi tìm cái kia đã từng tồn tại kêu lão lạn nam nhân. Hứa Khai thở dài, không phải liền ngươi xem qua thấp kém tiểu thuyết. Hứa Khai ở lão lạn cần thiết trải qua địa phương đặt bấy dập, nhưng hắn quên gỡ xuống bảo vật phát thu kẹp. Kết quả làm cho lão lạn sau khi chết, còn có một cái bẫy không có kích phát đi đâuợ mờ, mờ thực kinh ngạc quay người lại hồi xem rồi sau đó một chân chuẩn xác đạp lên bấy dập thượng bỏ mình hứa khai tờ cở giá trị thêm mộtợ mơ được đến hệ thống tin tức người gặp 167 điểm tương tổn người đã tử vong hiện tại người chơi nhất phổ biến lựa chọn trang bị đều là thêm thành lực công kích mà không phải sinh mệnh đây cũng là bấy dập còn có thể dây cơ hồ sở hữu chức nghiệp một cái lớn nhất nguyên nhân lão lạn vừa chết vong không không một liền phát tới tin nhắn nhiệm vụ thành công Đạt được tiền thù lao một kim, sát thủ kinh nghiệm một. Không có người đi hoài nghi hứa khai, thậm chí mọi người đều không có phát giác có hai cái người trời tử vong. Đại gia phân bố bốn phía chống đỡ bất luận cái gì mưu toàn tiếp cận sân tặc. Lại nói cho dù phát hiện có người tử vong cũng sẽ không có người để ý đầu năm nay không đáng giá tiền nhất chính là người khác sinh mệnh. Cái này làm cho luôn luôn điệu thấp làm việc hứa khai nhiều một phân đối sát thủ nghề tìm kiếm cái lạ tâm tình. Hứa khai cảm giác chức nghiệp sát thủ cùng chính mình công tác có nhất định tương đồng chỗ khác nhau ở chỗ chức nghiệp sát thủ dùng bạo lực trợ giúp cố chủ giải quyết vấn đề. Mà hứa khai tắc đi chính là ôn hòa lộ tuyến. Cứu căn rốt cuộc bản chất là không có khác nhau, đó chính là bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Lúc này không không một tin nhắn lại phát ra rồi, mục tiêu, nhân loại cung tiến thủ, vị trí mạch hẳn, cấp bậc 13, thủ lao một kim, tại tuyến khi 24 giờ. Ha ha! Hứa khai nhạc, cái này lão lạn rốt cuộc là cho ai, như vậy liên tục ra sát thủ lệnh. Bất quả hứa khai đã không có hứng thú lại tiếp nhiệm vụ. Rốt cuộc lần đầu tiên là tò mò cùng nếm thức ăn tươi, giết người cùng lửa dối giống nhau, sẽ nghiện. Đây là hắn một cái không tính bằng hữu đối thủ nói qua danh ngôn Hứa khai còn không có điểm không tiếp thu, tin nhắn thượng lựa chọn kiện đã biến mất. Nay liền thuyết minh có người tiếp lao lạn lần ngày sống. Nay lại làm hứa khai nổi lên hứng thú, tựa hồ hẳn là quan sát hạ mặt khác sát thủ là như thế nào công tác. Sống lại thời gian 15 phút, hứa khai cũng không nóng nảy cùng hộ tống đội ngũ cùng nhau về tới mạch hẳng. Rồi sau đó đến chiến sĩ doanh địa chờ đợi một hồi, lão lạn xuất hiện ở sống lại điểm. Chấn nhỏ cấp bậc trở lên thành thị cho phép cờ, cờ, nhưng là chỉ cần một đấu võ liền sẽ bị thành thị vệ đội vây bắt. Kia không phải nói giỡn, thành thị vệ đội cấp bậc cao tối cao người chơi cấp bậc 20, con hơn nữa nhân ra rất có thể trang bị vô tuyến tìm tòi ra đa. Một đấu võ, đấu võ giả liền tiến vào vệ đội công kích danh sách. Trừ phi thoát ly trạng thái chiến đấu, Nếu không liền sẽ bị bên đường chém chết. Nếu ngươi ở thành thị ác ý tở cờ hơn nữa giết người, trừ phi ngươi có thể kiên trì một giờ tẩy rất về điểm này tờ cờ giá trị, nếu không ngươi liền phải bị vô tận vây bắt. Này quy tắc không thích hợp sát thủ, sát thủ sử dụng giả danh ngụy trang sau, giết chết mục tiêu tờ cờ giá trị gia tăng ở cái này không tồn tại nhân thân thượng. Cho nên hắn là không có cố kỵ. Hứa Khai Tả Hữu nhìn xem, sống lại điểm phụ cận có 20 người tới đang ở lưu lại. Sống lại điểm là chân chính an toàn điểm. Hứa khai ở quan sát hai mới là chân chính sát thủ. Thực mau bài trừ đại bộ phận người, liếc mắt một cái tỏa định ở một nhân loại mục sư trên người. Mục sư có thể giết người sao? Đương nhiên không thể, trừ phi hắn là trải qua ngụy trang mục sư. Sát thủ có thể giả dạng thành bất luận cái gì chủng tộc cùng chức nghiệp. Bất quá tuyệt đối vô pháp ngụy trang thành trò chơi có tên, hoặc là trò chơi người chơi cơ hộ giống nhau dung mạo. Là cái gì chức nghiệp đâu? Huynh đệ, lão lạn thế nhưng đi tới hứa khai trước mặt. Còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. A, ngươi nhận thức ta? Hứa Khai kinh ngạc hỏi sau bổ sung một câu, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Vong Linh Sơn a cái kia lạc đường người a. Lão lạ. Hứa Khai này sẽ thật kinh ngạc, ngươi tìm được Lộ Hồi mạch hẳn. Nhận ra chính mình lại không đề cập tới kiếm tựa hồ chỉ có cái này khả năng. Còn không phải huynh đệ công lao. Lão lạ lại người tới thu hỏi, ta là 20 tỉnh, huynh đệ là nào? Không cần thiết, chúng ta liền nói quá nói mấy câu muốn hay không liền đảo nguyên quán. Hứa khai ha hả cười hỏi, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Cái gì? Lão lạn sử sốt. Ngươi như thế nào treo? Ngươi có hỏi sao? Lão lạn ngâm lại sau cũng không thâm tưởng phải trả lời, hệ thống nhắc nhở nói, ngươi bị ám sát bỏ mình. chương 19, số liệu Mimi mi. Hứa khai thấy lão lạn không có tỏ vẻ tò mò, bất mãn hoặc là từ từ cảm xúc, vì thế tò mò hỏi, ngươi tử hồ cũng không kinh ngạc. Này vong du sát cùng bị giết không phải thực bình thường sự sao?" Lão lại nói, lại nói vừa nghe tên này liền biết, đây là một cái tiểu thí hại. "Tên là gì?" Hứa Khai ngạc nhiên, chính mình như thế nào liền thành tiểu thí hại? "Sát thủ a?" "Vong danh A ngươi tưởng thật sự sát thủ." Lão lạn thân mình một đốn ở bạch quang trung kinh ngạc nói, "Gì? Có phải hay không bờ Ug? Ta như thế nào lại bị sát thủ cái kia tiểu vương bắt đạn đánh chết?" Cường Sắp chết còn có thể nói như vậy một chuỗi hoàn chỉnh nói ra tới. Bất quá cũng có khả năng là hệ thống thương hại, hoặc là tò mò muốn nghe xem ra hỏa này bị giết sau sẽ nói nói cái gì. Hứa khai chính diện đối với sát thủ, chính là xem đến rõ ràng. Kêu mục sư đi tới, tay phải pháp trượng chỉ là trang trí, tay trái dâu giếm truy thủ, nhất chiêu chí mạng. Mà trước mắt biết có thể xử truy thủ liền một cái chức nghiệp, đó chính là tinh linh tộc đạo tặc. Bối thư thiên phú, phi trạng thái chiến đấu công kích địch hậu bối lấy được 150% công kích hiệu quả, nhất định cơ suất chúng độc. Mục sư kéo kéo áo choàng che đậy chính mình gương mặt giả dung, cũng không xem Hứa Khai nói, nếu diệt khẩu hữu dụng, ngươi đã là một cái người chết. Nữ. Hứa Khai kinh ngạc trùng, kia mục sư rời đi doanh địa. Hứa Khai giống như cười, thế giới này không phải nam chính là nữ, gặp được một cái nữ thích khách một chút đều không kỳ quái. Nếu hắn là mới ra đời tiểu quỷ, rất có thể bị nữ thích khách sở mang nguy hiểm cùng thần bí hấp dẫn. Đáng tiếc hắn không phải Hứa khai có tự tin, tại hạ thứ nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, chính mình có thể nhận ra nàng tới. Phỏng vấn quá người bị hại sau, hứa khai đương nhiên không có hứng thú lại chờ đợi người tới thục lao lạ, trước mắt vẫn là luyện cấp quan trọng. Chuyên tống đến vong linh sơn. Hứa khai ngửa quen đường cũ tới rồi tương đối an toàn địa điểm, rồi sau đó bắt đầu kéo vong linh nhập bấy dập. Lần này hứa khai không phải cô đơn một người, ở hắn cách đó không xa còn có một cái hồng ý áo tràng mũ nàng. Một vị nữ tính mục sư. Mục sư không cụ bị lực công kích, đó là nhằm vào chủng tộc khác mà nói, đối phó vong linh, bọn họ bất luận cái gì chiêu cơ hồ đều là công kích thủ đoạn. Vị này mờ mờ am hiểu là trị liệu, trị liệu vẫn là trị liệu. Trị liệu pháp thuật sử dụng ở u linh cường đạo trên người, ưu linh cường đạo thân thể run dày một chút, rồi sau đó đã bị mục sư hấp dẫn lại đây. kia mục sư một chút đều không bội táo, lại đối ưu linh cường đạo trị liệu. ưu linh cường đạo mau đến bên người khi, mục sư thả ra thánh quang quay Này thánh quang cơ bản mục sư là không học, hắn duy nhất tác dụng chính là rơi chậm lại trong phạm vi vong linh di động lực cùng lực công kích, lại còn có yêu cầu nằm khối trước nghiệp cục đá. Nhưng này mở mở học, một cái thánh quang xuất hiện, ưu linh cường đạo tốc độ lập tức chậm lại. Ở vài lần trị liệu sau rốt cuộc một đao chém vào mở mở trên người. Mở mở cũng không nóng nảy, cấp chính mình tới cái trị liệu, rồi sau đó cấp đối phương một cái. Lại cấp chính mình một cái, lại cấp đối phương một cái. Rốt cuộc ở Hồng Cùng Lam đều mau thấy đáy dưới tình huống, giết chết Ú Linh Cường Đạo. Rồi sau đó đứng thẳng bất động, ở vào minh tưởng trạng thái, nhanh hơn khôi phục pháp lực. Minh tưởng là mục sư đặc biệt hồi làm kỹ năng, tốc độ bay nhanh, 1 giây 2 điểm hồi. Duy nhất khuyết điểm chính là trạng thái chiến đấu vô pháp sử dụng. Chính mình như thế nào liền quán thượng một cái xui xẻo ma lực ngọn nguồn đâu. Hứa khai cởi khổ một đạo hỏa tiễn kéo 24 cấp bộ xương khô chiến sĩ tiến bay dập. Rồi sau đó hứa khai liền phát hiện kia mở mở đánh giá chính mình liếc mắt một cái. Bộ xương khô chiến sĩ bị một hãm, mở mở lại đánh giá liếc mắt một cái. Bộ xương khô chiến sĩ nhị hãm, mở mở lại đánh giá. Ra tường đá, mở mở còn đánh giá. Hứa khai hãn, ngươi muốn xem liền quang minh chính đại xem, ta lại không phải làm cái gì mất mặt cầu thả việc, ngươi muốn hay không ta động một chút ngươi liền xem một cái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta động thời điểm liền cảm thấy không đến ngươi đang xem ta sao? Hứa Khai rốt cuộc nhịn không được vừa chuyển đầu, kia Mở Mở vận tốc ánh sáng quay lại đầu. Hứa Khai quay đầu đối mặt Bộ Xương Khô chiến sĩ, mở mờ, mờ cùng quay đầu. Hứa Khai tiêu diệt Bộ Xương Khô chiến sĩ đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy kia Mở Mở đang ở trị liệu U Linh Hải Tặc. Bất đắc di câm miệng. Có lẽ là xem lâu liền nghị, rồi sau đó Mở Mở không còn có mất tự nhiên đánh giá Hứa Khai, hai người cách xa nhau gần 10 mét, cũng không có bất luận cái gì đối thoại. Ta hố ta Bộ Xương Khô chiến sĩ, ngươi trị liệu ngươi U Linh Hải Tặc. Nhưng 10 phút sau mở mờ lại quay đầu lại, lần này hứa khai là đã nhìn ra, nhân ra có chuyện đối chính mình nói. Hứa khai theo bản năng nhìn xem địa hình, như vậy quái nhiều người hy, hẳn là không tồn tại đoạt quái nói đến. Lại qua 5 phút đồng hồ, hứa khai rốt cục là nhịn không được, ngươi hảo, ngươi có chuyện gì? Ta! Ta không có việc gì! Kêu mục sư mở mờ suy nghĩ một hồi lâu nói, cũng có chút sự. ân Hứa khai cổ vũ, nói thẳng liên hảo. Thứa khai nhưng phi thường không thích như vậy xấu hổ không khí. Căn cứ ngươi ta hồi làm tình huống cùng lực công kích, ta đổi một chút. Ở ta xoát 7 chỉ đổ thừa đồng thời, ngươi có thể xoát rất 8 chỉ đổ thừa. Bởi vì 23 cùng 24 cấp bậc quái vật kinh nghiệm kém chỉ có 5%. 23 quái là 150 điểm kinh nghiệm, 24 cấp là 157 điểm. 10 phút ngươi đạt được kinh nghiệm là 125 sáu giờ, ta 10 phút đạt được 1050 điểm. Không chút nào khoa trương nói hứa khai sửng sốt 10 giây có thừa rồi sau đó suy xét 10 giây sau, rốt cuộc tìm được rồi đáp lại nói, ơn. Nếu chúng ta tổ đội, chúng ta liền cộng đồng đạt được 2.301 điểm kinh nghiệm. Thêm thành tổ đội khen thưởng 10%, chính là 2.531 điểm. Lại bởi vì ta soát chết quái cùng ngươi soát chết quái đều là dựa theo 50% kinh nghiệm thêm thành. Chỉ cần ngươi không đánh 23 cấp quái, ngươi liền có thể đạt được 1.265.5 điểm kinh nghiệm. Như vậy so ngươi một người đơn luyện muốn nhiều 9.5 điểm kinh nghiệm. Hứa khai si ngốc mờ mờ, từ bao vây chung lấy tới một lọ lam dược uống sạch trấn định hạ chính mình kia viên yếu ớt pha lê tâm. Rồi sau đó đem hơn phân nửa bình lam dược bỏ vào bao vây. Tiếp theo khai đội ngũ, đối mở mở phát ra mời. Mờ mờ gia nhập đội ngũ, kỳ danh vì thiên khoát. Hứa khai không nghĩ nói chuyện, thiên khoát không dám nói lời nào. Nàng phát hiện hứa khai sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Giống như chính mình bên người người giống nhau Trừ bỏ chính mình cha mẹ, các bằng hưu đối chính mình tựa hồ đều là cái dạng này sắc mặt. Không âm không dương, không phải thực thích chính mình. Hứa khai nhìn thứ nhất mắt, thuận miệng hỏi, ngươi vì cái gì tuyển mục sư? Thiên khoát lập tức trả lời, đây là từ di vãng vóng du chức nghiệp cùng số liệu thượng phân tích mà đến. Tay đồng chức nghiệp thất nghiệp suất là 20%, mà bác sĩ thất nghiệp suất vẫn luôn bảo trì ở 15% dưới. Mặt khác từ trang bị tới xem, bác sĩ trang bị phổ biến yêu cầu tương đối thấp. Có chút trò chơi giá cả thậm chí chỉ có tay đấm giá cả 1/3, vũ khí khả năng đạt tới 1/10. Mặt khác từ tở cờ tới xem, bác sĩ tuy rằng không phải một cái hiệu suất tay đấm, người không thích nghe phải không? Mặt sau một câu là nhút nhát sợ sẽ hỏi. "Sẽ không." Hứa Khai nói, "Có thể không thể không phân tích như vậy chuyên nghiệp. Chính là ngươi hỏi ta vì cái gì muốn tuyển mục sư, này đó số liệu là ta lựa chọn mục sư một cái rất lớn lý do." Truy cập trang web đáu ở chuyện để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 20, bệnh nhân tâm thần. Ta sai rồi. Hứa khai phát hiện cùng nhân ra thảo luận lý luận vấn đề không cho lực, suy nghĩ một hồi nói, giả thiết ta hiện tại lười biếng phát tin tức 1 phút đồng hồ, có phải hay không ngươi này 10 phút tiền lời liền không đạt được ngươi ban đầu tiêu chuẩn. Thiên khoát ngẫm lại sau gật đầu, là, cho nên ngươi chỉ nghĩ logic, mà xem nhẹ khả năng tính. Tỷ như tay đâm chức nghiệp tại đây trò chơi thật sự sẽ có 20% thất nghiệp xuất sao? Người kia 20% thất nghiệp xuất lại là từ loại nào đáng tin cậy con đường thu hoạch? Hứa khai hỏi lại, giả thiết mỗi người đều dựa theo người lo dịp chơi trò chơi, dựa theo người lo dịp sát suất tới nói, này bác sĩ chức nghiệp trang bị giá cả có phải hay không liền biến thành tay đấm gấp 10 lần? a đúng vậy. Thiên khoát sừng sốt, rồi sau đó như mày hỏi, chính là chúng ta hiện tại là thật sự được đến nhiều kinh nghiệm. Hứa khai gật đầu. Đúng vậy, nhưng chúng ta hiện tại cũng không chỉ có được đến nhiều kinh nghiệm. Thì như, thiên khoác hỏi. Thì như có người nói chuyện thiếm, làm ngươi cảm giác ngươi cũng không cô độc. Hứa khai nói, cảm giác tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng chưa chắc sở hữu sự đều phải dựa theo thật lợi xuất phát. Mệt mỏi nghỉ ngơi một chút nhìn xem tivi tuy rằng lãng phí lo dịp chung sinh mệnh, nhưng đạt được một phần tâm tình. Hứa khai nói, nhân sinh lữ đổ không chỉ có phải hướng đi tới, cũng muốn hiểu được nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên còn phải về đầu nhìn xem phía sau chính mình đã quên mất phong cảnh. Lúc này mới gọi người sinh. Ngươi cùng ta ba ba nói được lời nói cơ hồ giống nhau. Thiên khoát kinh ngạc, sau nói, ta tới chơi trò chơi này hoàn toàn là ba ba bước. Nói thật, ta thực chán ghét hắn như vậy. Không cho ta chính mình không gian, giống như hắn nói cái gì đều là đúng giống nhau. Vậy ngươi liền nghe người ba ba nói. Mỗi ngày lười biếng, ăn nhàn mấy cái giờ. Hứa khai nói, ta tới rồi tuổi này mới biết được. Cha mẹ tuyệt đại đa số dưới tình huống là đúng. Ta khi còn nhỏ mỗi ngày cùng đại nhân áo, hắn nói là viên, ta liền nhất định phải chứng minh là phương. Hắn nói ta giao hư bằng hữu, ta cho rằng là hắn không thích ta bằng hữu, ta chính là muốn kết giao. sau lại đâu? Ra tới xã hội cầu sinh sống sau ta minh bạch một đạo lý, là mấy chục tuổi hắn càng biết xã hội tình huống, vẫn là hơn 10 tuổi ta càng hiểu biết xã hội tình huống đâu. Có lẽ ta bằng cấp cao hơn hắn, chỉ số thông minh so với hắn cao. nhưng là... Ít nhất sau lại sự đều chứng thực, hắn trên cơ bản là đúng. Hắn làm ta thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, sai lộ. Cho nên đương thâm ái ngươi phụ thân đối với ngươi dùng tới bức bách thủ đoàn khi, ngươi tốt nhất tin tưởng hắn đối. Ngươi hoàn toàn có thể mỗi ngày mấy cái giờ bức bách chính mình tiến vào trò chơi. Thiên khoát suy nghĩ một hồi lâu hỏi, vì cái gì ta càng dễ dàng tiếp thu ngươi cách nói, mà không ủng hộ ta ba ba thái độ. Bởi vì hắn là ngươi ba ba. Hứa khai cười nói, ta không phải. Có lẽ liền bởi vì nhiều như vậy điểm điểm kinh nghiệm, hứa khai tại hạ tuyến chức thành công lên tới 16 cấp, hơn nữa đổi mới vài món không yêu cầu cấp bậc trang bị, bấy dập lực sát thương nước lên thì thuyền lên tăng lên tới 190 điểm. Vì lực khả quan, ít nhất hứa khai cho rằng này bấy dập có thể giết chết chỉ có 100 sinh mệnh chính mình. Đương nhiên, chuyển chức lúc sau, các chức nghiệp thêm thành đô không giống nhau. Thánh chiến sĩ sinh mệnh thậm chí đã đột phá 200 năm, đi theo lúc sau là nhân loại kiếm vệ. Các người chơi cũng cơ bản hiểu biết, nhân loại chính là một đám sắt lá đồ hộ. Ngắm lại cũng có đạo lý, thú nhân xuyên ra thú phù hợp lo vong linh không quần áo, tinh linh vỏ cây một loại tùy tiện làm làm, ác ma chơi chính là cơ bắp. Chỉ có nhờ, à sường hình người lùn cùng nhân loại khôi giáp hình chiến sĩ, phòng ngự mới có thể là tối cao. Nhạc nguyệt thực cẩn thận kiểm tra trong đại sảnh vệ sinh, phi thường vừa lòng gật gật đầu, đi rồi, nhớ rõ lên trò chơi. Ta sẽ giám sát ngươi. Là, nhạc tổng Hứa khai gật đầu. Nhạc Nguyệt lâm ra cửa sau khi ngấm lại, cái kia. Hứa khai. Hứa khai nhắc nhở. Ơn, hứa khai. Người chuyển chính thức. Ngày mai mang theo thân phận chứng sao chép kiện tới công ty. Cảm ơn nhạc tổng. Nhạc tổng ngài đi thong thả. Căn cứ mới nhất một phần tin tức báo cáo biểu hiện, Trung Quốc thân gia vượt qua 600 vạn người đạt tới 270 và người. Hứa khai thở dài, dựa theo chính mình trước mắt tiền lương muốn đi vào người như vậy đàn không ăn không uống chỉ cần 600 năm khóa cửa, ra công ty, về nhà. Làm hứa khai ngạc nhiên chính là giám thị nhân viên thế nhưng toàn bộ rời đi. Hứa khai hiểu biết chính mình đối thủ, người này phi thường có kiên nhẫn, sao có thể mới mấy ngày liền rút lui đâu. Chẳng lẽ nước Mỹ Tổng thống bị ám sát, sửa đổi liên bang chính sách gáp xúc phí dụ. Thuận tay mua trường báo chiều, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì quốc tế sự vụ thượng có thật lớn biến hóa. Dẫn theo hộp 8 đồng tiền thức ăn nhanh, hứa khai cho rằng không thể như vậy ngược đái chính mình Đảo không phải nói đồ ăn có vấn đề, mà là hắn không thích chuyển gen du thậm chí có thể là cống ngầm du Dương thức ăn nhanh cũng không đáng tin cậy, kia du là sử dụng lại sử dụng. Hứa khai thuận tay đóng cửa lại, rồi sau đó đang chuẩn bị bật đèn. Góc một chản đèn bàn trước sáng lên. Một cái anh tuấn 30 tuổi tả hữu nam tử ngồi ở một trương lưng giữa ghế mỉm cười xem hứa khai. Này nam tử một M78 thân cao, ngắn gọn chỉnh tề sau trải đầu. Một bộ y ly thủ công lượng thân đặt làm âu phục Xem Hứa Khai giống như xem con ngồi, mỉm cười biểu tình cùng thâm thúy mắt mạc lộ ra nguy hiểm cùng sức sống. Hắn lặng lặng chờ đợi kinh ngạc Hứa Khai trước mở miệng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hứa Khai sửng sốt 3 giây sau, bật đèn. Rồi sau đó đem thức ăn nhanh đặt ở máy tính trên bàn, để ra áo ngủ đi tắm rửa. Nam tử suýt nữa mắng lời thô tục, rồi sau đó đoan chính tâm thái, tiếp tục đoan trụ cà phê, bảo trì chân bắt chéo tư thế. May mắn Hứa Khai tốc độ, thực ngoi liền thu phục ra tới. Tay trái quần áo Tay phải bắt khăn lông sát tóc. Hứa khai đem quần áo treo ở một dây thường thượng, ngồi ở máy tính ghế, khai điện ảnh mang lên thai nghe bắt đầu ăn cơm. Nam tử rốt cuộc nhịn không được nói, hại. Hôi thử hiệp, đã lâu không thấy. Vừa ra khỏi miệng hắn liền thấy hứa khai khỏe miệng bên cạnh cười gian, lập tức nhịn không được tưởng chịu chính mình. Ta kêu hứa khai, không quen biết cái gì hôi thử hiệp. Hứa khai buông một bên thai nghe nói, cà phê như thế nào. Không tội. Sắc thật không tồi Nam tử gật đầu Uống xong nhớ rõ đưa tiền. Hứa khai nói, nếu không ta liền báo nguy ngươi trộm cướp. Ha ha. Trộm cướp, ngươi nói dỡ đi. Khai không nói dỡn quyết định bởi ngươi có cho hay không tiền, không hỏi tự dứt là vì trộm. Hứa khai nói, này ly không có 80 ở Trung Quốc căn bản uống không đến, mặt khác ta chỉ thu nhân dân tệ. Hảo, 100, còn thừa cho ngươi đương tiền đoa. Nam tử hỏi lại, chẳng lẽ ngươi một chút đều không hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây sao? Hứa khai nói. Ta đây hỏi trước cái vấn đề, ngươi vì cái gì mua đèn bàn cùng ghế dựa? Có thể trách ta sao? người trong phòng giống tuyết. Ta tổng không thể ngồi ở phòng tắm chờ ngươi trở về đi. Lên sân khấu đương nhiên là phải có kinh sợ cảm. Hứa khai nói, ta nhớ rõ vị trí kia không có nguồn điện. Cho nên ta mua cái bài cắm. Hứa khai thực tán dương gật đầu hỏi lại, ngươi sẽ kinh ngạc một cái bệnh nhân tâm thần xuất hiện ở đầu sao? Đợt, thượng cuối tuần phi thường hoa lệ quải tới rồi 13 danh, yêu cầu không cao. Chỉ cần cầu này cuối tuần có thể quải đến 12 danh. Đại gia phiếu phiếu chi viện. chương 21, bi kịch chủ tộc. Nam tử tay phải đơn chỉ xoa môi dưới. Dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình bất mãn. Rồi sau đó thấy hứa khai một chút mở miệng ý tứ đều không có. Bất đắc gì nói, hảo đi. Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Ta dịp hàng, thiểm điện miêu nhận định ngươi hứa khai lần này là về nước làm đại sinh ý hoặc là ngươi cùng ta liên thủ, hoặc là ta liền độc chiếm. Cái gì suy ý? Hứa khai mê mang hỏi. Ta sớm hay muộn sẽ biết. Trang, người dùng sức trang. Diệp hàng khai hỏa chỉ nói, không ai có thể ở ta dưới mí mắt. Ha ha. Hứa khai cười gợ một tiếng. Diệp hàng trên mặt lập tức không nhịn được. Hảo, ta thừa nhận Canada lần đó ngươi có điểm tiểu thông minh, ta ăn chút tiểu mệt được không? Thuận tiện nói một chút ta thực chán ghét người tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cho nên ta tuyên bố, ta bất hỏa người hợp tác. Ta nhất định sẽ dành trước một bước. Dành trước một bước cái gì? Hứa khai hỏi. Ta sẽ điều tra ra. Diệp Hằng nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nếu ngươi hiện tại cầu ta con kịp. Trung Quốc hoan nên ngươi. Diệp hàng thấy hứa khai này thái độ, chỉ có thể nói, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta chơi về chơi, hi vọng ngươi không cần trái với quy tắc. Nếu không ta liền báo nguy. Nga. Hứa khai hỏi lại, là ngươi thế nhạc nguyệt giao nộp một năm rưỡi tiền thuê nhà. Tân quả. Nếu ngươi dùng hạ tam lạm thủ đoạn, ta liền báo nguy ta đem tiền hối sai rồi tài khoản. Rồi sau đó kia điều tra công ty chỉ có thể đóng cửa đóng cửa. Diệp Hằng nói, cho nên. Ngươi minh bạch. Minh bạch. Hứa khai cũng không quay đầu lại phất tay, đi thôi. Không cần quá kiêu ngạo. Hừ. Diệp Hằng chạy lấy người, còn dùng lực ngã xuống môn biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng lại lập tức hối hận, này không phải chứng thực chính mình xác thật bị trọc giận sao. Có tâm trở về một lần nữa khiêu khích hai câu. Lại biết kết cục càng thêm bị kịch. Diệp Hàng đang lo lắng như thế nào mới có thể vãn hồi điểm mặt mũi, cửa mở. Hứa khai vươn đầu tới, không đi. Diệp Hàng cảm giác chính mình lại bị vũ nhục cắn răng xoay người, này liền đi. Từ từ. Hứa khai nói. Nga. Diệp Hàng mang theo điểm cởi gian xoay người, có phải hay không thay đổi chủ ý? Tìm ngươi 20 đồng tiền. Ta không thu tiền đoà. Ngươi nói này vương bắt đạn làm giận không làm giận. Diệp Hàng vẫn là rất có hàm dưỡng. Đi qua đi đem tiền tiếp nhận tới. Đang chuẩn bị nhẹ nhàng nói câu trường hợp lời nói, nhưng Hứa Khai một chút cơ hội cũng không cho hắn, ầm một tiếng giữ cửa cấp đóng. Diệp Hàng đối mặt cửa sắt lập tức cảm giác chính mình phẫn nộ tiểu vũ trụ ở hừng hực thiêu đốt. Bất quá, hắn biết lúc này đến đi mau, nếu không nhân ra lại đem đầu vươn tới đùa giỡn chính mình một câu, chính mình không thể bảo đảm không tấu hắn. Hứa Khai biểu tình ngưng trọng vừa ăn cơm vừa tự hỏi, đừng nhìn hắn đem Diệp Hàng chơi cái đủ. Nhưng trong lòng vẫn là thực kiêng kỵ cái này mang điểm lâm sàng bệnh tâm thần ra hỏa. Kế hoạch muốn hay không điều chỉnh, muốn như thế nào điều chỉnh. Cảnh sát từ Minh chuyển ám, dấu ở cái nào gấp đâu. Lại sẽ lấy cái gì phương thức xuất hiện đâu. Chính mình có phải hay không phải có mấy cái dự phòng kế hoạch đâu. Đang nghĩ người tới, nhạc nguyệt điện thoại lại đây. Hứa khai vội tiếp điện thoại, nhạc tổng. Như thế nào còn không có lên trò chơi. Này liên thượng. Hứa khai đem thức ăn nhanh ném ở rác rưỡi ống rồi sau đó mang lên mắt kính tiến vào trò chơi. Hứa khai phi thường lớn mật chọn dùng giã ngoại tại châu họ Phơ Lìn, thượng tiến sau vẫn là thân ở vong linh trong núi, thiên khoát tiểu cô nương đã không ở 16 cấp liền có điểm khó chịu, bởi vì cao thập cấp quái xưng là bộ xương khô công thủ. Pháp sư sợ cung tựa hồ là sở hữu vong du quy luật, tỉ như hứa khai bấy dập liền rất khó phát huy tác dụng. Vì thế hứa khai vẫn là thực thành thật soát 25 cấp tăng thi. Luyện cấp là cô độc, là tịch mịch. Nhưng cao thủ liền phải loại được tình mịch, hứa khai hiển nhiên cụ bị như vậy tố chất. Từng con quái Nga xuống, biến hóa thành kinh nghiệm, tiền tài cùng trang bị, nhiều ít cũng có một loại trưởng thành cảm giác thành tựu ở trong đó. Hôm nay hứa khai chính là luyện cấp luyện nửa cấp, 8 giờ thời gian toàn bộ háo ở vong linh trong núi. Cấp bậc cũng từ 16, biểu lên tới 19. Nhưng là khoảng cách luyện cấp cũng vẫn là có tương đương khoảng cách, đã có người đạt tới 22 cấp. Mà võ tin bạn tốt trung dạng Nguyệt tri tuyết, hiện tại cũng có 21 cấp. Lớn nhất thu hoạch là tiêu diệt một con tang thi kẻ báo thủ, đạt được một cây kim sắc pháp trượng, tiêu thuật sĩ pháp trượng. tri thức thêm thành 5 điểm, sở hữu pháp thuật làm lệnh thời gian giảm bớt 10%. Ở thành thị bên kia nhạc Nguyệt thực vui mừng, đối chính mình thức người ánh mắt thực vui mừng. Đương kim xã hội chỉ còn thiếu tượng hứa khai như vậy đem láo bản nói đương thánh chỉ người làm công. Quét tước vệ sinh không thành vấn đề, chơi trò chơi không thành vấn đề. Thiên lương thấp cũng không thành vấn đề. 21 thế kỷ nhất khuyết thiếu có thể bị vô tận bóc lột dương bạch lao. Thật hoài niệm cũ xã hội. Bất qua mấy ngày thời gian, Nhạc Nguyệt liền đem Hứa Khai trở thành đáng tín nhiệm người. Đi làm, Nhạc Nguyệt công đạo một tiếng liền bắt giả thuyết mắt kính đến văn phòng vùi đầu khổ làm. Hứa Khai hơi chút sửa sang lại hạ vệ sinh, cũng liên tiếp tới rồi trong trò chơi. Sống lại thời gian ngày hôm qua đã quái quá, Hứa Khai trực tiếp online. Hiện tại cấp bậc lên đây, trang bị tự nhiên muốn theo vào. Cùng chủ lưu giống nhau. Hứa khai ưu tiên lựa chọn chính là công kích hình trang bị. Đối pháp sư tới nói, một loại chính là thêm chi thức trang bị. Còn có một loại là pháp sư đặc biệt trang bị nhẫn. Mà pháp sư cực phẩm nhẫn là đại gia công nhận thêm thành ma pháp hiệu quả tỷ lệ phần trăm nhẫn. Cũng chỉ có nhẫn mới có thể mang thêm như thế thuộc tính. Muốn mua sắm trang bị đầu tiên phải có tiền. Hứa khai ngày này xuống dưới hôn vong linh sơn, có nửa thành là vong linh trang bị. Hứa khai tiêu phí non nửa giờ chạy tới nhân loại chủ thành Rồi sau đó chuyển tống tới rồi vong linh chủ thành. Chủ thành hiện tại trống rỗng, nhưng cũng ngẫu nhiên có thể thấy được một ít xương sườn lưu tới. Nói xương sườn một chút đều không khoa trương, hứa khai phỏng trường phía trước nhất ca nhóm bắt được hiện thực đi sưng sẽ không vượt qua 40kg. Nam tính khó coi, nữ tính liền không tồn tại này vấn đề. Vong linh tộc nhiều nữ là diễn đàn công nhận sự thật, này nguyên nhân cũng là vì thon dài mà lại thon thả. Muốn nói này vong linh chiến sĩ chức nghiệp, tỷ như bộ xương khô chiến sĩ. Bộ xương khô đầu mâu tay, cuối cùng, này hai cái chức nghiệp xương sườn liên tính, rốt cuộc nhân ra treo bộ xương khô hai chữ. Này khung xương lại đại, thể tích cũng phi thường hữu hạn. Nhưng là vong linh pháp sư như thế nào cũng như vậy bài. Hứa Khai thực buồn bực cha xét hạ diễn đàn bừng tỉnh, nguyên lai like này vong linh pháp sư trước mắt liền một hệ, tên là bộ xương khô Vu sư. Lại tiêu phí 20 phút, Hứa Khai tới rồi khoảng cách vong linh chủ thành gần nhất bố ý trấn. Vong linh đối nhân loại đã đến cũng không có bao lớn hiếm lạ. Nói lên điểm này, vong linh tộc là một fan chua sót nước mắt. Vong linh đối phó chủng tộc khác quái đều không tồi, nhưng duy độc đối phó khởi vong linh tộc tác dụng lưu hạn thật sự. Bộ xương khô đi đầu quái vật miễn dịch 70% viễn trình vật lý thương tổn, tiêu diệt đầu mâu tay. Vong linh quái vật miễn dịch 70% vong linh pháp thuật thương tổn, phế bỏ pháp sư. Ngẫm lại cũng có đạo lý, pháp sư dùng chính là tử vong ma pháp, mà nhân ra chính là bất tử tộc, người vui vẻ ngươi liền phóng đi. Cuối cùng còn có chiến sĩ Chiến sĩ còn tính phúc hậu, cái gì đều không có miễn dịch. Nhưng là chiến sĩ đi chém cái gì đâu. Chém chiến hệ chém tới tay ma mới giết chết một con, chém pháp hệ nhưng thật ra mau, nhưng đại bộ phận rất pháp hệ trang bị. Pháp hệ nhân ra lại không yêu tiêu tiền mua trang bị, dù sao vong linh đều miễn dịch. Người nói gì chuyển đi, cũng chỉ có thể đi ác ma kia lưu manh, cái gì nhân loại cũng đừng suy nghĩ, ai cũng không muốn cùng ngươi tổ đội, sẽ rất sĩ ca. Khi ai chính là liền ác ma đám kia thổ phỉ. Ở rung nham mà liền giống các thảo cơ giống nhau, liền canh đều uống không thượng. Vì thế vong linh tộc ở lúc đầu trở thành 6 đại chủng tộc chung nhất bi kịch chủng tộc. Đỡ lại là 13 danh. Đỡ 2 đổi mới thời gian thay đổi, sớm, vãn, càng vãn. Một ngày canh 3. Đỡ 3 vì ca ngợi cần lao con tôm, thỉnh đầu phiếu, đàn người đọc ngữ. chương 22, không tồi người. Cho nên rất nhiều nhân loại đều bối vong linh tiểu cực phẩm xa xôi vạn dặm mà đến nơi đây buôn bán. Bọn họ nhiều là mục sư, năm mục sư một tổ, cùng nhau trị liệu vong linh, hiệu suất cũng là phi thường phi thường cao. Mà lúc này vong linh pháp sư càng hiện bị kịch, bởi vì bọn họ trang bị không đáng giá tiền, bán ra bao vây hữu hạn, mọi người đều liệu mạng tắc chiến hệ. Vì thế một cái phố buôn bán có thể xưng hô vì vong linh chiến hệ một cái phố. Chiến sĩ Trung vong linh cùng ác ma có được nhiều nhất tỷ lệ nhân số, xuất sắc cực phẩm tại nơi đây phi thường đứng đầu. Hứa khai dựa theo vong du nguyên tắc. Mỗi cái thương phẩm ở thị trường giá cả cơ sở thượng nhiều đánh dấu 20%. Giao nộp quản lý phí dụng, lắp mình biến hóa thành người bù nhìn bắt đầu quải cửa hàng. Đây là bất đắc dĩ, không phải cửa hàng ngươi liền vô pháp đem trang bị đổi tiền, cũng liền không có tiền mua chính mình trang bị. Hứa khai rất hoài niệm nô lệ thời đại lấy vật đổi vật giao dịch hành vi. Hứa khai không lo lắng, nhạc nguyệt ngày đầu tiên liền đi thú nhân thành cùng thú nhân tiểu đội hôn, bởi vì thú nhân cũng có cái bi kịch, chính là cung thủ xấu Bao hàm nam tính cơ bắp ngật đáp, đồng thời có được nữ tính tiểu xảo là lướt. Cho nên hứa khai không lo lắng nơi này có người cướp bóc chính mình. Nói đến chủng tộc bi kịch, còn có tinh linh. Tinh linh hỏa phòng là người bị ai. Nhưng phàm là tinh linh tộc sinh ra chính là 20 hỏa phòng. Không có biện pháp, người ở rừng rậm hôn đương nhiên sợ hỏa. Nhân loại cũng có nhược điểm, đó chính là chiến sĩ cùng pháp sư lực công kích đều không cao. Liên nói hứa khai, nếu không phải chính mình lộng trương bấy dập quyền chủ, còn chỉ có thể dùng hỏa tiễn đau khổ ngao. Ác ma không có viễn trình vật lý công kích tay, cũng là bất đắc di tên người. Tương đối vẫn là người lồn cùng thú nhân. Người lồn chiến sĩ chơi dịu, lực công kích liền không cần phải nói, lực phòng ngự một chút đều không thua kém nhân loại chiến sĩ, chính là tốc độ chậm điểm. Người lồn pháp sư có thể chế tạo máy móc người hỗ trợ tác chiến, cũng là phi thường cường lực chức nghiệp. Thú nhân chiến sĩ chơi đao, phòng ngự tuy rằng thấp, nhưng là hệ tránh pha cao. Đơn luyện khả năng không quá hiệu suất. Nhưng phối hợp thú nhân pháp sư Tắt mãn liền cường. Tắt mãn sở trường chính là cấm kỳ. Có được trước mắt biến thái nhất phạm vi quần thể khôi phục hiệu quả. Bốn chiến sĩ ở một Tắt mãn cấm kỳ hạ vọt vào quái đôi, kỳ ở thú ở, kỳ vong thú vong. Là vì trong trò chơi nhất nhiệt huyết phương thức chiến đấu. Hứa Khai biến thân người bù nhịn, đang ở nhàn nhã đánh giá vong linh kiến trúc đàn. Chữ bỏ màu đen vẫn là màu đen. Nhưng bất đắc dĩ, quải cửa hàng nhàm chắn a. Lúc này Nguyệt chi tuyết một cái tin nhắn nói: Quả cửa hàng. ân Bạn tốt khu biểu hiện bạn tốt đại khái vị trí, nín nạm, cấp bậc còn có chức nghiệp 4 điều. Biêu ta, chuyên gia quả cửa hàng. Kia quá cảm tạ. Khách khí. Kết thúc nói chuyện, dạng nguyệt chi tuyết không có giải thích chính mình vì cái gì tin được, hứa khai cũng không hỏi. Hứa khai thu người bù nhìn, rồi sau đó đến biêu cục xử lý thủ tục, đem hơn 10 kiện vong linh trang bị chia dạng nguyệt chi tuyết. Rồi sau đó đến truyền tống cờ lạc mở đi trước bố ý trấn 25 cấp quái vật chuyển tống điểm, thuận tay điểm trong đó một cái. truyền tống đúng chỗ, hứa khai ngởng đầu vừa thấy cười phun. Nhân loại bên kia 25 cấp là vong linh sơn, mà chết linh bên này 25 cấp là thánh điện sơn. Một đám tiểu thiên sứ mang theo thánh quang đang ở nơi nơi du đảng. Người chơi chơi trò chơi, hệ thống chơi người chơi. Liên vong linh kia đặc sắc, khai một cái quân đoàn tới đều diệt không song thánh điện sơn. Hứa khai cũng không lấy lỏng. Cùng vong linh giống nhau, hắn cũng không thể ở chỗ này nhiều ngốc. Bên này đều là tiểu thiên sứ cùng loại đồ vật, mang theo cánh ra hỏa, đủ không dính mà. Một đường chạy chậm đi xuống, rồi sau đó rốt cục là tìm được rồi u linh cường đạo thứ này. Muốn nói này trí năng máy tính chính là lười. 23 cấp quái không phải u linh cường đạo, chính là người lùn cường đạo, ác ma cường đạo, thú nhân cường đạo, tinh linh cường đạo cùng cường đạo loại này. Hợp lại mỗi cái chủng tộc đều có những cái đó phẩm hạnh ác liệt người. Vừa khai ra chính mình có bệnh, ở nhân loại bên kia luyện được hảo hảo, tới vong linh bên này làm gì? Bất quá hắn không phải nhất buồn bực, nhất buồn bực là hắn cách đó không xa dựa vào trên cây hồi huyết nhất ca nhóm ngũ sư. Vong linh hồi lam hồi huyết thống nhất vì một cái pháp thuật, tà vật. Vong linh giết chết bất luận cái gì sinh vật đều có thể chuyển hóa vì một đoàn đen truyền độ vật, rồi sau đó một chạm vào liền có thể dựa theo bị giết tử sinh vật cấp bậc hồi lam hồi hồng. Có này thủ đoạn còn muốn dựa vào hệ thống thông thả khôi phục Thuyết minh người này công kích năng lực thật sự là có điểm bi kịch. Lại thấy kêu anh em pháp trượng một vũ, một con bộ xương khô đất bằng dựng lên dũng cảm nhằm phía một con ú linh cường đạo. Hai bên bắt đầu rồi đối chém. Bộ xương khô rõ ràng không chiếm thượng phong, chỉ tiêu hao ú linh hải tộc 6 thành sinh mệnh liền tuyên bố bỏ mình. Ú linh hải tộc nhằm phía này anh em. Lại xem này anh em thao khởi pháp trượng bắt đầu cùng ú linh hải tộc đối gõ. Người gần nhất ta một hướng, ú linh hải tộc đi 8 phần huyết, mà này anh em sắp bỏ mình. Lúc này, anh em triệu hoán kỹ năng làm lạnh xong vung tay lên vũ lên một con bộ xương khô chiến sĩ cùng U Linh Cường Đạo khai chém rồi sau đó hắn cất bước liền chạy. Tuy rằng có điểm buồn cười, nhưng là hứa khai thực nghi hoặc vì cái gì này anh em còn muốn tự nhiên hồi huyết. Thực mau hắn liền biết nguyên nhân, bộ xương khô chiến sĩ chém chết U Linh Hải Tặc, U Linh Hải Tặc hóa thành một đoàn tà vật. Bộ xương khô chiến sĩ phi thường không khách khí giấm tới rồi tà vật thượng, sinh mệnh toàn mãn. Kêu anh em tuy rằng xem này tình cảnh nhiều lần Nhưng cũng nhịn không được lao đem nước mắt Tiếp tục bắt đầu hệ thống hồi huyết Hứa khai giết chết một con đú linh cường đạo hồi Lam thời điểm hỏi Huynh đệ, có tiền sao? Có Kêu anh em thực cảnh giác hỏi Làm gì? Chỉ cần một kim, ta liền nói cho ngươi một cái bí quyết Hứa khai nói, bảo đảm không cần vất vả như vậy Ngươi nói trước bí quyết Kêu anh em như cũ cảnh giác nói Ta ngàn vạn thua tuyệt đối là cái có tín dụng người Nghe tên này 89 phần 10 là cái dân cơ bạc Trước mắt đang ở dưới đánh cuộc bên trong Hứa khai nhìn kia thua ca một hồi lâu nói Hảo đi, ta hỏi trước ngươi triệu hoán bộ xương khô chiến sĩ làm lệnh thời gian là nhiều ít 40 giây, bộ xương khô tồn tại 45 giây Vậy ngươi triệu hồi ra bộ xương khô Sau đó ở 20 giây sau phái hắn đi ra ngoài Chờ ngươi bộ xương khô đã chết Ngươi trùng hợp có thể triệu hoán mặt khác một con bộ xương khô Như vậy ngươi liền không cần ngại kiêng Đúng vậy Ngàn vạn thua đại hỷ nói Như vậy căn bản là sẽ không lãng phí hồi huyết thời gian. Hứa khai hỏi, ngươi ý tứ là đáng giá một kim. ân Huynh đệ A, gần nhất đỉnh đầu không quá dư giả. Ha ha. Ngàn vạn thua tạm dừng một chút sau nói, nhưng là. Ta thích nhất nhưng là như vậy biến truyền cảm. Nhưng là ta bên này có cái ngươi khẳng định thích nhẫn. Thuật sĩ chi giới, ma pháp hiệu quả ra tăng 3 Đừng lúc nhích. Hứa khai thấy ngàn vạn thua phải đi lại đây, vội ngăn lại như vậy ngu xuẩn hành vi. Rồi sau đó nhanh chóng chạy đến ngàn vạn thua bên người chủ qua đi một giao dịch Làm hắn hơi giật mình chính là Này ngàn vạn thua thật đúng là chưa nói dối Thế nhưng thật sự liền đem thị trường tam kim nhẫn giao dịch cấp chính mình Hứa khai ngược lại có điểm không được tự nhiên Cái này chính mình tiểu nhân Ngàn vạn thu tựa hồ biết hứa khai muốn nói gì Vung tay lên nói Có đôi khi một cái màn thầu có thể đổi một cái lao bà Ta hoa tam kim chưa chắc là có thể lĩnh ngộ đến cái này tiểu bí quyết Lại nói huynh đệ ngươi tin được ta Ta như thế nào có thể không điểm tỏ vẻ? Hảo, khởi công. Không cần. Hứa khai rỗi tay lôi kéo, nhưng ngàn vạn thua chân đã trước nhập bấy dập. Hứa khai chỉ bắt được một đạo bạch quang. Hứa khai thở dài, ngươi không phải cái thứ nhất vì chân lý hiến thân người. 15 phút sau, hứa khai đối ngàn vạn thua phát ra bạn tốt xin, ngàn vạn thua sảng khoái điểm tiếp thu, trở thành hứa khai cái thứ ba bạn tốt danh sách người trên. Kêu ngàn vạn thua tựa hồ lại biết hứa khai muốn nói gì, trước phát một cái tin nhắn, hiểu lầm. Ta hiểu biết. Sắc thật là hiểu lầm. Không quan hệ, vừa vặn ta bằng hữu hô ta đi thú nhân vương quốc. Đi rồi Nga. Đi thong thả. Hứa khai trở về một tin nhắn, rồi sau đó cảm giác khá tốt. Chính mình trong trò chơi gặp được trên cơ bản đều là thực không tồi rất thú vị người. chương 23, cấp bắt mắt lên sân khấu. Ở vong linh tộc địa bàn hứa khai rốt cục là đem cấp bậc tăng lên tới 20. Mỗi lần chuyển chức thêm vào đạt được một viên chức nghiệp cục đá. Mà mỗi thập cấp còn lại là đạt được một viên phi chức nghiệp cục đá. Hứa khai hiện tại đã có hai viên lực lượng thạch. Dựa theo chủ lưu suy nghĩ, hắn muốn tìm một chương không có hạn chế chức nghiệp bị động hình quyển trục học tập. Tuy rằng lạ, nhưng liêu thừa với vô. Hứa khai đi dạo cụ bị vong linh đặc sắc thương phân phố, mua mấy cái có ý tứ tiện nghi tiểu đạo cụ. Rồi sau đó chạy chậm đến vong linh chủ thành truyền thống tới rồi nhân loại chủ thành, rồi sau đó lại một đường chạy chậm trở lại mạch Lúc này Hứa khai ở mạch khẳng bưu cục thu được dạng nguyệt chi tuyết gửi tiền, ngũ kim. Mặt sau mang thêm một câu, còn thừa 6 kiện. Hứa khai ở bưu cục cấp dạng nguyệt chi tuyết hối qua đi một kim, nhắn lại, có vay có trả. Làm xong sau hắn giác có điểm buồn cười, như thế nào chính mình liền tượng dạng nguyệt chi tuyết đâu. Rõ ràng có đoạn tin tức mà không cần, lại làm cái gì nhắn lại. Xem ra gần đèn thì sáng những lời này vẫn là tương đương có đạo lý. Giữa trưa một lão bản một công nhân lại bắt đầu ăn thượng cơm hộ. Nhạc Nguyệt chỉ điểm Giang Sơn nói, vạn pháp quan trọng nhất là gia tốc cùng giảm tốc độ hai cái phụ trợ kỹ năng. Này hai cái kỹ năng nhất thích hợp dùng ở thú tộc thượng, cho nên người kia đội ngũ nếu là tan, liền đi thú tộc nhìn xem có hay không công tác cơ hội. Là, nhà tổng, hứa khai khiêm tốn gật đầu. Muốn nói này gia tốc đối thú nhân thực sự có dùng, nhưng là này giảm tốc độ có ích lợi gì. Thú nhân nhất lưu hành đấu pháp chính là cắm kỳ giao phay người chết ta sống liệu mạng một đợt lưu. Người chơi một đợt quái một đợt, kỳ diệt phía trước chém không xong 80% quái, vậy chờ ai chém? Xin hỏi là bên này nhận người sao? Một thanh âm từ cửa vị trí chuyển đến, hứa khai ngẩn đầu vừa thấy người tới trực tiếp phun, hai viên cơm giống như súng máy giống nhau bắn ra lỗ mũi, hứa khai hãn, đổ mồ hôi, quá không lệ phép. Nhạc nguyệt lại không có chú ý tới hứa khai thất lễ, nhìn kêu nhận lời mời người há hốc mồm, rồi sau đó nhìn nhìn lại hứa khai, lại nhìn nhìn lại người nọ, tiếp tục há hốc mồm. Người nọ đương nhiên chính là tự nhận là chính mình là trong truyền thuyết tội phạm, Thiểm Điền Miêu, Diệp Hàng đồng Học. Nay khí chất bất phàm một bộ độ cao kính cận, tiền vệ giấc ngủ thêm thủy khó có thể trải vượt cỏ giải phát, 10 đồng tiền một kiện áo sơ mi nhét ở 30 đồng tiền quần tây Trung, ngoại xứng một đôi du lịch giày. Vừa thấy liền biết là một người bên người tuyệt thư sinh vật. Ân. Nay đoạn lời nói như thế nào như vậy quen mắt. Hai người biểu hiện như thế, đem Diệp Hàng trình ngốc ở đường trường. Nhạc Nguyệt ném đầu hỏi, "Ngươi huynh đệ Hứa khai lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, đừng nói huynh đệ, liền tính nói nhận thức, chính mình cũng không thể mất mặt như vậy được. Diệp hàng khôn khéo tựa quỷ cũng tiếp không giới trước mặt như vậy quá dị không khí, hắn đối nhạc nguyệt làm công khóa, biết này là một cái thực cảm tính nữ nhân. Cao trung thời điểm thích một cái thành thật, mang chiều sâu mắt kính còn một sách. Hắn còn tra được nhạc nguyệt lần đầu tiên tìm công tác đem tiểu học tốt nghiệp chứng đều mang theo đi, hơn nữa chân tay luôn cúng rất đầy đất. Cũng bởi vì cái này hành động cuối cùng bị người Chẳng lẽ có sai sao? Đây chính là phải rất trang bị. Lợi dụng nữ tính đồng tình tâm, lãng mạn tâm cùng tự cho là đúng chi tâm trang bị có sai sao? Diệp Hàng xem hứa khai vùi đầu lúa cơm nhịn không được lại đem cơm phun đến thức ăn nhanh trong hộp, thật là trượng nhị hòa thượng sở không được đầu. Nhận lời mời a. Nhạc Nguyệt rốt cuộc đứng lên, xem kỹ nhìn Diệp Hàng. Diệp Hàng dựa theo bước tiếp theo biểu diễn động tác, đào lý lịch sơ lược. Luồn cung tay chân đem lý lịch sơ lược cấp ngóc ra tới, tay trái sát hạ hãn. Lý lịch sơ lược xôn sao kéo kéo rất đầy đất. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh như ngẩng hỏi, "Họ gì?" "Họ Diệp." Diệp Hàng thật sự mặt đem mùa hôi lạnh, như thế nào cốt chuyện phát triển cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Nhạc Nguyệt gật đầu hỏi, người bà bà kêu Diệp Hãn?" Vừa nghe lời này hứa khai một ngụm gặm ở thức ăn nhanh hổ thượng, rồi sau đó một tay khẩn chảo bên cạnh bàn, bảo trì nghiêm túc biểu tình cùng tứ thái. Nhận tự trong lòng một cây đao, không phải đơn giản như vậy. Nhạc Nguyệt gật đầu nói, "Chiêu đẩy, ngượng ngùng." Nga. Vấn đề ra ở đâu đâu? Khôn khéo như Diệp Hàng cũng không thể tưởng được. Bất quá dựa theo hắn cùng hứa khai quy tắc cho chơi, lúc này hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn thật sự sẽ vứt bỏ sao? Diệp Hàng thu thập hảo tư liệu, đối nhạc Nguyệt gật gật đầu, rồi sau đó xoay người phải đi nhìn quét quá vách tường đột nhiên sử sốt, kia Có phải hay không Vương lão Sư? Nhạc Nguyệt thuận mắt vừa thấy, đây là treo ở trên tường chính mình cùng một cái trung niên nam tử trụ bánh trung. Nhạc Nguyệt hơi kinh ngạc, người nhận thức vương thúc Vương quyền. Diệp Hàng hỏi. Đúng vậy. Diệp Hàng kinh ngạc nói, hắn là ta lão sư. Rồi sau đó lây ra một quyển trung học tốt nghiệp chứng nói, nước trong trung học. Bất quá vương lão sư là dân làm giáo viên, chỉnh đốn và cải cách khi đã đi xuống cương. Hắn hiện tại có khỏe không? Hắn. Nam kia qua đời. Nhạc Nguyệt có điểm ảm đạo. Hắn là của ngươi Giúp đỡ người. Nhạc Nguyệt lại cảm tính, ta từ nhỏ ở phi thường lạc hậu nông thôn lớn lên. Hắn đối khẩu giúp đỡ ta niệm sóng cao trung. Còn thường xuyên viết thư cho ta cổ vũ ta. Có thể nói là trong cuộc đời ta quan trọng nhất đạo sư. Nhạc Nguyệt xem bức họa nhịn không được lau nước mắt. Diệp Hàng ngón tay thành vê chiều hứa khai múa may, hứa khai chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Nhạc Nguyệt quay đầu, Diệp Hàng đình chỉ động tác nhỏ, từ gian xảo biểu tình biến ảo thành nhân súc vô hại thiện lương biểu tình, lại thêm chút nơm nớp lo sợ nói, ngượng ngủng, "Quấy rầy các ngươi." Lật mềm buộc chặt. Hứa Khai cười khổ. Tuy rằng thủ pháp cũ kỹ, nhưng là...